Vương đại thối trên mặt xem thường, trong lòng lại sinh ra một tia hoài nghi, thầm nghĩ, Lục Mạn Thiên đồ đệ sẽ không như thế lớn mật đi, rất có khả năng này, đây chính là Lục Mạn Thiên dạy dỗ đồ đệ, chuyện gì làm không được. Nghĩ là nghĩ như vậy, coi như Băng Sương Cự Long Hải Tử thật tại hoàng thành, hắn cũng sẽ không để Băng Sương Cự Long tại hoàng thành hồ nháo. Con của ta bị một cái rảo hoặc nhân loại cấp đi, ta có thể cảm ứng được Hải Tử khí tức ngay tại mặt đất, ta muốn đi tìm con của mình. Băng Sương Cự Long nói liền muốn lao xuống đi. dài mười mấy mét thân thể tốc độ thật nhanh. Có người so với nàng tốc độ nhanh hơn, thân thể nhoáng một cái liền ngăn tại Băng Sương Cự Long phía trước, rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm, thân kiếm đồng dạng là sáng lấp lánh, quang mang đâm mắt người đều có chút không mở ra được. Năm chặt kỵ sĩ kiếm vương đại thối cười lạnh nói, nhớ tới Băng Sương Cự Long số lượng thưa thớt, hiện tại lui ra phía sau còn kịp, không phải hôm nay ta liền muốn thêm một cái đồ Long Dũng sĩ Sương Hạo. Hải tử. Băng Sương Cự Long cái đuôi dùng sức bãi xuống. Muốn lách qua vương đại thối vọt tới phía dưới tìm con của mình, nàng đã thấy cấp đi con nàng người. Trương Lãng một bên hướng truyền tống chạy chạy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vừa hay nhìn thấy Băng Sương Cự Long trừng mắt mắt to nhìn xem hắn, cảm nhận được Băng Sương Cự Long khí tức phẫn nộ, tốc độ dưới chân càng thêm nhanh. Nghĩ tiếp, không cửa. Vương Đại Thối một kiếm đâm về Băng Sương Cự Long, không để cho nàng đến không đình chỉ hướng xuống sông thân thể, hướng một bên chôn tránh, nàng không dám để cho vương đại thối kiếm đâm đến. Ho ho Trải qua một đoạn thời gian chạy, Trương Lãng cuối cùng đi tới trước truyền tống trận, nhìn xem gần trong gang tấc truyền tống trận, không có nguy hiểm tính mạng, Trương Lãng cũng có rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn một rồng một người chiến đấu. Không trung đánh nhau phi thường kịch liệt, các loại kỹ năng cũng rất khoa trương, nhìn Trương Lãng một trận nhãn hoa hoa hố loạn, sinh lòng hướng tới, hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể chống rồng phi hành ở trên không, giống như bọn họ thi triển ra đủ loại hoa lệ kỹ năng. Trương Lãng nhìn một hồi phát hiện băng xương cự long tựa hồ yếu nhược một điểm. Hình Như rất sợ Vương Đại Thối trong tay thanh đại kiếm kia, mỗi một lần Vương Đại Thối cầm kiếm đâm về nàng thời điểm, nàng đều chọn trốn tránh, nếu không phải nàng hình thể lớn chiếm một chút ưu thế, khả năng sớm đã chết ở Vương Đại Thối dưới kiếm. "Rõ, ghê tởm sâu kiến, ta nhất định sẽ giết ngươi." Băng Xương Cự Long phát ra một trận kinh thiên nộ hống, tốc độ lại tăng nhanh một chút, không cố kỵ nữa Vương Đại Thối, liều mạng ai đó một kiếm, nhanh chóng hướng về hướng trên mặt đất chững lãng. Kỵ sĩ kiếm tại Băng Xương Cự Long trên thân thể mở ra một đường vết rách. Dòng máu màu vàng nóng chảy hướng mặt đất, dưới ánh mặt trời dị thường đẽ mắt, nhưng Trương Lãng làm duy nhất thưởng thức người nhưng không có tâm tình xem tiếp đi, tranh thủ thời gian ấn mở truyền tống trận, về tới Bình Nguyên thành, thẳng đến trông thấy quen thuộc đường phố, mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là tại chậm một chút nói không chừng liền bị băng xương cự long cho giết chết. Đi trước làm kỹ năng nhiệm vụ, nhìn đều có thể học tập dạng gì kỹ năng, thuận tiện nhìn xem tiểu lục thuộc tính trưởng thành thế nào. Trương Lãng rời đi Bình Nguyên thành, chạy hướng kinh khủng hẻm núi. Trên đường đi gặp phải rất nhiều trò hỏi người chơi, hiện tại chơi thế giới thứ 3 người cơ hồ không có không biết Trương Lãng, đi tới chỗ nào đều có thể bị người nhận ra. Vượt qua kinh khủng hẻm núi, tiến vào kinh khủng hang động, nhìn thấy cách mình tương đối gần quái vật tiện tay giải quyết hết, khoảng cách xa coi như xong, cứ như vậy đi thẳng tới dưới mặt đất ba tầng, nhiệm vụ là giết 10 cái khô lâu cùng tiến thủ, bình thường ở chỗ này luyện cấp thời điểm, cảm giác khô lâu cùng tiến thủ có rất nhiều, nhưng khi cần thời điểm lại cảm thấy rất ít. Tìm rất dài một xẻ mới giết đủ số lượng, lợi dụng quyển trục về thành nhanh chóng về thành, ngay sau đó lại chạy. Hướng hoang gia thảo nguyên, cấp 20 gấu đen tương đối dễ tìm, tầm mắt hoang đạt trên thảo nguyên, tùy tiện nhìn sang đều có thể tìm ra 10 cái. Gấu đen giải quyết xong liền thừa cuối cùng một loại cấp 20 quái vật huyết sắc trong hoang mạc gai độc cây xương rồng, về thành, sau đó chạy hướng huyết sắc hoang mạc, giết chết 10 cái gai độc cây xương rồng, liên tục chạy hơn nửa ngày, cuối cùng đem nhiệm vụ hoàn thành, xé mở quyển trục về thành. Xuất hiện tại Bình Nguyên Thành Điểm truyền tống. Chương 200, Tiểu Long Phong 3. Tại vừa đi vừa về giết quái quá trình bên trong, tiểu lục cũng thăng lên 2 cấp, thăng 1 cấp các loại thuộc tính thêm 3 điểm, 2 cấp chính là 6 điểm, 10 cấp trước đó điểm thuộc tính tăng lên sẽ không có biến hóa quá lớn, nói tóm lại so với lúc trước tiểu tinh linh mạnh hơn một chút. Trưởng thành so sánh cân đối, hiện tại không có kỹ năng còn nhìn không ra khuynh hướng vật lý vẫn là ma pháp. Trực tiếp đi hướng kỹ năng đại sảnh, ngay lúc này Đột nhiên có người chơi nhìn về phía bầu trời, không phải một cái người chơi, mà là rất nhiều người chơi, từng cái cùng nhìn thấy có châu bay trên trời, trên mặt biểu lộ còn rất phong phú, có sợ hãi than, có giật mình, có sợ hãi, có mắt thần hỏa nóng, tóm lại dạng gì biểu lộ đều có. Long, là Long, Long tộc công thành. Giết chết nàng nhất định có thể bạo thần cấp trang bị. Nhìn xem rất mạnh mẽ, không biết có thể hay không giết chết. Thật đáng sợ, nàng là muốn công thành sao? Chúng ta trong thành có thể hay không không an toàn? Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Trương Lãng thần sắc có chút cứng ngắc ngẩng đầu, trong lòng mơ hồ dâng lên một cố dự cảm không tốt, khi thấy rõ trên bầu trời thân ảnh về sau, sắp nhận nội tâm của hắn ý nghĩ, Băng Sương Cự Long đuổi theo tới. Lúc này Băng Sương Cự Long có chút chật vật, trên người có mấy cái dấu tận vết thương, vết thương mặt ngoài bị óng ánh sáng long lanh khối băng bao trùm, ngăn trở vết thương đổ máu, khí thế cũng không bằng tại Hoàng Thành Cường Đại như vậy, xoay quanh tại Bình Nguyên Thành trên không, một đôi lạp đèn lồng mắt to không đứng ở mặt đất liếc nhìn. muốn tìm kiếm ra Trương Lãng thân hình. Lần này chỉ có thể dựa vào Lục Mạn Thiên cái kia lão hỗn đản. Trương Lãng trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, hắn muốn đi kỹ năng đại sảnh tìm Lục Mạn Thiên, hiện tại xem ra tránh là tránh không khỏi đối phương, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, tiểu lục thế nhưng là hình rồng sủng vận, đã đem tới tay là tuyệt đối không có khả năng trả lại, Lục Mạn Thiên kia không muốn mặt tính cách hẳn là có thể giúp một tay. Lục lão ca, Lục lão ca, tranh thủ thời gian cứu mạng a. Trương Lãng tiến vào kỹ năng đại sảnh Một bên chạy một bên hô, bộ dáng kia thật đúng là giống như là có người đang đuổi giết hắn, sự thật cũng xác thực có người đang đuổi giết hắn, chỉ bất quá đuổi giết hắn không phải một người, mà là một con rồng. Lục mạn thiên mở ra nhắm lại con mắt, người biếng nhìn về phía chạy tới chương lãng, chầm dãi nói, hô to gọi nhỏ thành cái gì thể thống, có chuyện gì từ từ nói. Có một đầu băng xương cự long đang đuổi giết ta. Chương lãng đi vào lục mạn thiên trước mặt, không để ý tới thở một ngụm. Lục mạn thiên khinh miệt nhìn về phía chương lãng. mở miệng nói, "Đường nói Băng Xương Cự Long muốn truy sát ngươi, coi như ngươi nói Băng Xương cự xả truy sát ngươi, ta cũng không tin, liền ngươi cái này tiểu thân bản, Băng Xương Cự Long tùy tiện phun một ngụm nước miếng đều có thể đem ngươi chết đuối, còn dùng truy sát ngươi." "Là thật, Băng Xương Cự Long từ đá rơi cốc đầu tiên là đuổi tới Hoàng Thành, hiện tại đã đến Bình Nguyên Thành bầu trời." Nhìn xem Trô Thản Nhiên Lục Mạn Thiên, Trương Lãng nội tâm rất gấp, nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể ổn định lại tâm thần giải thích, hy vọng hắn có thể tin tưởng. Lục Mạn Thiên nhướng mí mắt, cười hắc hắc nói, "Đá rơi cốc là ta cũng không dám đi địa phương, tiểu tử ngươi có thể trêu chọc đến đá rơi cốc băng sương cự lòng, không, có việc gì?" Cút nhanh lên, đừng quấy rầy lão tử đi ngủ. "Không đúng, là đi làm." "Ngươi theo ta ra ngoài nhìn xem chẳng phải biết tất cả mọi chuyện." Trương Lãng vòng qua cái bàn, vươn tay muốn kéo Lục Mạn Thiên ra ngoài, tay của hắn còn không có đụng phải Lục Mạn Thiên, liền bị đánh một chút, bụp một tiếng, tại trống trải kỹ năng đại sảnh rất là thanh thúy. Lão phu hiện tại thế, nhưng là đang làm việc đâu, tự tiện cách cưỡng vị là muốn trừ tiền. Lúc Mạn Tiên xê dịch cái mông, để cho mình ngồi dễ chịu một chút, hắn bộ này đứa hạnh, thấy thế nào đều là bởi vì lười không muốn đứng lên. Trương Lãng trong mắt chuyển hai vòng, nói khẽ, chụp nhiêu ít, ta tiếp tế ngươi, cái này chẳng phải là được, tại không đi ra, Bành Nguyên Thành đều muốn bị băng sương cự long cho đô thành. Lão phu hiện tại là có thân phận, người có địa vị. Lúc Mạn Tiên một mặt quang minh lẫm liệt, Chưa quen thuộc hắn khẳng định sẽ coi hắn là thành một cái người chính trực, nhưng ai biết hắn câu tiếp theo đột nhiên thoại phong biến đổi nói, "Bình thường tiểu tiền ta là không để vào mắt, trừ phi ngươi xuất ra tiền có thể làm cho ta động tâm, ta mới có thể rời đi dưới mông ghế bành." "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Trương Lãng không tại cùng Lục Mạn Thiên cãi cọ, trực tiếp đem tiểu Lục kêu gọi ra, hắn tin tưởng Lục Mạn Thiên nhất định có thể nhận ra đây là băng xương cự long. Tiểu Lục xuất hiện, khắc nhiệt độ chung quanh giảm xuống một chút. Từng đợt hàn khí từ nhỏ lục trong thân thể phát ra, kỹ năng trong đại sảnh truyền thụ cái khác chức nghiệp, kỹ năng dân bản điệu tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía không trung bay múa tiểu lục, từng cái trên mặt lộ ra giật mình lại biểu tình hâm mộ. Từng, không sai một đầu tiểu xà. Lúc Mạn Thiên con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm tiểu lục, duỗi ra một cái giàn mua đại thủ, cánh tay đột nhiên duỗi dài vài mét, một phát bắt được không trung tiểu lục, sau đó lại nhanh chóng lùi về đến bình thường lớn nhỏ, chẳng biết xấu hổ nói, hảo đồ đệ, vẫn là ngươi đau lòng sư phụ. Biết sư phụ một người tại Bình Nguyên Thành lẻ loi lưu lạc, không chỗ nương tựa, đặc địao tìm đầu này tiểu lục dẫn đưa cho vi sư, để nó có thể làm bạn vi sư tà hữu. Lão già ta cảm ơn ngươi." Lục Mạn Thiên nói đến động tình địa phương, lại còn giơ tay lên lau lau không có bất kỳ cái gì nước mắt hai mắt, nếu có thể đem hắn trong mắt ánh mắt tham lam cho ẩn tàng rơi thì tốt hơn. "Lão gia hỏa, ngươi cái này mở mắt nói lời bịa đặt bạn sự càng ngày càng xuất thần nhợ hóa." Toàn bộ kỹ năng người trong đại sảnh đều nhận ra đây là một đầu băng xương cự long, chỉ có ngươi cái này mắt mờ lao ra hỏa coi nó là thành một con rắn. Trương Lãng may mà cũng không nóng nảy, chỉ cần đi theo Lục Mạn Thiên bên người, băng xương cự long liền không thể đem hắn thế nào, đi vào cái ghế bên cạnh một bên, thản thơi thản thơi ngồi xuống, hắn không lo lắng Lục Mạn Thiên đem tiểu Lục cắp đi, đây chính là sủng vật của hắn, chỉ cần hắn không đồng ý, ai cũng cầm không đi. Hắc hắc. Lục Mạn Thiên cười đem tiểu Lục hướng trong ngực bị lại. chỉ làm cho nó lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, mặc kệ nó làm sao rẽ rựa chính là không thể từ lục mạn thiên trong ngực leo ra, sau đó làm ra mang tính tiêu chí động tác, xoa nắn hai tay nói, "Đồ đại ngoan, cái này kỳ thật thật chính là một đầu tiểu sa, bọn hắn đều là chưa thấy qua việc đời người, đem nhẩm rắn nhìn thành long, ngươi cũng không thể bị người lừa gạt, đem đầu này tiểu sa đưa cho vi sư vừa vặn rất tốt, muốn cái gì cứ mở miệng. Chỉ cần không phải chuyện tiền, vấn đề khác đều dễ giải quyết." Trương Lãng nhịn không được kéo ra khóe miệng, lão gia hỏa này đến bây giờ còn nói Tiểu Lục là đầu rắn, quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. "Lục Lão ca, ta người này trời sinh thích rắn, nhất là Lục nhan sắc." Trương Lãng đang nói đến rắn cùng Lục nhan sắc mấy chữ này thời điểm, cố ý nhấn mạnh, trong ánh mắt tránh qua dị dạng quan mang. Lục Mạn Thiên giống như là nghe không ra Trương Lãng trong lời nói ý trào phúng, chẳng biết xấu hổ nói, "Ngươi nhìn đầu này tiểu sa con nhỏ như vậy, căn bản không có biện pháp giúp giúp ngươi đánh quái." vẫn là đem nó cho lão phu đi, ta cái này có một kiện tử sắt dày, dùng nó đến đổi thế nào. Chương 201, đòi hỏi. Lục Mạn Tiên xuất ra một đôi lóe hào quang màu tím nhẫy, đem bọn nó đặt lên bàn, hướng Trương Lãng Phương hướng đẩy, một mực cho Trương Lãng nghe mắt, ý kia là ngươi nhanh thu cách đi, đây chính là đồ tốt, lúc này ngươi đã kiếm được. Ha ha. Trương Lãng hai chân chống nệ, một cái tay tại trên đùi chậm chạp có tiết tấu đánh nhịp, tiếng cười giống như là từ trong hầm giang ngật ra. Mặc dù trên mặt rất là chẳng đắng, nhưng ánh mắt vẫn là kìm lòng không được nhìn về phía trên bảng giày, tử sắc trang bị rất cường đại, cái này từ trên người hắn tử sắc đai lưng liền có thể nhìn ra, nếu là không có tử sắc đai lưng bổ sung cự nhân biến thân, hắn không có khả năng, có cơ hội lấy được tiểu lục, có thể coi là giá trị tại lớn, cũng không hơn được. Một đầu băng xương cự long súng vật, đây chính là có thể phi hành súng vật, không nói nó thực lực cường đại, liền vẹn vẹn là phi hành, cũng đủ để hâm mộ chết rất nhiều người. Trương Lãng còn muốn lấy trời băng sương, cự lòng sau khi lớn lên, ngồi nó ngạo du thiên địa. Á ở giữa đâu, làm sao có thể vì một kiện tự sắc trang bị liền đem nó đưa cho Lục Mạn Thiên. Tiểu Lục tại Lục Mạn Thiên trong ngực biểu lộ 10 phần không thoải mái, thân thể nho nhỏ không ngừng giãy giụa, xem bộ dáng là muốn từ bên trong lao ra, làm thế nào cũng không có cách nào ra, thân thể giống như là bị giam cầm như vậy, cái này khiến nó có chút nóng nảy, há mồm phun ra một ngụm màu trắng nhạt sương ngủ, vốn hẳn nên khắc bốn phía kết băng rồng nhà hơi thở. nhưng không có tạo thành hiệu quả gì. Tại Tiểu Lục phun ra long tức một khắc này, lục mạn thiên trên thân thể xuất hiện một tầng hồng mang, hồng mang lóe lên liền biến mất, rất dễ dàng hóa giải tiểu lục giết lạnh thổ tức. Lục mạn thiên đem tiểu lục lấy ra để lên bàn, chỉ vào không nhúc nhích tiểu lục, lắc lư nói, "Hảo đồ đệ, ngươi cần phải nhìn kỹ, bên này là một đầu không có gì tác dụng tiểu xà, bên kia là một kiện cường đại tử sắt trang bị, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi." Món kia tự trang tuyệt đối vượt qua trên người người tử sắc giai lưng, chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn trên bản cái này tự trang thuộc tính? Không muốn. Trương Lãng thu hồi nhìn xem tự trang ánh mắt, lục mạn thiên giá hỏa này hết sức giàu hạn, nếu là hắn thật dám đụng trên bản trang bị, giao dịch nói không chừng liền trực tiếp hoàn thành, đến lúc đó tiểu lục thành lục mạn thiên xung vận, tổn thất kia nhưng lớn lắm, sẽ thấy đối lục mạn thiên tính cách hiểu rõ, Trương Lãng cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Đầu này rắn chết có cái gì tốt để ý? Ngươi liền đem nó cho vị sư đi. Lúc Mạn Thiên mắt thấy lợi dụng không thành, lập tức cải biến sách lược, bắt đầu giả bộ đáng thương trực tiếp đòi hỏi. Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể, nhỏ giọng nói: "Lão Luca, ngươi muốn thật thích loại này tiểu sa, vì cái gì chính mình không đi đá rơi cốc tìm một cái đâu? Ngươi cũng đừng nói chính mình không dám đi, kia đá rơi cốc Băng Sương cự lòng truy ta đến Hoàng Thành, bị Vương Đại Thối đánh rất thảm, ngươi thường xuyên nói mình cùng Vương Đại Thối tỷ thí lẫn nhau có thắng bại, hắn có thể đánh bại Băng Sương cự lòng?" Ngươi khẳng định cũng có thể, chính mình trực tiếp đi đá rơi cốc là một. Cái trứng rồng trở về không phải, cần phải cùng ta tên tiểu bối này tranh đoạt ta. Nói nhảm, một đầu băng xương cự long lão phu cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, có thể đá rơi cốc không phải chỉ có một đầu băng xương cự long, chỗ nào, nhưng có lẽ mười mấy đầu đâu. Băng xương cự long phi thường để ý ấu long bảo hộ, người bình thường ngay cả gặp đều không gặp được, lại càng không cần phải nói giống như ngươi trực tiếp đem ấu long mang ra làm sủng vật, mà lại băng xương cự long mười phần bản kết. Ngươi nếu là dám đánh một đầu, cái khác đều sẽ hỗ trợ, vương đại thối coi như tại. Lợi hại, đến đá rơi cốc ra đến quỷ, hắn cũng liền tại hoàng thành đùa giỡn một chút hành, rời đi hoàng thành chính là cái dám. Nói lên vương đại thối, Lục Mạn Tiên liền đầy bụng tức giận, dựng râu trừng mắt bộ dáng, trước kia khẳng định không ít b. Đánh? Ngươi rốt cục thừa nhận đây không phải một con rắn, mà là một con rồng. Trương Lãng vươn tay muốn cầm lấy trên bản tiểu lục, khi hắn tay đụng phải tiểu lục thời điểm, Tiểu Lục thân thể siêu một tiếng tiến vào sủng vật không gian. Lục Mạn Thiên mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn xem không có vật gì tay, hậm hực nói: "Tiểu tử ngươi vận khí đúng là tốt, băng xương cự long gấu long đô có thể được đến. Năm đó ta đã từng thử nghiệm đi đá rơi cốc tìm một cái trứng rồng, tiến vào không bao lâu, liền bị mười mấy đầu băng xương cự long cho chạy ra. Ta cảm thấy hẳn là đem cái kia tìm chữ đổi thành trộm hoặc là trộm càng thêm phù hợp." Trương Lão ý đồ đốn nán Lục Mạn Thiên dùng chữ hành vi không thích đáng. Dù sao ý tứ đều không khác mấy, băng xương cự long thế nhưng là cấp cao nhất thần thú, ngồi bay ở không trung kia là cỡ nào phong cách một sự kiện. Lúc Mạn Tiên con mắt nhìn xem nó phỏng, lâm vào trong huyễn tưởng, cũng không biết nghĩ tới điều gì buồn cười sự tỉnh, trên mặt mặt ngoài rất là muốn an ổn. Tim cung trộm hoàn toàn chính là hai cái ý tứ có được hay không, chỗ nào không sai biệt lắm. Trương Lãng hung hăng ở trong lòng rất kinh bị một chút Lục Mạn Tiên, vươn tay ở trước mặt hắn lung lay, hô, lão Lục hoàn hồn lại. Ngươi nếu là đang ngẩn người xuống dưới, bành nguyên thành liền bị băng xương cự long cho diệt thành. Tiểu tử thối, lão phu không có điếc, cần phải nói lớn tiếng như vậy sao? Lục Mạn Thiên đứng người lên, vừa đi vừa nói nói, đi xem một chút là đầu kia lão long nhai con bỉ tiểu tử ngươi cho trộm cắp. Là tìm tới, không phải trộm cắp. Trương Lãng cảm giác cùng Lục Mạn Thiên đợi cùng một chỗ thời gian lâu dài, chính mình cũng biến thành vô sĩ, Đường Hoàng đem trộm cắp biến thành tìm tới. Lục Mạn Thiên hài lòng vỗ vỗ Trương Lãng bả vai. Rất hèn mọn cười nói, "Không hổ là đồ đệ của ta, chúc mừng ngươi tại Vô Sỉ Tiền Đồ Tươi Sáng bên trên lại đi tới một bước." Nghe ngươi lời này làm sao như thế khó chịu. Trương Lãng cẩn thận suy nghĩ một hồi, luôn cảm thấy Vô Sỉ cùng Tiền Đồ Tươi Sáng đặt chung một chỗ rất không thích hợp, đứng người lên phát hiện Lục Mạn Thiên đã bắt đầu đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo đi hô, "Ta kỹ năng nhiệm vụ làm xong, cái này đem kỹ năng dạy cho ta đi." Trước tiên đem tiền lấy ra, một cái kỹ năng 10 vạn. Lục Mạn Thiên đương nhiên vươn tay Một bộ ngươi không trả tiền đừng nghĩ học kỹ năng biểu lộ. Tiền trước đó không phải đã cho sao, làm sao còn muốn? Nhìn xem trước mặt giả mua đại thủ, Trương Lãng rất muốn đến phía trên nhổ nước miếng, nhận nhiệm vụ thời điểm liền đã cho hắn 30 vạn kim tệ, hiện tại lại muốn 30 vạn, bình thường đều là hắn coi người khác là thành nhà giàu đến làm thịt, hiện tại xem ra, Lục Mạn Thiên là coi hắn là thành đại hộ. Đã cho sao? Lục Mạn Thiên vuốt vuốt cái mũi, làm ra suy tư dáng vẻ, rất nhanh giả trang ra một bộ đột nhiên nhớ tới bộ dáng. Vô vô cái chán nói, kém chút quên đi, trước đó kia 30 vạn là tiền đặt cọc khoản, hiện tại cái này 30 vạn là số dư. Ta còn trả góp đâu? Trương Lãng cắn răng lại cho Lục Mạn Thiên 30 vạn, không cho không được à, hiện tại còn chỉ vào Lục Mạn Thiên bảo hộ, Băng Sương cự long gầm rú rõ ràng có thể nghe, lúc nào cũng có thể lao xuống tìm hắn muốn hại tử, lúc này ngoại trừ không cần mặt mũi Lục Mạn Thiên, Trương Lãng cũng tìm không thấy có thể đối phó Băng Sương cự long biện pháp, Lục Mạn Thiên cũng đã nói Đây chính là cấp cao nhất thần thú, trong thời gian ngắn người chơi là không cần suy nghĩ, ngay cả cho đối phương gãy ngửa, ngựa tư cách đều không có. Chương 202, tám muốn ăn sống. Lục Mạn Thiên Thu tiền trên mặt biểu lộ liền thay đổi, cùng gặp cha ruột, hai tay vội vàng huy động, ba đạo bạch quang nhanh chóng dung nhập vào trương lãng trong thân thể. Ngươi kéo ta làm gì, ta còn không có nhìn kỹ năng đâu. Trương Lãng vừa định mở ra kỹ năng bảng nhìn xem mới học được kỹ năng, liền bị Lục Mạn Thiên lôi kéo đi ra ngoài. không thể không thu hồi kỹ năng bảng đi theo Lục Mạn Thiên đi hướng kỹ năng cửa đại sảnh. Kỹ năng ở trên thân thể ngươi lại chạy không được, về sau có nhiều thời gian nhìn, hiện tại đi trước nhìn bằng xương cự long, đây chính là rất ít gặp đến sinh vật. Lục Mạn Thiên lôi kéo Trương Lãng cánh tay, đi hướng ngoài cửa, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói, đá rơi cốc lâu dài tuyệt động ít ai lui tới, người bình thường căn bản không có cách nào đi tới chỗ nào đi, tiểu tử ngươi là thế nào xuất hiện tại đá rơi cốc? Đều là may mắn mà có uy danh của ngươi a. Trương Lãng nghiêng qua Lục Mạn Thiên một chút, tiếp tục nói: "Ta vừa tiến vào hoàng thành, liền gặp một cái sáng lấp lánh nam nhân." Ngươi nhìn thấy Vương Đại Thối, cái kia tao bao vẫn là một thân kim quang long lẫy, sớm muộn cũng có một ngày lão phu muốn lột cái kia một thân phát sáng trang bị, nhìn hắn còn thế nào mỗi ngày khắp nơi khoe khoang. Lục Mạn Thiên bắt lấy Trương Lãng tay đột nhiên siết chặt, chứng minh hắn đối Vương Đại Thối oán khí rất lớn, không nói chuyện còn nói sẽ đến. Vương Đại Thối đối Lục Mạn Thiên oán khí cũng là không nhỏ a. Trương Lang tới gần Lục Mạn Thiên nhỏ giọng hỏi, Vương đại thối nhìn thấy trên người ta thôn vẻ sáo trang, sau đó trực tiếp đem ta ném tới đá rơi cốc, hai người các ngươi đến tụt cũng có cái gì ân oán, vì cái gì hắn như thế hận ngươi? Vẹn vẹn bởi vì ta cùng ngươi có chút quan hệ, hắn cứ như vậy đối ta, nếu là ngươi dám đi hoàng thành, hắn còn không đem ngươi tháo thành tám khối a. Chỉ bằng hắn cũng xứng đem lão phu tháo thành tám khối, không gặp được hắn cũng liền bày, nếu là nhìn thấy hắn, lão phu tuyệt đối đánh hắn tìm không thấy đông nam tây bắc. Lục Mạn Thiên nước bọn phun láo cao, hắn càng là nói như vậy, càng để cho người ta có loại cảm giác chột dạ. Kỳ thật ngươi muốn tìm Vương Đại Thối rất đơn giản, truyền tống trận chính ở đằng kia, nhẹ nhàng điểm một chút liền có thể đi hoàng thành. Trương Lãng chỉ vào truyền tống trận phương hướng, hảo tâm nói cho Lục Mạn Thiên đi hoàng thành biện pháp. Lục Mạn Thiên căn bản không tiếp Trương Lãng góp dạ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung băng xương cự long, cảm thán nói, quả nhiên là băng xương, cự long a. Vô sỉ. Trương Lãng hướng về phía Lục Mạn Thiên thủ cái ngón giữa. Ra hỏa này chính là đánh không lại Vương Đại Thối mới không dám đi hoàng thành, trải qua như thế một hồi nói chuyện, Trương Lãng rất hoài nghi Lục Mạn Thiên nói hắn cùng Vương Đại Thối chiến đấu lẫn nhau có thắng thua, rất có thể tại cùng Vương Đại Thối trong tỉ thí, hắn xưa nay liền không có thắng nổi. Lục Mạn Thiên là ai, chỉ là vô sỉ hai chữ đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn xem đáp xuống băng xương cự long. Băng xương cự long tốc độ cực nhanh, nàng lao xuống trong nháy mắt, rất xem thêm náo nhiệt người chơi tứ tán chạy trốn. Ngộ nhiên có một hai cái si tâm vọng tưởng xuất ra vũ khí, làm ra muốn công kích bộ ráng, nhưng khi băng xương cử lòng trên người hàn ý vọt tới trước mặt lúc, bọn hắn cóng đến thân thể đều cứng ngắt lại, nghị phát động công kích đều làm không được. Vô sỉ nhân loại, đem hải tử trả lại cho ta. Băng xương cử lòng tại cách xa mặt đất 10 mét không chung đường lại, mười mấy thức thân thể vừa đi vừa về xoay quanh, nhìn xem mười phần hùng bĩ, nơi xa rất nhiều người chơi đều tại ken kết chụp ảnh chụp ảnh chung. Từ hình tượng nhìn Băng Sương Cự Long là tại cùng Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng nói chuyện, Lục Mạn Thiên khả năng có rất ít người biết cái này dân bản địa, nhưng Trương Lãng là thế giới thứ 3 người chơi đều biết nhân vật, Trương Lãng danh tự trong nháy mắt cùng Băng Sương Cự Long liên hợp ở cùng nhau. Đây không phải là nhất thụy thập vạn nhân sao? Hắn làm sao lại cùng dân bản địa cùng nhau đối mặt Băng Sương Cự Long? Một cái chiến sĩ người chơi phát ra nghi vấn. Đúng vậy à, Băng Sương Cự Long thế nhưng là rất cao cấp bột. Hiện tại người chơi căn bản không thể nào là Băng Dương Cự Long đối thủ, coi như Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên là đẳng cấp bảng thứ 1 cũng không có khả năng. Một cái mục sư đồng dạng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh một cái tên là Táo Muốn Ăn Sống Pháp Sư tự cho là rất thông minh phân tích nói, Băng Dương Cự Long lại hướng cái kia dân bản địa Lục Mạn Thiên đòi hỏi Hải Tử, mà Lục Mạn Thiên lại một mực nắm lấy Nhất Thụy Thập Vạn như tay, cùng hắn cùng nhau đối mặt Băng Dương Cự Long. Táo Muốn Ăn Sống phân tích nơi này, lông mày thật chặt khóa cùng một chỗ. Trợ hồ gặp cái gì không nghĩ ra sự tình, đột nhiên, vô đùi, thịt chặt lông mày cũng sơ tán ra đến, hoảng sợ nói, "Ta biết nguyên nhân." "Nguyên nhân gì mau nói." Hiện trường có rất nhiều người xem náo nhiệt, nghe được Táo muốn ăn sống thanh âm, đám người nhanh chóng đem hắn làm thành một vòng tròn, muốn biết là nguyên nhân gì, nhất thủy thập vạn niên sẽ cùng băng xương cự long liên hệ với nhau. Táo muốn ăn sống rất hưởng thụ loại này bị chứng tinh cùng nguyệt không khí, qua rất dài một xế, mới chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên là cái nào dân bản địa lục mạn thiên cùng băng sương cự long hải tử, hiện tại băng sương cự long đến muốn về con của mình, mà cái kia lục mạn thiên không muốn cho, hiện tại song phương ngay tại rằng co không xong, tiếp xuống rất có thể sẽ có một trận đại chiến muốn phát sinh. Tao muốn ăn sống nói đến về sau, ngay cả chính hắn đều tin, càng nói càng khởi kỉnh. Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên là người chơi, hắn làm sao có thể là băng sương cự long cùng dân bản địa hải tử. Một cái hơi lý trí một điểm người đưa ra khác biệt ý kiến. Tao muốn ăn sống tràn đầy tự tin nói, ai dám cam đoan nhất Thụy Thập Vạn Nghiên thật là một cái người chơi, quay đầu ngẫm lại từ khi 10 vạn năm tiến vào trò chơi sau đều đã làm những gì, đầu tiên là tự sát hơn 1000 thứ, hắn khẳng định là tại biết mình thân thế về sau, lòng như cho muội, ý đồ kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng bởi vì hắn là Long cùng người hậu đại, cho nên lần lượt tử vong không chỉ có không có kết thúc sinh mệnh, ngược lại để hắn thu được tự sát của cường nhân xưng hào, về Sau bởi vì Long tộc cường đại thuộc tính cơ sở, để hắn đi thẳng tại chúng ta những này người chơi bình thường phía trước nhất. Nói có chút đạo lý, ta nhớ được 10 vạn năm chỗ Tân Thủ thôn chính là Lục Mạn Thiên chỗ thôn, lúc ấy Lục Mạn Thiên vẫn là cái thôn kia thôn trưởng, hiện tại lại đến nhìn 10 vạn năm cùng Lục Mạn Thiên, hai người bọn họ dài vẫn có chút tướng. Một cái pháp sư người chơi gật đầu phụ họa, cũng đem tự mình biết một điểm nhỏ đạo tin tức lấy ra chia sẻ. Ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ tới tới, quân cuộc ca tiến vào Bình Nguyên thành không bao lâu, Lục Mạn Thiên cũng cùng đi theo đến Bình Nguyên thành. là bởi vì ngưỡng mộ quần cục ca Huy Danh, chuyên môn đi xem quần cục ca chỗ Tân Thủ thôn, đi về sau mới phát hiện thôn trưởng đã thay người. Có một người phụ họa, mọi người bắt đầu lao nhào, đem một kiện không có bất kỳ cái gì căn cứ, giả dối không, có thật sự tình, cho ngạnh sinh sinh tập kết một cái xúc động là người, cảm thiên động địa nhân long luyến. Băng xương cự long đến Bình Nguyên Thành muốn hài tử sự kiện qua đi, dựa vào thống kê không chọn vẹn, chỉ là nhân long luyến phiên bản liền cao tới hơn 100 cái, mà lại mặc kệ cái nào phiên bản Trong đó đều sẽ có cả người thế thế thảm, cầu xin không thành, muốn chết không xong nhân Long Hầu đại, tên của hắn liền gọi là Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, lâu dài chiếm lấy bảng đẳng cấp, súng vật bảng, trang bị bảng, cùng đủ loại bảng danh sách hạng nhất. Chương 203, Lắc Lơ. Đối với dẫn phát đây hết thể hiệu lầm táo muốn ăn sống sau đó đương nhiên cũng sẽ nhận nhất định trừng phạt, coi như Trương Lãng không quan tâm, phía sau hắn còn có một đám tiểu đệ đâu, tỷ như nói tuyệt chủng nam nhân tốt, nếu là hắn biết chuyện này Cái thứ nhất sẽ không bỏ qua táo muốn ăn sống. Hình tượng trở lại Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên bên này, bởi vì băng xương cự long quá mức cường đại, người chơi khác chỉ dám nhìn xa xa, căn bản không dám tới gần một điểm, cái này đột nhiên Lục Mạn Thiên cùng Trương Lãng hai người, bởi vì chỉ có hai người bọn họ chính diện đứng tại băng xương cự long phía dưới. Có người đem bức tranh này mặt chiếu xuống, mệnh danh là vượt qua chủng tộc một nhà ba người, trên bầu trời bay tự nhiên là long tộc, trên đất Lục Mạn Thiên là nhân tộc không thể nghi ngờ. Nhất Thụy Thập Vạn nhìn tại một ít người trong mắt là nhân loại cùng long tộc sở sinh, đương nhiên cũng coi như một chủng tộc, nghe nói bức tranh này về sau còn phải rất nhiều giải thưởng. Sương Ngữ, nơi này chính là nhân loại thành trì, ngươi nghĩ phá hư nhân loại cùng long tộc hòa bình khế ước sao? Đối mặt một đám băng xương cự long thời điểm Lục Mạn Thiên có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng khi đối mặt một đầu băng xương cự long thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Tên là Sương Ngữ băng xương cự long phẫn nộ quát, là các ngươi nhân loại tới trước trộm cắp con của ta. Hòa bình khế ước cũng là các người nhân loại trước phá hư. Khoảng cách băng xương cự lòng gần như vậy, Trương Lãng thật là có chút sợ, vạn nhất đối phương đột nhiên phun ra một ngụm lòng tức, hắn liền phải về thành phục sinh, sau đó lại nghĩ tới nơi này là bình nguyên thành, phục sinh cũng là phục sinh tại trong thành này. Đến lúc đó, băng xương cự lòng không ngừng giết hắn, rất có thể sẽ trực tiếp bị giết tới không cấp, thân thể nhịn không được lui về sau một chút, không muốn gây nên băng xương cự lòng chú ý. Lục mạn thiên cười ha ha nói, Con của ngươi đã trở thành đồ đệ của ta xung vật, hiện tại coi như nghĩ trả lại cho ngươi cũng không thể nào. Ngươi nếu là muốn cho con của mình sống vui vẻ lên chút, liền tranh thủ thời gian cầm chuốt vàng bạc châu báu, tự trang thần khí cái gì? Không phải? Hừ, hừ, ta liền mỗi ngày tra tấn con của ngươi, một ngày giết tới mấy trăm lần, để nó mỗi ngày đều sống ở trong cơn ác ngộng. Ngươi dám? Băng Xương Cự Long há mồm phun ra một trận bạch vụ, dọa đến Trương Lãng tranh thủ thời gian tránh sau lưng Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Tiên tùy ý huy động một chút tay, tại hắn tiền phương xuất hiện một cái hư ảo tấm chắn, rất nhẹ nhàng chặn băng xương Cự Long thổ tức, giống như là làm một chuyện nhỏ, ngẩng đầu nhìn băng xương, Cự Long âm thanh lạnh lùng nói, trên đời này còn không có lão phu chuyện không dám làm, ngươi nếu là không tin tưởng, ta hiện tại liền làm cho ngươi nhìn. Nói dứt lời, trong tay nhiều hơn một cái rất xuất khí đao, chôi đao là một cái long đầu tạo hình, thân đao nặng nghề rộng lớn, lưỡi đao dị thường sắc bén. Đứng ở bên cạnh Trương Lãng Chỉ cảm thấy một cỗ nhoi nhói làn ra đạo khí đập vào mặt. "Đồ Long Đao, Lục Mạn Thiên, ngươi lại có Đồ Long Đao?" Băng Xương Cự Long nhìn thấy Lục Mạn Thiên đao trong tay, trừng lớn một đôi long nhãn, xung quanh thân thể hàn ý trở nên càng thêm băng lãnh, nhưng nàng trong lời nói lại tràn đầy bất an cùng sợ hãi, "Phi thường kiêng kỵ Lục Mạn Thiên trong tay Đồ Long Đao." "Hắc hắc, đây chính là lão phu phí hết thiên đại kinh mới thu vào tay, lúc đầu muốn tự mình đến đá rơi cốc đi thử xem bảo đạo uy lực." Không nghĩ tới bây giờ ngươi chủ động đưa tới cửa. Lúc Mạn Thiên đôi mắt giãn mưa đặt vào hào quang kinh người, chống giống quang hai lần trong tay đồ long đao, một trận thanh âm ùng ùng từ thân đao truyền ra, loại kia thanh âm giống như là cự long chết thảm trước kêu rên, để cho người ta nghe được về sau. Náo hại trung nhận không ở sẽ xuất hiện một bộ bảo đao giết long lúc thảm liệt hình tượng. Băng xương cự long vô ý thức tăng lên một chút độ cao, đồ long đao đối long tộc tới nói lực sát thương phi thường lớn, giống như là đặc biệt nhắm vào long tộc vũ khí. bay đến chừng 50m trên không về sau, Băng Sương Cự Long cảm thấy an toàn không ít, nhìn xem phía dưới Lục Mạn Tiên cùng Trương Lăng Quát, không đem hại tử trả lại cho ta, đã rơi cốc Băng Sương Cự Long sẽ không từ bỏ ý đồ, lần tiếp theo tại đến không phải ta một con rồng. Nghĩ hù dọa lão phu, lão phu nói mạnh miệng hù dọa người thời điểm, ngươi đầu này bỏ xác nhỏ còn chưa ra đời đâu. Lục Mạn Tiên lau mắt lật một cái, phía sau đột nhiên mọc ra một đôi cánh, cánh nhan sắc là kim sắc, có một loại thánh khiết hương vị. Nhưng khi như thế Thánh Khiết một đôi cánh xuất hiện tại Lục Mạn Thiên lão già này trên người thời điểm, Thánh Khiết tựa hồ một nháy mắt thay đổi hương vị, là loại kia nói không ra cảm giác, dù sao thấy thế nào đều có chút không cân đối. Trương lão im lặng đỡ cái trán, nhỏ giọng nói, loại sự tình này ta cảm thấy không có gì có thể khoe khoang, mà lại ngươi xác định tuổi của mình so Băng Dương cự long lớn, ta có thể nghe nói long tộc sinh mệnh dài đằng đẵng, trước mắt cái này Băng Dương cự long nói không trường sống hơn ngàn năm. Ngươi bộ ráng này tối đa cũng liền mấy chục năm đến đỉnh, làm sao có ý tứ cùng đối phương so với năm tuổi. Lao tử đây là trên khí thê áp đảo nàng, tiểu tử ngươi đến cùng là giúp bên nào, vậy mà hủy đi ta đài, đừng quên, hiện tại thế nhưng là Lao Phu đang giúp ngươi. Lục mạn thiên một ngụm nước miếng chấm nhỏ phun ra trương lãng một mặt, thật khó cho niên kỷ của hắn một năm lớn, thanh âm nói chuyện còn có thể như thế lớn. Trương lãng đưa tay lao đi một mặt nước bọn, lấy lòng nói, ta chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Lục Lao Ca đừng để trong lòng, cái này còn tạm được. Lục Mạn Thiên một tay cầm Đồ Long đao, một tay đặt ở trường lãng trên bờ vai, cánh sau lưng dùng sức vỗ mấy lần, thân thể siêu một tiếng bay về phía không trung, trong chớp mắt, Lục Mạn Thiên mang theo trường lãng liền đi tới Băng Sương Cự Long đối diện, Huyền Không đứng đấy, cánh có chút kích động. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên cầm Đồ Long đao bay đến trước mặt, Băng Sương Cự Long vô ý thức lại muốn đến lui lại, có thể nàng là tìm đến hại tử, dạng này một mực lui lại cũng không phải biện pháp. Chỉ có thể kiên trì quách, mau đưa Hải Tử đưa ta, không phải ta liền triệu tập đá rơi cốc tất cả băng xương, cự long tiến công bình nguyên thành. Xương ngư mẫu tử, không nên kích động sao? Có việc dễ thương lượng, con của ngươi đi theo ngươi chỉ có thể ở đá rơi cốc sinh hoạt, cả một đời cũng không thể ra, người như vậy. Long sinh có phải hay không quá nhàm chán? Hiện tại con của ngươi làm đồ đệ của ta xung vật, liền có thể đến các nơi du ngoạn, mà lại trọng yếu nhất chính là nó cơ hồ có vô hạn sinh mệnh, mặc kệ giết bao nhiêu lần đều có thể phục sinh. Ta nếu là có hài tử, khẳng định để hắn làm người khác sùng vật, đáng tiếc à, lao già ta tuổi rất cao, ngay cả đứa bé đều không có. Lục mạn thiên lắc lư năng lực cùng ra mặt của hắn độ giấy cơ hồ tương xứng, mấy câu đem trường lãng trộm cắp trứng rồng sự tình nói thiên hoa luận truy, ngay cả vô hạn sinh mệnh đều đi ra. Băng xương cự lòng là vĩ đại nhất cao quý sinh vật, tại sao có thể cho một cái nhân loại làm sùng vật? Băng xương cự lòng xương ngữ khẩu khí lại có một kia bương lỏng, không có cách nào. Ai bảo Lục Mạn Thiên trong tay có Đồ Long Bảo Đao, đây chính là lòng tộc Khắc Tinh. Lục Mạn Thiên đem Trương Lãng đẩy về phía trước, cười hắc hắc nói: "Sư ngưỡng muội tử, ngươi chớ nhìn hắn thực lực bây giờ chẳng ra sao cả, thân thể cũng yếu, dáng dấp cũng không ra sao, trên người trang bị cũng không được, nhưng chính là hắn bộ này đích hạnh, tại thế giới của bọn hắn bên trong, lại lãng ưu nhất xiên cái nào, chỉ cần thời gian cho phép, tiểu tử này nhất định có thể trở thành siêu việt người ta tuyệt thế cường giả như vậy, cho đến lúc đó" Nói không chừng xem ở ngươi hải tử trên. Mặt, hắn sẽ đem đá rơi cốc phong ấn cho mở ra, đến lúc đó băng xương cự long liền có thể tùy ý rời đi đá rơi cốc ngạo du thiên hạ. Chương 204, tiếp lấy lắc lư. Trương Lãng ở một bên nghe một hồi gật đầu phụ họa, một hồi lắc đầu kháng nghị, một hồi vừa nghi nghi ngờ mê mang, Lục Mạn Thiên lão gia hỏa này đầu tiên là đem chính mình nói không còn gì khác, sau đó lại rất khen một phen, để cho người ta nghi sinh khí cũng không tìm tới lý do. Băng xương cự long xương ngư to lớn long nhãn bên trong tránh qua một chút ánh sáng, đá rơi cốc bị phong ấn, băng xương cự long mỗi một lần muốn xuất cốc đều vô cùng khó khăn, không phải lần này sẽ không chỉ có nàng một cái long ra, mà là tất cả băng xương cự long đều sẽ ra giúp nàng tìm hải tử. Những chuyện khác xương ngư có lẽ không quan tâm, có thể nói đến đá rơi cốc phong ấn, đây chính là băng xương cự long cấp thiết nhất muốn mở ra, trước kia bởi vì băng xương cự long ngạo mạn tự đại, thích sáng lấp lánh đồ vật, cho nên khắp nơi đốt giết cướp đoạt. tạo ra rất nhiều sát nghiệt, cuối cùng chọc giận nhân loại chí cường giả, về sau nhân loại chí cường giả liên thủ đánh vào đá rơi quốc, giết rất nhiều băng xương cự long, đồ long bảo đao chính là vào lúc đó hút ăn quá nhiều long huyết, mới luyện chế thành ví đồ long bảo đao. Cuối cùng vẫn là nhân loại cường giả không đành lòng nhìn thấy băng xương cự long cái này một chủng tộc bị diệt tộc, mới để lại mười mấy đầu, khắc khả năng đủ phồn diễn sinh sống, nhưng bọn hắn rời đi thời điểm, lại làm cho tất cả long tộc ký xuống hòa bình khế ước, không thể tùy ý ra ngoài tổn thương nhân loại. Tuân nữa còn tại đá rơi cốc bảy ra phòng ẩn, muốn đi ra phòng ẩn cũng không phải không, có khả năng, nhưng lại vô cùng khó khăn, mười mấy đầu bằng xương cự long, chỉ có thể ngẫu nhiên rời. Đi một đầu, còn nhất định phải trong thời gian nhất định trở lại đá rơi cốc, không phải liền sẽ có họa sát thân, đây cũng là lúc ấy chí cường giả lòng thương hại đi, không đành lòng thật vây chết bọn chúng, lưu lại một tia hy vọng. Cho tới bây giờ phòng ẩn tồn tại thời gian đã qua rất lâu, xương ngự là tại trận kia nhân long đại chiến kết thúc không lâu sau mới ra đời. Mặc dù không có được chứng kiến cuộc chiến đấu kia, nhưng lại thường xuyên nghe được trong tộc trưởng đối nói đến, mỗi một đầu băng xương cự long nguyện vọng lớn nhất chính là có thể mở ra phong ấn, có thể tự do tự tại rời đi đá rơi quốc. Hắn thật sự có năng lực mở ra phong ấn. Xương nữ chẳng đáng nhìn xem chư lão, cái này ở trong mắt nàng một móng vuốt liền có thể cào chết nhỏ yếu nhân loại có thể mở ra phong ấn, nàng thấy thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Lúc Mạn Tiên dùng sức vỗ vỡ chư lão bà vai, dùng khí lực rất lớn. Cố Mây Mãn Trương Lãng không có bị hắn trực tiếp vỗ xuống, đập song Trương Lãng bả vai, lại nhéo nhéo cái cằm của hắn, giống như là gia súc trên thị trường kiểm tra răng lợi tốt xấu gia súc con buồn, chính mình nhìn còn chưa tính, còn gia hiệu băng xương cự long cùng một chỗ nhìn. Tiểu tử này thực lực bây giờ là có chút yếu, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn khẳng định sẽ trở thành cường giả, ngươi hải tử cho hắn làm sủng vật, là ngươi hải tử vật hí. Lúc Mạn Tiên tùy tiện thu hồi nắm Trương Lãng cái cằm tay. Nếu không phải ở trên trời, Nếu không phải đánh không lại Lục Mạn Thiên, Trương Lãng giết Lục Mạn Thiên tâm đều có, cái này hàng mãi mãi cũng là một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Bang Sương Cự Long tựa hồ bị Lục Mạn Thiên thuyết phục, nếu như có thể mở ra đá rơi cốc phong ấn, đừng nói là để con của nàng làm nhân loại sủng vật, coi như để nàng đi cho nhân loại làm sủng vật cũng được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái nào nhân loại nhất định phải mạnh hơn nàng. Sương Ngữ nhìn về phía Trương Lãng, cường đại long uy lần nữa áp chế Trương Lãng đã mất đi di động năng lực, nhìn thấy nhỏ yếu như vậy Trương Lãng, Sương Ngự trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nói, "Nhân loại, nếu như ta Hải Tử nhận một chút xíu uy khuất, ta là sẽ không bỏ qua ngươi." "Yên tâm đi, Sương Ngự mẫu tử, tiểu tử này khẳng định sẽ đem con của ngươi xem như con của mình đồng dạng yêu thương." Lúc Mạn Thiên tay tùy ý đông nhúc nhích, áp chế Trương Lãng không thể di động long uy trong nháy mắt biến mất, Trương Lãng lại lần nữa khôi phục tự do. "Tốt nhất như thế." Bang Sương Cự Long liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng, thân thể sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hướng không trung bay đi. Xem bộ dáng là dự định cứ như vậy rời đi. Sương Ngư muội tử chớ đi a, chúng ta nói còn không có nói xong đâu, con của ngươi sẽ có được rất tốt chiếu cố không dạ, có thể ngươi làm sao cũng phải cho hại tử một chút tiền sinh hoạt cái gì a. Lúc Mạn Thiên nhìn thấy Sương Ngư muốn đi, cái này còn phải, thật vất vả đụng phải một con rồng, làm sao cũng muốn vớt điểm chỗ tốt, lập xuống trực tiếp đem Trương Lãng Hương xuống mặt quanh ra, cánh sau nâng cấp tốc vỗ, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh rất mau đuổi theo lên băng xương Cự Long. A Lục Mạn Thiên, cái tên vương bát đản ngươi. Bị ném xuống trường lãng cơ tay trần, hung hăng đập vào trên mặt đất, ngoại trừ chật vật một điểm, thân thể đau đớn một chút bên ngoài, ngược lại là không có mất máu, một bên xoa quảng đau cái mông, một bên hung tợn nhìn xem trên đỉnh đầu Lục Mạn Thiên cái kia lão hủ đản, thầm nói, "Băng Sương, cự lòng không biết lớn ngươi lão già này mấy trăm hơn ngàn năm, ngươi là thế nào đèm?" Tiêu một tiếng sương ngữ ngụội tự hô ra miệng, quả thực là chẳng biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không cần mặt mũi. Nơi đây tĩnh lực rất nhiều chữ, thẳng đến về sau mang thông khoái, Trương Lãng mới cảm giác dễ chịu một chút. Nơi xa một mục quan sát táo muốn ăn sống lúc này lại lên tiếng, một bộ đã tính trước dáng vẻ nói, "Thấy không? Thấy không? Lục Mạn Thiên vì truy hồi Âu hồ Yểm Long, ngay cả mình hài tử cũng không cần, con rồng kia khẳng định cũng là mượn nhìn hài tử danh nghĩa, kỳ thực là đến xem Lục Mạn Thiên, bọn hắn một người một rồng song tốc song phi đi, đáng thương nhất Thụy Thập Vạn Nhiên biến thành không cha không mẹ cô nhi, các ngươi nhìn xem mười vạn năm lúc này cô đơn thần sắc." Ai, thật sự là một cái hại. Từ đáng thương a, ngay cả mình mâu thân đều không cần hắn. Táo muốn ăn sống lập tức đưa tới người trung quanh phụ họa, đám người ngươi một câu ta một câu, đều giống như sự kiện kinh nghiệm bản thân người, nói đạo lý rõ ràng, quả thực là đem một kiện có lẽ có sự tình cho nói thành thật. Trương Lãng không biết nơi xa có một đám người ngay tại tung tin đồn nhảm sinh sự, nếu là hắn có thể nghe được Táo muốn ăn sống nói lời, khẳng định sẽ xin nhờ băng xương cự long hướng bên kia phun một ngụm long tức, trực tiếp đem đám người kia tiêu diệt. Đáng tiếc hắn nghe không được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Lục Mạn Thiên đổi kịp băng xương cự long, không ngừng nói cái gì, liền khoa tay múa chân mang há miệng nói chuyện, động tác mười phần khoa trương, lấy Trương Lãng đối Lục Mạn Thiên hiểu. Rõ, cái này hàng hiện tại trong miệng nói ra tuyệt đối không có gì lợi hữu ích. Lúc này Lục Mạn Thiên ngay tại cho băng xương cự long xương ngửa làm lấy tư tưởng công việc, đầu tiên là nói Trương Lãng tương lai sẽ như thế nào như thế nào cường đại, sau đó lời nói gió nhất chuyện. lại biến thành hiện tại như thế nào như thế nào nhỏ yếu. Sương Ngữ muội tử a, con của ngươi đi theo Nhất Thụy thập và Nghiên, khẳng định sẽ có được bảo hộ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, 10 vạn năm trên người hắn trang bị thực sự có chút nát, mà lại nuôi một con rồng lại rất hao phí kim tiền, nếu là không có đầy đủ kim tiền, con của ngươi liền sẽ đói bụng, cứ như vậy liền sẽ ảnh hưởng trưởng thành, nếu là không có tốt trang bị, con của ngươi liền trải qua lần lựa tử vong, mặc dù chẳng mấy chốc sẽ phục sinh, nhưng tử vong một khắc này thế nhưng là phi Thường thống khổ, láo phu thấy tận mắt 10 vạn năm tử vong hơn ngàn thứ, chàng diện kia rất thảm, lúc ấy 10 vạn 5 tiếng kêu thảm thiết, ta đến nay khó quên à, nếu là con của ngươi cũng phát ra loại kêu kêu thảm, không được, loại kêu chàng diện chỉ là ngẫm lại. Đều cảm thấy rất thảm, quá thảm rồi. Lục mạn tiên giả sờ làm dạng, lại là lấp đầu, lại là thở dài, một đôi đôi mắt giả nguồn vẫn đục thỉnh thoảng ngầm đầu ngắm một cái biểu tình biến hóa rất là phong phú băng xương cự long. Trưng 205, đồ long đao truyền thuyết Long đô là rất giàu có, bởi vì bọn chúng đặc biệt thích thu thập sáng lóng lanh đồ vật. Nghe được Lục Mạn Thiên về sau, Xương Ngư trong đầu tự động miêu tả ra mấy tấm hình tượng, đầu tiên là tiểu long bị đói oa oa chực hiếu đáng thương dạng, sau đó là bởi vì không có tốt trang bị, lần lượt đứng trước tử vong lúc thê thảm bộ dạng. Một lát sau, Xương Ngư dùng sức lung lay đầu, không nhớ tới những vật kia, nàng cũng không nghĩ một chút long tộc căn bản không có cách nào mặc trang bị, đều là quang. Tâm sẽ bị loạn. Những này kim tệ cho ta hài tử. nhất định phải làm cho nó ăn món ngon nhất đồ ăn, xuyên cao cấp nhất trang bị. Xương Ngư há mồm phun ra một đống lớn kim tệ, số lượng rất nhiều, tròn vẹn lôn một hồi lâu, những này kim tệ cũng không có rơi hướng mặt đất, tại Xương Ngư phun ra cái nào một cái mắt, liền bị Lục Mạn Thiên thu vào trong một cái túi. Lục Mạn Thiên một bên thu kim tệ, một bên bảo đảm nói, Xương Ngư ngượi tự yên tâm, ta cam đoan số tiền này, một tơ một hào đều sẽ dùng tại con của ngươi trên thân, tuyệt đối sẽ không tự mình nuốt mất. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên quang minh lẫm liệt dáng vẻ, Sương Ngữ thật đúng là tin hắn, điểm một cái đầu rồng to lớn nói, nói cho cái kia nhân loại, chiếu cố tốt con của ta, không phải băng sương, Cự Long sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong, Sương Ngữ liền bay mất, rời đi đá rơi cốc thời gian nhanh đến, nếu như không thể kịp thời chạy trở về, đá rơi cốc phong ấn liền sẽ hoành sát nàng. Lúc này đi, ta còn muốn lắc lư mấy món thần khí đâu, xem ra chỉ có thể lần sau. Lục Mạn Thiên lung lay tiền trong tay cái túi. Bên trong vang lên một trận rầm rầm kim tệ đụng vào nhau giòn vang âm thanh, Hai Long nói: "Mặc dù không có đạt được thần khí, nhưng những này kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, vẫn là Long tộc giàu có a, tùy tiện liền có thể xuất ra nhiều như vậy kim tiền, đáng tiếc ta một người thực sự đánh không lại nhiều như vậy băng xương cự long, không phải đã sớm chiếu cố đá rơi cốc." "Lục Lão ca, băng xương cự long cho nhiều kim tệ như vậy, làm sao cũng phải phân ta một điểm đi." Nhìn thấy Lục Mạn Thiên một mặt rõ xuân xuống tới, Trương Lãng duỗi ra một cái tay Vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng, băng sương cự lòng phun ra vô số kim tệ, mặc dù không cách nào biết rõ ràng đến cùng có bao nhiêu, nhưng chỉ là dùng con mắt nhìn, liền có thể nhìn ra không phải một con số nhỏ, Trương Lãng đều không cần nghĩ, liền biết những này kim tệ khẳng định là Lục Mạn Thiên mượn tiểu Lục tên tuổi muốn tới, hắn nhưng là tiểu Lục chủ nhân, không nói muốn hết, làm sao cũng hẳn là chia một ít. Lục Mạn Thiên dẫn theo túi tiền, một đôi mắt ngắm Trương Lãng một chút, lý trực khí chẳng nói Ngươi còn kia con mắt nhìn thấy sương ngự cho ta tiền, người trẻ tuổi, không muốn phải nhìn lão phu cầm trong tay một cái đồ đầy kim tệ túi tiền, liền muốn chia một ít, đây chính là lão phu hơn nửa đời người tích xúc, là lão phu dùng để dưỡng lão, ngươi kỹ năng đã học xong, đi nhanh lên đi, lão phu còn phải làm việc đâu. Nhìn xem Lục Mạn Thiên giống như là đuổi con gà con đồng dạng phất tay đuổi chính mình rời đi, Trương Lãng không có chút nào muốn rời khỏi dáng vẻ, bất kể nói thế nào, chỗ tốt không thể để cho Lục Mạn Thiên một người được. Nhìn xem tiến vào kỹ năng đại sảnh lục Mạn Thiên, Trương Lãng đi mau mấy bước đi theo, vừa đi vừa nói nói, "Lục Lao ca, ngươi không chính công a, tại nói thế nào cũng là mượn nhờ tiểu Long danh nghĩa mới lấy tới nhiều kim tệ như vậy, nhiều ít cho một điểm đi." "Ngươi muốn?" Lục Mạn Thiên đem tiền cái túi giơ lên Trương Lãng trước mặt, dùng sức lung lay. "Muốn? Ai cũng sẽ không tiền nhàn rỗi nhiều, Trương Lãng càng thêm sẽ không, hắn hiện tại phi thường rất cần tiền, thôn phệ sáo trang thế nhưng là một cái vô di động, muốn lấp đầy nó." không biết cần bao nhiêu kim sắt trang bị, đằng sau thậm chí còn có khả năng cần thôn phệ tự sắc trang bị, chỉ cần nghĩ đến những thứ này, Trương Lãng đã cảm thấy mình tùy thời cũng có thể biến thành một người nghèo rất mông tơi. "Đem tiểu Long cho ta, tất cả tiền đều cho ngươi, nếu là cảm thấy chưa đủ, lão phu còn có thể lấy lại một chút." Lục Mạn Thiên một gương mặt mơ tiến đến Trương Lãng trước mặt, giống như là một ác ma tại đối nhân loại phát ra dụ hoặc thanh âm. "Nghĩ cùng đừng nghĩ." Trương Lãng cự tuyệt rất thẳng thắn, nếu là hắn thật bán ra tiểu Long Trực tiếp tại hệ ngân hà công bình phong khung chắc bên trên giống một cuống họng, tin tưởng giá cả tuyệt đối so Lục Mạn Thiên trong tay kim tệ nhiều hơn nhiều. Không miễn ý coi như xong, số tiền này coi như lão phu vất vả phí, đây chính là thành niên thể băng xương cự long, ngươi cho rằng dễ đối phó sao? Ngay cả được mang lửa gạt thật vất vả mới đem nàng lửa gạt đi. Lục Mạn Thiên thu hồi túi tiền, phất phắt tay, đi hướng kỹ năng đại sảnh tận cùng bên trong nhất, bàn làm việc của hắn ở nơi nào? Nghe được Lục Mạn Thiên Trương Lãng con mắt không tự giác rơi vào Lục Mạn Thiên một cái khác trên tay, cái tay kia bên trong nắm chặt một thanh uy phong lẫm lẫm đổ long bảo đao, từng tia từng tia dao khí phát ra, thấy thế nào đều là một thanh bảo đao, nhưng kết hợp vừa rồi Lục Mạn Thiên, Trương Lãng nghĩ đến một cái khả năng, đi mau hai bước, đuổi theo Lục Mạn Thiên hỏi, ngươi thanh này đổ long bảo đao không phải là giả chứ? Ngươi đây là tại hoài nghi lão phu nhân phẩm. Lục Mạn Thiên rất là tức giận Trương Lãng một chút, dâu gia đều nhanh cho tức điên. Nhân phẩm của ngươi không cần hoài nghi. Bởi vì ở trên người của ngươi căn bản liền không có nhân phẩm hai chữ này." Trương Lãng nói rất thành khẩn, rất chân thành, không có chút nào nói đùa ý tứ. Lục Mạn Thiên hừ hừ mặt mo lập tức biến đổi, cười hắc hắc nói, "Vẫn là ngươi hiểu rõ lão phu a, nhân phẩm vật kia lại không thể coi như ăn cơm, muốn tới tác dụng gì? Ngươi vô sỉ đã đột phá chơn trời." Trương Lãng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ngay cả Trâm Chọc Mang nói móc, chỉ cần là cái hơi có chút liêm sỉ người, hẳn là sẽ cảm thấy cho dù là một chút xíu không có ý tứ đi. Có thể Lục Mạn Thiên nhưng không có, vui vẻ tiếp nhận nói, câu nói này nghe có một loại rất cao đại thượng ý tứ, ta thích. Trong tay ngươi thật là đồ long bảo đao. Trương Lãng cảm thấy không thể cùng Lục Mạn Thiên nói mỏ, bởi vì hắn nói mỏ công phu tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, đây chính là lão phu bỏ ra giá tiền rất lớn tạo ra, làm sao có thể là giả. Lục Mạn Thiên trở lại cái ghế của mình thượng tọa xuống dưới. Đem đồ Long Đao hướng trên bàn vừa để xuống, thấp giọng nói, có muốn hay không muốn, chỉ cần giá tiền phù hợp, không có cái gì là không thể mua bán. Xét thấy ngươi dĩ vãng không ra sao nhân phẩm, ta nghĩ trước nghiệm một chút hàng. Trương Lãng đưa tay đi bắt trên bàn đồ Long Bảo Đao, tốc độ của hắn thật nhanh, vì chính là không để Lục Mạn Thiên có cơ hội ngăn cản hắn. Lục Mạn Thiên thật đúng là muốn ra tay thu hồi đồ Long Đao, có thể Trương Lãng động tác thực sự quá nhanh, nói còn không có nói, đi trước cầm đồ Long Đao. chờ hắn mở miệng nói muốn nhìn thời điểm, tay đã bắt lấy đồ long bảo đao. Tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng giàu hạn. Lúc Mạn Thiên hậm hực rướt rướt cái mũi, thoải mái tựa ở trên ghế bành, đối đồ long bảo đao giá tiền đã không ốm huyên tưởng. Quỷ đầu đao, công kích 01, đẳng cấp nhu cầu không, chức nghiệp nhu cầu không, nguyên nhân ngoại hình cực giống đồ long bảo đao, tại đối mặt long tộc lúc sẽ sinh ra nhất định tác dụng đe dọa, như bị long tộc nhìn thấy, tác dụng đe dọa liền sẽ biến mất. Nói rõ, đồng nát sắt vụn đúc đồ long. Hãng hại lửa gạt hù rờ long, đang hù dọa long tộc lúc, không bị phát hiện, long tộc lực công kích sẽ chịu ảnh hưởng, giảm mất 1 phần trăm lực công kích, nếu như bị long tộc nhìn thấu, long tộc thẹn quá hóa giận, lực công kích sẽ bạo tăng 100%. Chương 206, thuần tiệm. Trương Lãng Trừng to mắt cẩn thận xem xét đao trong tay, xác định không phải đồ long đao mà là quỷ đầu đao về sau, nghĩ mà sợ nói, ngươi liền dùng như thế cái hàng đối chiến băng xương cự long, nếu là nàng khám phá trong tay ngươi đồ long đao là giả, làm sao bây giờ? ngươi sẽ không bỏ lại ta chính mình chạy trốn đi. Đương nhiên sẽ không." Lục Mạn Thiên nói rất sủng sướng, nếu như là không hiểu rõ hắn người, khẳng định sẽ bị hắn bộ này đắc hạnh cho lựa gạt. "Thật sẽ không sao?" Trương Lãng một mặt không tin. Lục Mạn Thiên xoa nắn hai tay, lộ ra một mặt cười bị ổi nói, "Ta nói là, Đồ Long Đao sự tình sẽ không bị băng sương cự long phát hiện. Như ngươi loại này thứ đồ nát, chỉ cần động thủ, lập tức liền có thể xem thấu. Vừa rồi con rồng kia nếu không phải trước bị Vương Đại Thối bị đả thương, Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi cho lửa gạt đi, một khi khám phá thanh này Đồ Long đao là giả, chớp trừng, lực công kích gia tăng 100%, ta thật hiếu kỳ, cho đến lúc đó ngươi còn có thể hay không đánh thắng được Sương Ngư con rồng kia. Trương Lãng cầm Đồ Long đao, trong miệng chậc chậc có âm thanh, nhớ tới trước đó tại hoàng thành Sương Ngư cùng vương đại thối hình ảnh chiến đấu, nếu là lực công kích gia tăng 100%, Lục Mạn Thiên thật đúng là không nhất định đánh thắng được đối phương. Sương Ngư coi như xem thấu thì thế nào? Lão phu nơi này khác không nhiều, chính là đồ Long Bảo đao nhiều đến không hết, một thanh không được, liền hai thanh, hai thanh không được liền ba thanh, ta cũng không tin rằng có thể khám phá tất cả đồ Long Bảo đao. Lúc Mạn Tiên trước mặt xuất hiện rất nhiều đồ Long đao, đều cùng Trương Lãng trong tay cây đao kia giống nhau như lúc, liền ngay cả giới thiệu đều không có chút nào khác biệt. Trương Lãng im lặng cầm lấy mấy cái đao nhìn một chút, thuộc tính giới thiệu toàn bộ, đội phục nói, ngươi đây là đã sớm dự định đi đá rơi cốc, vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy quỷ đầu đao. Đá rơi trong cốc tất cả đều là bà bối, lão phu đương nhiên muốn đi, đáng tiếc tìm không thấy thật đồ Long Đao, chỉ có thể làm một chút giả đến lửa gạt sự tình, vốn cho rằng đời này cũng sẽ không động bọn chúng, không nghĩ tới vậy mà dùng đến. Lục Mạn Thiên từng thanh từng thanh thu hồi trên bàn đao, hôm nay tùy tiện từ băng xương cự long trên thân lửa gạt đến bó lớn kiếm tệ, càng thêm để hắn kiên định đi đá rơi cốc quyết tâm. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên thu hồi trên bàn đao, Trương Lãng căn cứ không thiệt tòi nguyên tắc, xoát xoát đoạt mấy lần quỷ đầu đao. trực tiếp thu vào trong túi leo lưng. Tiểu tử thối, ngươi có ý tứ gì, muốn cướp lão phu bà bối? Nhìn thấy Trương Lãng cầm mấy cái quỷ đầu đao, Lục Mạn Tiên một mặt thì đau, nhìn tư thế kia hận không thể xông đi lên thanh đao cướp về. Trương Lãng nghe vậy tức giận nói, ngươi vừa rồi từ băng xương cự long chỗ nào làm nhiều như vậy kiếm tệ, ta bất quá là bắt ngươi mấy cái rác rưởi quỷ đầu đao, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta không thành. Ngươi cũng biết, ta người này chính là thích tiền. Cái này đồ long đao thế, nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới tạo ra, bằng hai ta giao tình, hữu nghị đưa ngươi một thành cũng không phải không thể, có thể ngươi lập tức cầm nhiều như vậy, nhiều ít dù sao cũng phải ý tứ ý tứ đi." Lục Mạn Thiên rỗi ra một cái lao thủ tại Trương Lãng trước mặt lung lay, ý kia rất rõ ràng, chỉ cần đưa tiền, quỷ đầu đao sẽ là của ngươi. Trương Lãng một bàn tay chụp về phía Lục Mạn Thiên tay, không có gì bất ngờ xảy ra, tốc độ của hắn căn bản so ra kém Lục Mạn Thiên, tay vừa nâng lên, Lục Mạn Thiên liền đã rút tay về, để hắn một bàn tay đập vào trên mặt bàn, lắc lắc có đau một chút đau tay, duỗi ra ba cây đầu ngón tay, cải chính, thứ nhất, ngươi không phải đồ lòng đao, là quỷ đầu đao, thứ hai, ta cũng không tin loại này rác rưởi đao chế tạo bắt đầu có thể lãng phí rất nhiều tiền, thứ ba, ca hôm nay chính là không cho ngươi. Tiền, nhìn ngươi có thể thế nào? Lao phu hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Mắt thấy không cách nào từ trương lãng chỗ nào lấy tới tiền, Lục Mạn Thiên không quan trọng nhún vai, chỉ chỉ kỹ năng cửa đại sảnh, nhẹ nhàng nói, "Cút đi." Tốt như vậy nói chuyện. Trương Lãng có chút không dám tin tưởng, cái danh xưng này vắt cổ chảy ra nước bên trong chiến đấu cơ, hôm nay vậy mà nhổ lông, có chút hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, nhỏ giọng hỏi, "Băng Sương Cự Long đến tụt cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, thế mà có thể để ngươi đổi tính?" Cũng không phải rất nhiều, không sai biệt lắm cùng ta cất hơn nửa đời người số lượng giống nhau. Nói lên Băng Sương Cự Long cho kiếm thẻ Lục Mạn Thiên trong hai mắt thả ra kim quang lóng lánh kim tệ qua mang. Nhiều như vậy, Trương Lãng giật nhảy mình, hắn hiểu rất rõ Lục Mạn Thiên kiếm tiền năng lực, lão gia hỏa này đáng hận là rất đáng hận, nhưng hắn kiếm tiền năng lực tuyệt đối đáng sợ, Băng Xương Cự Long tùy tiện xuất thủ liền có thể gặp phải hắn hơn nửa đời người tích súc. Lục Mạn Thiên tới gần Trương Lãng dụ nói, Băng Xương Cự Long là trên thế giới này rồi giàu nhất sinh vật, hảo đô đệ, có hứng thú hay không tại đi đá rơi cốc dạo chơi, bên trong khắp nơi đều là bảo bối a. Gặp lại Trương Lãng quả quyết quay người, nếu là cùng Lục Mạn Thiên cùng đi đá rơi cốc, không có nguy hiểm thì cũng tôi đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, cái này không tiếc tháo tuyệt đối sẽ vứt xuống hắn mặc kệ, còn nữa nói, coi như không có gặp được nguy hiểm, tìm tới đá rơi trong cốc bà bối, chính mình tiểu thân bản cũng không có khả năng giành được qua Lục Mạn Thiên lão hồ ly kia, cùng hắn cùng đi, trên cơ bản chính là miễn phí cho hắn làm công. Hào đô đệ, chớ đi a, bà bối phân phối chúng ta có thể hào hào thương lượng. Lục Mạn Thiên nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, Rống lớn mấy cú họng, đưa tới kỹ năng trong đại sảnh rất nhiều người ghé mắt, nhìn thấy Trương Lãng cũng có muốn xoay người ý tứ, Lục Mạn Thiên lại ngồi trở lại đến trên ghế, thầm nói, không có phá hồi, chỉ có một mình ta vẫn là trước đường đi đá rơi có tốt. Ra kỹ năng đại sảnh, Trương Lãng mới có tâm tình xem xét thăng cấp sau tình huống, thuộc tính giá trị tăng lên 30 điểm, cấp 20 sau mỗi một cấp điểm thuộc tính biến thành 10 điểm, cái này Trương Lãng ngược lại là không nghĩ tới, tại băng xương cự lòng chỗ nào chết một lần. Nguyên bản cấp 23 rớt xuống cấp 22, điểm thuộc tính cũng không có giảm bớt, đem tất cả điểm thuộc tính đều thêm tại chí lực bên trên, trên thân một trận sảng khoái, trong cõi u minh cảm giác lực công kích mạnh hơn rất nhiều. Xem hết điểm thuộc tính, đang nhìn kỹ năng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, học xong 3 cái kỹ năng. Thuấn tiệm, nhanh chóng truyền tống đến 5m bên trong tùy ý địa phương, thời gian củn độ 5 phút đồng hồ, MP tiêu hao 50. Hỏa diễm sói, triệu hoán hỏa diễm tạo thành một cái uy lực mạnh mẽ hỏa diễm sói. Đối với địch nhân tiến hành vô tình căn xé, lực sát thương to lớn, hỏa diễm sói tiếp tục thời gian 5 giây, kỹ năng thời gian cuộn độ 1 phút đồng hồ, MP tiêu hao 100. Thôi biết dung hợp, huyễn ma sư đặc thủ kỹ năng bị động, tại sử dụng dung hợp kỹ năng lúc, MP tiêu hao tốc độ chậm lại 5%. Một cái bảo mệnh thuần tiệm, một cái công kích hỏa diễm sói, một cái chậm lại ma pháp tiêu hao, ba cái kỹ năng cũng không tệ. Xem hết kỹ năng giới thiệu, Trương Lãng hài lòng thu hồi kỹ năng bảng, thuần tiệm cũng không cần nói. Gặp được thời điểm nguy hiểm có thể sử dụng chính là thời gian cuộn độ hơi dài, muốn 5 phút đồng hồ. Hỏa Diễm Sói nghe xong danh tự chính là công kích rất nhiều xoa cái chủng loại kia, hơi biết dung hợp cũng là rất tốt kỹ năng, nó có thể để cho dung hợp kỹ năng thời gian trở nên càng thêm dài. Hiện tại MP liền xem như không ngừng phóng thích các loại kỹ năng, cũng có thể để dung hợp thời. Gian kiên chỉ 1 phút đồng hồ, lần này lại thêm một cái hơi biết dung hợp. Chương 207, thần miếu. Trương Lãng Tử trong ba lô xuất ra thần bí quần trụ. lật ra nhìn một chút, nội dung bên trong vẫn là chữ như gà bới, hoàn toàn xem không hiểu. Vừa đi về phía truyền tống trận, một bên thấp giọng nói, đi tìm Vương Tam thôi, để hắn giải khai phong ấn phía trên, đây chính là một tòa thành trì. Tại chướng lãng đi vào truyền tống trận thời điểm, thấy được một cái bóng người quen thuộc, hắn lúc này có chút chật vật, đỉnh đầu tanh máu chỉ có một tia, chỉ cần tại bị nhẹ nhàng chạm thử liền sẽ co máy. Thân tượng đại thần, ta có thể tính còn sống trở về. Tuyệt trùng nam nhân tốt ngẩng đầu nhìn đến chướng lãng, cất động một thành nước muối, một thành nước mắt. Tuyệt trùng nam nhân tốt tao ngộ để Trương Lãng nhớ tới chính mình bay đến đá rơi cốc sự tình, đồng tình vô vô bờ vai của hắn, dò hỏi, "Ngươi bay tới nơi đâu?" Tịch Tĩnh Sâm Lâm, một nơi rất đáng sợ. Tuyệt trùng nam nhân tốt run run người, xem ra thật dọa sợ, nước mắt nước muối thẳng hướng Trương Lãng trên thân xoa. Cút sang một bên. Trương Lãng tranh thủ thời gian rút về tay, tại trầm một chút, tuyệt trùng nam nhân tốt nước mắt nước muối liền muốn lau người lên, lui lại mấy bước. đứng tại khoảng cách an toàn hỏi, Tĩnh Tĩnh Sâm Lâm là cao cấp địa đồ sao? La, bên trong tất cả đều là nhìn không ra đẳng cấp quái vật, ta thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội sử dụng quyển trục về thành trốn về đến. Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng ống tay áo của mình xoa xoa mặt, kỳ thật không cần xoa, chờ một chút hệ thống cũng sẽ đổi mới, hắn cái này hoàn toàn là trong lòng tác dụng. Có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi, không giống ta, trực tiếp hạ xuống một bậc. Tuyệt trùng nam nhân tốt có thể từ cao cấp địa đồ trốn tới. Sắc thực rất để Trương Lãng ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chính mình nếu không phải trước tiên bị băng xương cử lòng phát hiện, cũng có thể dùng quyển trục về thành trốn bề đến. Tuyệt chủng nam nhân tốt tức giận nói, thần tượng đại thần cũng bị nón xanh hiệp đại thúc đánh bay sao, ta muốn đi tìm hắn lý luận, tại sao muốn đánh bay hai chúng ta. Được rồi, ngươi đánh không lại hắn, cẩn thận hắn tại đưa ngươi đi một chuyến tịch tĩnh xâm lầm. Trương Lãng kéo lại Tuyệt chủng nam nhân tốt, nếu không lôi kéo hắn, nói không chừng hắn thật dám đi tìm lục mạng thiên lấy tài ăn nói của hắn cùng đối phương dùng miệng giảng đạo lý khẳng định là không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Lục Mạn Thiên người kia không thể nào thích giảng đạo lý, nói không lại người khác thời điểm, dưới tình huống bình thường hắn đều là trực tiếp động thủ. Lần này coi như xong, chờ tương lai cấp bậc của ta cao, nhất định phải tới đang tìm nón xanh hiệp đại thúc. Tuyệt trùng nam nhân tốt tức giận bất bình mắt nhìn kỹ năng đại sảnh phương hướng, hắn cũng biết chính mình đánh không lại Lục Mạn Thiên. Trương Lãng đi vào truyền tống trận nói, ta muốn đi Tân Thủ thôn một chuyến. Ngươi đi luyện cấp đi. Vừa mới dứt lời, người liền biến mất tại bên trong truyền tống trận. Lục Thủy thôn vẫn là như cũ, trong thôn cơ hồ không có người chơi, chỉ có Thợ Rèn, tiệm sách lão bản cùng Vương Tam Thối, một đoạn thời gian không thấy, Vương Tam Thối vậy mà thành Lục Thủy thôn thôn trưởng. Vương lão ca, ta tới thăm ngươi." Trương Lãng xa xa chào hỏi một tiếng, câu người làm việc thời điểm nhất định phải nhiệt tình, không phải sự tình rất có thể sẽ không làm được, đây là Trương Lãng kinh nghiệm. Vương Tam Thối nghe được thanh âm Nhìn về phía Trương Lãng cười nói, đẳng cấp thăng rất nhanh, đã cấp 22, có phải hay không muốn hỏi thăm thần bí quyển trục sự tình. Vương lão ca thật sự là liệu sự như thần. Trương Lãng đi vào Vương Tam Thối trước mặt, xuất ra thần bí trục xoay, cười theo nói, phiền phức Vương lão ca. Việc nhỏ, cũng coi là ta cùng tiểu hoa đối mạn thiên đại ca một điểm đến ngủ. Vương Tam Thối tiếp nhận thần bí quyển trục, một cái tay tại trên mặt nhẹ nhàng phất qua, theo tay hắn di động động tác, vốn là chữ như gà bới thần bí quyển trục. Trọng đại biến thành một tâm có thể xem hiểu địa đồ. Lam thần bí đồ bên trong hình ảnh toàn bộ thay đổi về sau, Vương Tam tối đem thần bí quyển trục còn cho Trương Lãng nói: "Tốt, ngươi chỉ cần dựa theo cái này địa đồ đi tìm, nhất định có thể tìm tới Thiên Không Huyền Thành, đến lúc đó Mạn Thiên Đại Ca khẳng định sẽ rất cao hứng." Nhìn một chút Thiên Không Huyền Thành thế, nhưng là hắn cả đời tâm nguyện, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết. Trương Lãng nhìn kỹ hướng địa đồ, bên trong địa hình là từ Bình Nguyên Thành bắt đầu, nhìn thấy dọc theo đường trải qua địa phương Nhịn không được nhíu mày, trên đường phải đi qua hoang mạc Bốn Điệp, nơi đó cũng không phải rất an toàn, chỉ là một cái trùng cắt sẽ rất khó đối phó. Vương lão ca có cái gì nói muốn truyền cáo cho Lục Mạn Thiên? Trương Lãng thu hồi địa đồ, vốn định đi thẳng một mạch, lại cảm thấy không có ý tứ, người ta giúp như thế một đại ân, đều không nói muốn tiền, chính mình tốt xấu cũng phải khách sáo hai câu. Vương Tam thối lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, ta cùng Tiểu Hoa ở chỗ này hết thảy rất tốt, ta nghĩ Mạn Thiên đại ca cũng không muốn nghe đến loại lời này đi. Vương lão ca suy nghĩ nhiều, hắn là sẽ không để ý những chuyện này. Trương Lãng vất vất tay nói tiếp, "Ta đi trước, người ta nhất định đưa đến." Vương Tam Thối nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, há mồm muốn nói cái gì, khóe miệng động mấy lần, cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Đúng lúc này, Quách Tường Hoa từ bên trong đi ra, đi vào Vương Tam Thối trước mặt ôn nhu nói, "Tam ca, ngươi còn tại lo lắng Mạn Thiên ca sao? Chung quy là chúng ta có lỗi với hắn a." Vương Tam Thối thở thật dài một cái. Trương Lãng đi hướng truyền tống trận. Lục Thủy thôn không phải rất lớn, rất nhanh liền đi tới truyền tống trận một bên, ngay tại hắn muốn đi lên đi thời điểm, truyền tống trận sáng lên một đạo quang mang, đây là có người muốn truyền tống tới, Lục Thủy thôn bất quá là một tân thủ thôn, trên cơ bản rời đi về sau có rất ít người sẽ ở trở về, nơi này quái chỉ là một cái quá độ, ngẫu nhiên có người tới đây, cũng là đến hoài niệm chuyện cũ nhìn xem phong cảnh, thấy có người truyền tống đến Lục Thủy thôn, trưởng lão hiếu kỳ sẽ là người nào, nói thầm trong lòng nói, chẳng lẽ là cũng giống như mình Có việc mới chuyên môn đến Lục Thủy thôn. Hào quang lóe lên, lại là một cái quen thuộc người xuất hiện tại Trương Lãng trước mặt, Đinh Phong, một cái thật lâu không thấy gia hỏa. Đối phương nhìn thấy trước mắt Trương Lãng, rất nhỏ sửng sốt một chút, mặc dù rất ngắn, nhưng sắc thực xuất hiện một tia biến hóa. Thật đúng là xảo a. Trương Lãng cười ha hả, hiện tại trên cơ bản có thể xác định Đinh Phong là ám ảnh tộc người, duy nhất không thể xác định là gia hỏa này đến cùng phải hay không giống tuyệt chủng nam nhân tốt nói như vậy, là cái giết trà, giết mâu. Duyện cả nhà động vật máu lạnh, Trương Lãng kỳ thật không thể nào tin được Đinh Phong sẽ là một cái người có máu lạnh, không phải huyết sắc hoa hồng kia một đám người không có khả năng đối với hắn khăng khăng một mực như vậy. Đinh Phong một tấm người sống chứa tiến lạnh lùng mặt, khi đi ngang qua Trương Lãng bên người lúc, lạnh như băng nói, "Ta có Ma Võ Thạch tin tức." "Ở đâu?" Trương Lãng một mực tại tìm Ma Võ Thạch, có thể nhiều ngày như vậy quá khứ, nhưng không có một chút tin tức, Đinh Phong vậy mà biết. Hoa mạc buồn điệu bên trong thần miếu. Đinh Phong bước xuống một cầu trực tiếp đi hướng Lục Thủy thôn tiệm sách. Tốt xấu cho cái tọa độ cái gì, hoang mạc bồn địa lớn như vậy, ta cũng không thể một chút xíu tìm đi. Trương Lãng hướng về phía Đinh Phong bóng lưng giống lên hai cú họng, cùng lời này ít ra hỏa nói chuyện có đôi khi có thể đem người gấp chết. Chương 208: Đi hướng thần miếu đường. Đinh Phong thân thể cứng đờ, ngón tay động mấy lần, sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước, ngay cả đầu cũng không quay một chút. Một trận tiếng tít tít vang lên, là Đinh Phong phát tới, ấn mở tin tức, là một tọa độ Hẳn là thần miếu tọa độ. Bên cạnh ta liền không có một người bình thường. Trương Lãng vỗ vỗ cái trán, đi vào truyền tống trận, đảo mắt xuất hiện tại Bình Nguyên Thành, trực tiếp chạy hướng Huyết Sắc Hoang Mạc, lúc này Huyết Sắc Hoang Mạc là thật rất náo nhiệt, khắp nơi đều là đánh thủ cầm sả người chơi. Có một cái vận khí tốt người chơi vừa đánh ra một đầu thủ cầm sả ra, trong nháy mắt mấy người liền xông tới, từng cái hô lên chính mình kêu giá, đều muốn mua đối phương thủ cầm sả ra, nhìn trước mắt náo nhiệt chẳng cảnh. Trương Lãng nhớ tới trên người hơn 10 đầu da rắn, hắn không có bán cho những thương nhân này, mà là cho thượng quan vô địch gửi đi một tin tức nói, ta cái này có hơn 10 đầu thổ cầm xà da, có hứng thú hay không? Ta muốn hết, ngươi giá giá. Thượng quan vô địch tin tức về lại Hà Kỳ, lại trực tiếp, giá tiền đều không nói, để Trương Lãng tùy tiện mở miệng. Thượng quan vô địch là thượng quan linh nhiên ca ca, cũng là tuyệt chủng nam nhân tốt ca ca, dạng này tính đến, chính mình giống như có chút quá cái kia, hai người bọn họ đánh ra tới da rắn. Sau đó thông qua chính mình bán cho ca ca của bọn hắn, cuối cùng hai người bọn họ còn rất có thể không cần tiền, tất cả tiền đều thuộc về chính mình tất cả. Trương Lãng càng nghĩ càng thấy đến không được tự nhiên, luôn cảm thấy có một loại hố người một nhà cảm giác, có thể tin tức đã phát ra ngoài, cũng không thể rút về tới đi, nhịn không được thở dài, xem ra sau này không thể thường xuyên cùng thượng quan vô địch làm ăn. Những này ra dáng, thượng quan linh yên cùng tuyệt chủng nam nhân tốt cũng có phần, ngươi tùy tiện cho điểm là được. Suy nghĩ liên tục Trương Lãng vẫn là tình hình thực tế nói. Thượng quan vô địch hỏi rõ ràng Trương Lãng có bao nhiêu gia dân, sau đó trực tiếp cho hắn phát một chút kim tệ, kim tệ số lượng không ít, nhìn Trương Lãng một trận run rẩy. Đối phương đều đem tiền cho, hắn cũng không tốt đang nói cái gì, đem thủ cầm xả ra toàn bộ giao dịch cho Thượng quan vô địch, thuận tiện tại huyết sắc hoang mạc trên đường đánh ra hai cái cũng giao dịch qua xứ. Ta cái này làm ca ca rất ít ở nhà cùng bọn họ hai cái, cho nên chúng ta quan hệ trong đó so sánh cường. Ngươi về sau nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút, huynh đệ ở chỗ này cảm ơn trước. Thượng quan vô địch thu tổ cầm xả ra về sau phát cho Trương Lãng một cái không hiểu thấu tin tức. Trương Lãng nhìn xem Thượng quan vô địch gửi đi tới tin tức, không hiểu thầm nói, chúng ta bất quá ngẫu nhiên cùng nhau chơi đùa chơi đùa, thấy thế nào ý tứ trong lời của hắn, thật giống như hai chúng ta mỗi ngày ngâm chung một chỗ giống như. Đóng lại nói chuyện phiếm bảng, Trương Lãng trong đầu không tự giác xuất hiện Thượng quan Linh Yên dáng vẻ, dùng sức lung lay đầu, nhỏ giọng nhắc nhở chính mình nói. Trương Lãng a, Trương Lãng, ngươi bây giờ ngay cả trò chơi đều ra không được, còn có tâm tư nghĩ nữ hải, chờ lúc nào có thể du lịch hí đang suy nghĩ cũng không muốn. Đang không ngừng khuyên bảo âm thanh bên trong, Trương Lãng đi tới huyết sắc hoang mạc cuối cùng, nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ hoang mạc buồn điệu, nhìn không được liền nghĩ tới lúc trước cùng Thượng Quan Linh Yên cùng một chỗ làm nhiệm vụ lúc tình hình. "Chủ nhân, chủ nhân." Đi vào hoang mạc buồn điệu, Trương Lãng đem tiểu tinh linh cùng nhỏ Long Đô phóng ra, lúc này tiểu Long chỉ có cấp 2. Dài nửa mét thân thể trên không trung du đậu, nhìn lên rất giống một đầu bơi lội tiểu xà. Tiểu Linh cùng Tiểu Lục cùng nhau trôi nổi trước mặt trưởng lão, giống hai cái nghe lời bẽ ngoan, một cái là thần thánh tinh linh, một cái là băng xương cự long, chờ về sau trưởng thành, khẳng định phi thường lợi hại. Tiểu Lục núp ở phía sau mặt, không muốn lên đi đánh quái, Tiểu Linh ngươi phải chiếu cố tốt nó. Trưởng lão nhìn xem chỉ có 2 cấp tiểu Lục, HP mặc dù cũng có chút, nhưng ở hơn 20 cấp trên bản đồ, rất có thể bị quái vật trạm thử liên treo. Vì bảo hiểm, chỉ có thể để tiểu tinh linh bảo hộ nó. Chủ nhân yên tâm, tiểu linh sẽ bảo vệ tốt tiểu lục. Tiểu tinh linh huy động trong tay pháp trượng, mở ra hoàng thành truyền tống trận thăng liền ba cấp không chỉ có là trưởng lão, còn có tiểu tinh linh, mặc dù bởi vì bị băng sương cự long giết chết hạ xuống một bậc, nhưng nàng trong tay pháp trượng lại biến lớn không ít, còn có thân thể của nàng, lúc này thân thể không sai biệt lắm có khoảng nửa mét, nhìn xem cũng vừa học được đi đường hài nhi không sai biệt lắm. Tiểu lục bất mãn trừng tiểu linh một chút, lớn lối nói: Tiểu Lục là vi đại băng xương cự long, mới không cần tinh linh bảo hộ. Ngươi bây giờ đẳng cấp quá thấp, nếu là tùy tiện xông đi lên giết quái, sẽ bị giết chết, tử vong thời điểm thế nhưng là rất đau nha. Trương Lãng có chủ tâm hù dọa tiểu Lục. Bất quá là một cái vừa ra đời tiểu long, cái gì cũng đều không hiểu, nghe được Trương Lãng, rụt hạ thân, ra vẻ kiên cường nói, tiểu Lục không sợ đau, nhưng tiểu Lục không thể để cho chủ nhân Bạch Bạch tổn thất điểm kinh nghiệm. Không sai, vẫn là một đầu rất thông minh long, biết tìm cho mình bậc thang hạ. Trương Lãng triệu hồi ra mấy cái huyết thú, tiến vào hoang mạc buồn điệu, dựa theo đinh phong cho tọa độ, đi hướng thần miếu vị trí, Trương Lãng cũng không phải rất gấp đi đường, tính toán của hắn là đi trước thần miếu nhìn xem, sau đó tại đi tìm thiên không huyền thành, trên đường cũng không thể chậm trễ luyện cấp, dù sao hắn trong túi đeo lưng dự trữ còn nhiều, rất nhiều, mấy ngày không trở về thành cũng không có việc gì. Hỏa diễm sói, nhìn thấy phía trước một cái trung cát, Trương Lãng dùng ra vừa học được kỹ năng, tại pháp trượng bốn phía sinh ra một trận không khí nóng bỏng. Sau đó một đạo hỏa tinh xông ra, ngay sau đó hỏa tinh biến thành hừng hực thiêu đốt đại hỏa, đại hỏa tại xông về phía trước thời điểm, nhanh chóng biến thành một cái thiêu đốt lên hỏa diễm chạy hỏa diễm sói, hỏa diễm sói tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đi tới trùng cát vị trí, trùng cát muốn trốn vào đất cát bên trong, đúng lúc này, hỏa diễm sói mở ra miệng rộng nhanh chóng cắn trùng cát lộ ở bên ngoài thân thể, đầu vừa đi vừa về đồng đường, từng đạo giảm máu chỉ số từ trùng cát đỉnh đầu bay ra. Sa yêu cùng gỗ Liền Vương cũng ở thời điểm này vọt tới trùng cắt bên người, đối đất cắt bên trong trùng cắt một trận chém lung tung, rùa biển, Tử Linh mục sư, tà nhãn thú ma pháp của bọn nó còn chưa xuống tại trùng cắt trên thân, trùng cắt liền đã chết rồi, hỏa diễm sói theo trùng cắt cùng một chỗ tiêu tán trong không khí. Công kích quả nhiên lợi hại. Trương Lãng rất hài lòng hỏa diễm sói lực công kích, tốc độ công kích nhanh, lực công kích mạnh, chính là thời gian quân độ hơi dài. Mang theo năm cái triệu hoán thú tiếp tục đi vào trong. Tiểu tinh linh trên không trung ngẫu nhiên phát một cái ma pháp, đại đa số thời gian đều đang ngó chừng tiểu lục, không để nó đi địa phương nguy hiểm. Tiểu lục bị tiểu tinh linh chằm chằm không, có cái nào? Nó bây giờ còn chưa có kỹ năng, muốn đánh quái chỉ có thể xông đi lên vật lộn, nó mới chỉ có cấp 2, cùng hơn 20 cấp quái vật vật lộn, căn bản chính là muốn chết, chỉ có thể buồn bực núp ở phía sau mặt địa phương an toàn, yên lặng. Ăn điểm kinh nghiệm. Soạt. Lại giết chết một cái trùng cắt về sau, Trương Lãng đột nhiên nghe được một trận soạt tâm thanh. Giống như là có đồ vật gì tại quái hạt cát, nhìn kỳ hướng bốn phía, nhỏ rộng nói, thanh âm này không giống như là trùng cắt lằm ra, chẳng lẽ là trong hoang mạc loại thứ hai quái vật. Trưng 209, nạ gạ chiến sĩ, nhìn một vòng, trừ của mình triệu hoàn thú, không có bất kỳ cái gì những quái vật khác, xuất ra làm sơ huyết sắc hoa hồng cho quái vật đánh dấu địa đồ, phía trên chỉ giới thiệu cấp 20 trở xuống quái vật, cấp 20 trở lên quái vật căn bản không có đánh dấu, đem địa đồ cất kỹ. Lại là một đạo xoạt tiếng vang lên, thanh âm khoảng cách Trương Lãng gần vô cùng, tựa như là ở bên người, Trương Lãng cảnh giác nhìn về phía mặt đất Hắc, đột nhiên, một tấm buồn máu miệng rộng từ hạt cát bên trong bật ra, trực tiếp cắn về phía Trương Lãng hai chân. Thuấn tiệp. Mắt thấy miệng rộng cũng nhanh cắn lấy Trương Lãng trên hai chân, Trương Lãng dùng ra vừa học được bảo mệnh kỹ năng thuần tiệp, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại 3 mét có hơn địa phương, lòng vẫn còn sợ hai vô vô lòng ngực, thấp giọng nói: Cái này phá trò chơi, coi như không bị đánh chết, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị hủ chết. Cá sấu sa mạc, một loại sinh vật tại sa mạc cá giấu, thường thời gian tiềm phục tại hạt cát bên trong, làm con mồi đến gần thời điểm, đột nhiên xông ra cắn con mồi, cũng đem con mồi kéo vào hạt cát bên trong. Vật lý công kích quái, lợi dụng miệng cắn xé công kích, đẳng cấp 23. Cá sấu sa mạc đầy miệng cắn cái không, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm trưởng lão, thân thể tại hạt cát bên trong giống như là trong nước, chậm chạp di động. Đối thời chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai. Cá sấu sa mạc, thân dài có hơn 2m, trong miệng răng dị thường sắc bén, bốn cái móng đuốt có chút ngắn nhỏ, nhưng rất chẳng kiện, xem xét liền tràn đầy lực lượng, bởi vì lâu dài sinh hoạt trong sa mạc, thân thể làn da là màu vàng đất, nếu như nó ghé vào đất cát bên trong không di động, rất khó nhìn rõ ràng diện mục thật của nó. Hỏa cầu. Trương Lãng phát ra một cái hỏa cầu đánh tới hướng cá sấu sa mạc, huyễn thú cũng đi theo phát khởi công kích, cá sấu sa mạc cùng cao máu dày. nhưng nó đối mặt chính là Trương Lãng, không nói Trương Lãng bản thân siêu cao ma pháp công kích, chính là hắn mấy cái huyền thú cũng đều là rất lợi hại tồn tại, tại tăng thêm không trùng còn có một cái tiểu tinh linh, tiểu Lục tạm thời không tính ở bên trong, còn không, có kỹ năng cùng lực công kích, một vòng công kích đến đi, cá xấu sa mạc biến thành. Điểm kinh nghiệm chia đều cho tiểu linh, tiểu Lục, Trương Lãng. Nhiều một cái sủng vật thăng cấp cần điểm kinh nghiệm càng nhiều, tiểu Lục cái này tiểu thân bản cũng không biết lúc nào mới có thể làm tọa kỵ. Trương Lãng mắt nhìn đỉnh đầu tiểu lục, dài nửa mét tiểu xà cùng băng xương cự long xương ngựa căn bản không cách nào so sánh được, thang lên 2 cấp cũng không có lớn lên, thân thể chỉ có to bằng ngón tay. Tại hoang mạc buồn điệu rét hơn nửa ngày, không phải trùng cắt chính là cá xấu sa mạc, hai cái này quái đều rất khó giết, động một chút lại trốn vào hạt cát bên trong, xem xét cũng không phải là cái luyện cấp nơi tốt. Phía trước chính là thần miễu. Trương Lãng xác nhận một chút tọa độ, nhìn xem phía trước một cái kiến trúc vật. Xây dựng ở trong sa mạc kiến trúc nhìn xem rất đường đột, nhưng đây là trò chơi, mặc kệ xuất hiện thứ gì đều có thể lý giải. Một bên đánh quấy một bên hướng thần miếu đi đến, tới gần về sau mới phát hiện thần miếu rất lớn, giống như là một cái cung điện đứng vững tại sa mạc buồn địa bên trong, hai phiến màu đen nhánh đại môn động thật chặt, trên cửa khắc họa lấy hai cái chừng mắt mắt dọc diện mục dữ tợn chân dung, chân dung mọc ra đầu người, gián thân thể, cánh tay có 4 đầu, mỗi một cái trong tay phân biệt cầm khác biệt vũ khí, một đôi mắt chừng mắt phía trước Tại đại môn bên cạnh có một cái tên là Lưu lão Hán dân bản địa đi tới đi lui, trên mặt rất là sốt ruột, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem một bên đại môn, giống như là đang chờ đợi người nào từ bên trong ra. Chẳng lẽ thần miếu là phó bạn? Nhìn thấy dân bản địa tại thần miếu cổng, Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì một chút, sau đó đi tới, liền xem như phó bạn, hắn hiện tại đã cấp 22, hẳn là có thể vào. Tuổi trẻ dũng sĩ, con của ta tiến vào thần miếu đã 3 ngày, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Ngươi có thể vào tìm xem con của ta sao?" Lưu Lão Hán nhìn thấy Trương Lãng tới, lập tức nhanh đón tiếp lấy. "Trong thần miếu có cái gì, con của ngươi vì cái gì đi vào?" Trương Lãng không có tùy tiện hành động, đi vào trước đó muốn hỏi nhiều một chút tình báo, cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Lưu Lão Hán thần sắc gạm đạm nói, "Nhà ta thế hệ chăm sóc thần miếu, nguyên bản bên trong chỉ có một ít pho tượng cung phụng, cũng không biết vì cái gì, gần nhất tới một đám quái vật, bọn chúng chiếm cứ thần miếu." Còn đem thần miếu đại môn cải tạo thành hiện tại cái này kinh khủng bộ dạng, con của ta tức không nhịn nổi, 3 ngày trước đi vào muốn đem quái vật đuổi ra thần miếu, nhưng là đến bây giờ đi vào đã 3 ngày, ta lo lắng. Lo lắng? Hệ thống nhắc nhở, có, không tiến vào cấp 20 thần miếu phó bản, giải cứu lưu lão hán nhi tử. Vâng. Biết trước mắt là cái phó bản, Trương Lãng cũng không nghĩ nhiều, trước đó cấp 15 phó bản có thể tùy tiện ra, cấp 20 phó bản hẳn là cũng có thể tùy ý ra. Cảm ơn, Dũng sĩ. Trương Lãng tiếp tiến vào phó bản nhiệm vụ về sau, Lưu lão hán rất là kích động, không ngừng hướng Trương Lãng nói lời cảm tạ. Cửa lớn đóng chặt một tiếng cọt kẹt mở ra, đứng ở bên ngoài nhìn về phía bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, cả tòa đại môn giống như là to lớn dã thú, đang chờ người đi vào miệng của nó. Trương Lãng nắm thật chặt trong tay pháp trượng, chậm rãi đi vào đại môn, sau lưng đại môn ầm một tiếng dùng sức nhốt ở cùng một chỗ, đột nhiên vang lên thanh âm dọa Trương Lãng kêu to một tiếng. Tiến vào sau đại môn, trước mắt không còn là một mảnh đen kịt, bốn phía trên vách tường mấy cây ngọn nến thiêu đốt lên mờ nhạt ánh lửa, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cây chiếu sáng dùng ngọn nến, ánh nến đem gian phòng chiếu không phải rất sáng, lại có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình hình xung quanh. Đây là một cái trống trại gian phòng, chính diện có một cái nhân loại pho tượng, hẳn là thần miếu bản thân có, trong phòng chỉ có cái này một tòa pho tượng, còn lại ngoại trừ mấy cây cột chịu lực bên ngoài, lại không những vật khác. lại là một cái hồ chết người không đền mạng chẳng cạnh. Bốn phía yên tĩnh chỉ có chính mình đi đường rất nhỏ tiếng vang, liền ngay cả không chúng tiểu lục cùng tiểu linh phi hành thanh âm đều nghe không được. Đối loại này dọa người hoàn cảnh, Trương Lãng đã có một chút sức miễn dịch, cẩn thận đi hướng cách đó không xa cửa phòng, chỗ nào hẳn là tiến vào trong thần miếu. Cửa phòng không lớn, cùng phía ngoài đại môn so nhỏ rất nhiều, đi vào trước mặt mới phát hiện đây là một cái hướng xuống đi thang lầu, trước tiên đem 5 cái triệu hoàn thu lấy ra, sau đó mới đi đi vào. Ánh sáng loay lên, chương lãng thân ảnh xuất hiện tại thần miễu một tầng, nhìn chung quanh, vẫn là một cái phòng, gian phòng này so với phía trên cái kia hơi lớn một điểm, có 5 cái quái vật trong phòng ru tẩu, có thể là nghe được thanh âm, hay là thấy được quan mang, 5 cái quái vật đồng thời nhìn về phía chương lãng phương hướng, ngay sau đó huy động vũ khí trong tay phóng tới chương lãng. Nạ gạ chiến sĩ, lợi dụng trong tay 4 thanh vũ khí công kích địch nhân, trời sinh tính tàn bạo, lực lượng cường đại, vật lý công kích quái, đẳng cấp 23. Nạ gà tướng mạo thực sự không dám lấy lỏng, nhân loại trên đầu có rõ ràng ngũ quan, rắn trên thân thể mọc đầy lân thiến, cánh tay có bốn đầu phân biệt cầm khác biệt vũ khí cận chiến, bộ ráng của bọn nó liền cùng thần miếu trên cửa chính khắc họa không sai biệt lắm. Trưng 210, mà võ nạ gà chiến sĩ. 5 cái nạ gà chiến sĩ vây công trưng lãng, tại bọn chúng còn không có tới gần trưng lãng lúc, liền được triệu hoán thu chặn, trưng lãng an toàn ở hậu phương phát ra, chỉ dùng một lát, 5 cái nạ gà liền toàn bộ chết rồi. Làm năm cái nạ gà sau khi chết, gian phòng mặt đất xuất hiện một đầu tiếp tục hướng xuống thang lầu. Xem ra cái này phó bản là một mực hướng xuống truyền tống, cũng không biết sẽ có mấy tầng. Trương Lãng mắt nhìn mặt đất, năm cái nạ gà không có bạo thứ gì, chỉ xuất một cái hướng xuống thang lầu, đi vào thang lầu bên cạnh hơi do dự một chút liền đi vào. Thân miếu tầng thứ 2, quái vật trực tiếp biến thành 10 cái, năm cái nạ gà chiến sĩ, năm cái nạ gà pháp sư, nạ gà pháp sư là thật rất biến thái, cầm bốn cái pháp trượng Vậy mà có thể đồng thời phát ra bốn cái ma pháp, mặc dù toàn bộ là D cấp ma pháp, nhưng số lượng nhiều a. Trương Lãng mới xuất hiện tại thần miếu tầng 2, Phô Thiên, cái địa ma pháp liền rơi xuống, chờ hắn ngăn cản xong ma pháp lúc, Naga chiến sĩ công kích cũng đến, phí hết rất lớn kinh. Trương Lãng mới đem tầng này 10 cái. Naga cho giết. Chết. 10 cái Naga phát nổ hai kiện trang bị, lại có một kiện kim sắt trang bị, một món khác là không có giá trị gì lam sắt trang bị. Vẫn là phó bản bên trong quái tỷ lệ rơi đồ cao một chút a. Nhặt lên trên đất hai kiện trang bị, tiện tay một cái giám định thuật đem lam trang sau khi giám định thu vào ba lô, sau đó nhìn về phía trong tay kim sắt trang bị, là một thanh vũ khí, không có giám định không biết đẳng cấp gì, Trương Lãng cầm vũ khí do dự một hồi, cuối cùng vẫn vừa ngoan tâm đem vũ khí màu vàng nóng cho Lục Sắc Pháp Trượng thôn phệ, thôn phệ vũ khí màu vàng nóng về sau, Lục Sắc Pháp Trượng xuất hiện một cái thôn phệ số thêm một chữ, cần thôn phệ 100 kiện vũ khí màu vàng nóng. A, ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng. Cái này phải là bao nhiêu kim tệ? Trương Lãng nhìn xem trong tay Lục Sắc Pháp Trượng, cắn răng nói, nếu là ngươi thôn phệ 100 trang bị chỉ tăng trưởng ra một chút rác rưởi thổ tính, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Lục Sắc Pháp Trượng chỉ là trang bị, làm sao có thể nghe hiểu được Trương Lãng, càng thêm không có khả năng trả lời Trương Lãng. Tiểu Lục nhìn thấy Trương Lãng cái dạng này, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, muốn biết chủ nhân là đang làm gì. Tiểu Tinh Linh trở về một cái ta cũng không biết ánh mắt. Trương Lãng không có chú ý tới Tiểu Lục cùng Tiểu Linh mắt đi mày lại dáng vẻ, đi vào đi hướng xuống một tầng đầu bậc thang, siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Lục cùng Tiểu Linh hai cái sủng vật cũng cùng theo đã mất đi bóng dáng. Thần Miếu tầng thứ 3, sau khi đi vào, Trương Lãng tranh thủ thời gian quan sát hoàn cảnh bốn phía, gian phòng không có biến cùng phía trên không sai biệt lắm, trong phòng quái vật cũng kém không nhiều vẫn là 10 cái, khác biệt duy nhất chính là bọn chúng đều biến thành tinh anh cấp. Tinh anh cấp nạ gã chiến sĩ đẳng cấp 24 Thân thể càng cao hơn lớn, chừng hơn 3 mét độ cao, sau lưng một đầu thô to cái đuôi nhìn rất có uy hiếp lực, trong tay 4 thanh vũ khí cũng biến thành càng thêm sắc bén cường đại. Tinh Anh cấp nạ gạ Pháp Sư đẳng cấp 24, thân thể không có biến lớn, nhưng chúng nó trong tay Pháp Trượng lại dài ra, phát ra ma Pháp công kích cũng xuất hiện khác biệt, không còn là sẽ chỉ phát một chút cấp thấp nhất ma Pháp, tỉ như nói trong đó một cái nạ gạ Tinh Anh Pháp Sư, 4 cái trong tay Pháp Trượng, có 3 cái phát ra rất cấp thấp hòa cầu. mà đổi thành bên ngoài một cái trên pháp trượng thì xông ra một đầu hỏa diễm sói. Đối mặt pho thiên cái địa ma pháp công kích, Trương Lãng tranh thủ thời gian cùng Đại Hải Quy lựa chọn dung hợp, phía sau Mai Dụ xuất hiện lần nữa, Hỏa cầu, Đại hỏa cầu, gián nước, hỏa diễm sói, tất cả ma pháp toàn bộ một mạch vang ra ngoài. Tại Trương Lãng cùng Nã Gạ thời điểm chiến đấu, Tiểu Lục rất tự giác bay đến nóc phòng một cái góc, nó lúc này mới cấp ba, Nã Gạ pháp sư tùy tiện một cái ma pháp cũng có thể treo nó. 10 cái nạ gã tinh anh tại cùng Trương Lãng dây dưa sau mười mấy phút, trước sau chết tại Trương Lãng trong tay, trên mặt đất lưu lại mấy món trang bị, cuối cùng đều biến thành điểm kinh nghiệm. 4 kiện kim sắc trang bị, 3 kiện lam sắc trang bị, xem ra cái này phó bản là đánh trang bị phó bản, kinh nghiệm cho cũng đủ nhiều, tương lai cái này phó bản tuyệt đối so cấp 15 phó bản càng thêm được hơn nên. Trương Lãng đem trên đất trang bị đều nhặt lên, 4 cái kim sắc trang bị không có vũ khí, lựa chọn để áo choàng thôn phệ bọn chúng. Liên tiếp thôn phệ 4 kiện kim sắc trang bị, thôn phệ áo tràng mặt ngoài tựa hồ xuất hiện một kia không giống, cũng có thể là chỉ là trương lãng ảo giác, dù sao muốn thôn phệ 100 kiện kim sắc trang bị mới có thể thăng cấp, hiện tại mới nuốt 4 kiện, khoảng cách thăng cấp còn sớm đâu. Chủ nhân, chủ nhân, ta thăng cấp. Tiểu lục bay đến trương lãng trước mặt, hình dạng của nó xuất hiện biến hóa rất lớn, 10 cái cấp 24 tinh anh quái cho điểm kinh nghiệm, để nó trực tiếp lên tới cấp 11, thân thể dài đến chừng 2 mét, lớn bằng cánh tay. Mặt ngoài xuất hiện một chút vân phiến nhan hình, bay múa trên không trung nhiều chút hạ khí, ngự khí cũng không tại loại thanh mai khí, mơ hồ cùng với tiếng long ngâm. Nhìn thấy tiểu lục biến hóa, Trương Lãng tranh thủ thời gian mở ra sủng vật bảng, phát hiện lúc này tiểu lục nhiều hai cái kỹ năng: Thủ tức, đơn thể công kích, lợi dụng phun ra hàn khí đóng băng lại địch nhân, tạo thành tiếp tục tính tổn thương, có nhất định tỷ lệ băng phong, khắc địch nhân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào động đậy. Cắn xé, đơn thể công kích, nhào về phía địch nhân. lợi dụng tiêm nha lợi trủy cắn xé địch nhân, tạo thành đại lượng tổn thương. Thuộc tính giá trị tăng trưởng cũng xuất hiện biến hóa, cấp 10 trước đó không có thăng cấp một các loại thuộc tính thêm 3 điểm, cấp 10 thăng cấp 11 thời điểm, trí lực cùng nhanh nhẹn chỉ tăng thêm 1 điểm, lực lượng cùng sức chịu đựng các tăng lên 5 điểm, thể lực không có biến vẫn là 3 điểm. Xem ra băng xương cự lòng khinh hướng lực lượng công kích cùng thân thể phòng ngự. Thu hồi sủng vật bảng, Trương Lãng nhìn xem không trung dài 2m tiểu lục cười nói, hiện tại ngươi cũng có thể đánh quái. Không cần sợ hãi đụng một cái liền sẽ chết rồi. Tiểu lục cũng có thể đánh quái. Tiểu lục há mồm phun ra một ngụm nhạt bạch sắc long thức. Long thức công kích khoảng cách rất có hạn, cùng thân thể của nó không sai biệt lắm, chỉ có chừng 2 mét, diện tích che phủ tích cũng rất nhỏ. Nhìn xem tiểu lục phun ra long thức, đang hồi tưởng lại băng xương cự lòng xương ngự phun ra long thức, giữa hai bên trên lệnh thật đúng là không phải một chút điểm à. Về sau kiểu gì cũng sẽ lên tới cái kia đẳng cấp. Trưng lãng ở trong lòng an ủi chính mình một chút. Sau đó tiến vào xuống một tầng. Thần miếu tầng thứ 4, bên trong quái vật vẫn là 10 cái, bất quá lại không phải cùng phía trước đồng dạng naga, mà là đổi thành một loại khác cùng naga có chút giống nhau quái vật. Ma võ naga chiến sĩ, lấy naga làm nguyên mẫu tiến hóa ra sản phẩm, là một loại ma võ song tu quái vật, hai cánh tay bên trong cầm pháp trượng, có thể thi triển khác biệt ma pháp, hai cánh tay bên trong cầm vũ khí cận chiến, có thể phóng thích chiến sĩ kỹ năng công kích, công cao máu dày, lực sát thương cực lớn, đẳng cấp 25. Trương Lãng thân ảnh vừa mới lộ ra, ma vọ naga gã chiến sĩ liền giơ lên một đôi cầm pháp trụ tay, trên pháp trụ sáng lên ma pháp quang mang, ngay sau đó từng đạo ma pháp công kích bay về phía Trương Lãng. Tại ma pháp bay ra ngoài đồng thời, cái đuôi của bọn nó dùng sức đánh ra mặt đất, hướng về Trương Lãng vọt tới, mặt khác hai con cầm vũ khí cận chiến tay không ngừng vung dậy, trong miệng phát ra từng đợt làm cho người ra đầu tê dại tê minh thành. Chương 211: Cứu người. Dung hợp. Đối mặt vọt tới 10 cái ma vọ naga gã chiến sĩ Trương Lãng quả quyết lựa chọn dung hợp, vẫn là cùng Dựa Biển dung hợp, Dựa Biển tại mấy cái triệu hoán thú bên trong ma pháp công kích tối cao, chỉ có cùng nó dung hợp mới có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Tiểu tinh linh kịp thời cho Trương Lãng thi triển một cái chúc phúc thuật, một đạo hào quang màu xanh lục rơi vào Trương Lãng trên thân, tại thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một tầng rất nhạt lục sắc quang mang, không nhìn, kỹ căn bản nhìn không ra, tựa như là trong suốt, tại chúc phúc thuật gia trì dưới, Trương Lãng thuộc tính lại lấy được một chút tăng lên. Hỏa Diễm Sói Công Sắc rùa đen Trương Lãng trước thả ra một cái công kích ma pháp mạnh mẽ nhất, một đạo hỏa diễm tạo thành sói cấp tốc chặn một cái ma võ naga gã chiến sĩ, sói miệng không ngừng cắn xé. Còn lại triệu hoán thú cũng cùng ma võ naga gã chiến sĩ đánh vào cùng một chỗ. Trương Lãng tại ma pháp công kích khoảng cách, trong tay pháp trượng thỉnh thoảng biến thành đao, lợi dụng ma pháp kỹ năng làm lạnh thời gian ngắn ngủi tiến hành vật lý công kích. Từ linh mục sư cùng tiểu tinh linh dùng trị liệu thuật đến khôi phục Trương Lãng không ngừng ít HP. Lên tới cấp 11 tiểu lục không tại giống ngay từ đầu như thế sợ đầu sợ đuôi, hé miệng phun ra một ngụm nhà xương mù màu trắng, sương mù rất nhanh bao phủ lại một cái ma võ nạ gã chiến sĩ, để nó tốc độ di chuyển dần dần trở nên chậm xuống tới, thời gian dần trôi qua mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng vụn băng tử, bảo trì huy động vũ khí tư thế bị ổn định ở nguyên địa. Không hổ là thần thú, mới cấp 11 tiểu lục vậy mà có thể đóng băng lại cấp 25 ma võ nạ gã chiến sĩ, mặc dù đối với nó tạo thành tổn thương rất nhỏ. nhưng xác thực đem nó ổn định ở nguyên địa. Nhìn thấy không thể động mà vo nạ gã chiến sĩ, Tiểu Lục hưng phấn lao tới, há mồm cắn lấy cổ của đối phương bên trên, dài 2m thân thể dùng sức trên không trung đong đưa, muốn cho đối phương tạo thành càng thêm lớn tổn thương. Tê tê. Bị đông lại mà vo nạ gã chiến sĩ trong miệng phát ra một trận tê minh thanh, trên người vụn bằng tử nhao nhao rơi xuống đất, tại nói thế nào nó cũng là cấp 25 quái, Tiểu Lục chỉ có cấp 11, mặc dù Tiểu Lục là thần cấp, nhưng giữa hai bên đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Trู่ tức tiếp tục thời gian rất ngắn. Sau một khắc, Ma Voa nã gạ chiến sĩ khôi phục tự do, hai thanh vũ khí cận chiến đao cùng đũa trực tiếp bổ về phía tiểu lục thân thể, mặt khác hai cái trên tay pháp trượng cũng sáng lên ma pháp quang mang, đây là phát động ma pháp điểm báo. Cảm thấy được vũ khí chật tới tiếng rít, tiểu lục tranh thủ thời gian buông lỏng ra miệng, thân thể nhanh chóng lên không, tránh thoát đao cùng đũa công kích, nhưng không có tránh thoát hai đạo ma pháp công kích, đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt đến cùng. Tiểu Linh, nhanh cứu mạng, cứu mạng! Tiểu Lục rất không có hình tượng bay đến tiểu tinh linh sau lưng, một bên phòng bị ma vó nạ gã chiến sĩ ma pháp công kích, một bên trở lấy tiểu tinh linh cho nó thi triển trị liệu thuật. Một đạo bạch quang từ tiểu tinh linh trên pháp trượng dâng lên, rơi vào tiểu Lục trên thân, để nó thấy đáy lượng máu đạt được một chút khôi phục, đúng lúc này, lại làm một đạo bạch quang sáng lên, nguyên lai là tử linh ngục sư phát động quần thể trị liệu thuật. Hai lần bị đánh tàn tiểu Lục không dám tùy tiện tại hạ đi chiến đấu. chỉ là ngẫu nhiên từ không trung đối một cái ma võ nạ gã chiến sĩ sử dụng một cái thổ tức, sau đó liền tranh thủ thời gian né tránh, không dám ở khoảng cách gần công kích bọn chúng. Ma võ nạ gã chiến sĩ có ma pháp sư cao công kích, cũng có chiến sĩ phòng thủ cao ngự cùng lượng máu cao, giết xác thực rất khó khăn, Trương Lãng cuối cùng ngay cả sáo trang, kỹ năng lục sắc vòng sáng đều dùng ra, mới miễn cưỡng đem 10 cái ma võ nạ gã chiến sĩ giết chết, trong lúc đó chính hắn cũng là kinh lịch mấy lần nguy hiểm kém chút chết mất. Vẫn là kinh khủng Phó bản dù sao cũng là đoàn đội hợp tác mới có thể đi vào đi công lược nhiệm vụ, chỉ có thể đến đây dừng bước. Giết chết cái cuối cùng cái vật về sau, Trương Lãng thở phào nhẹ nhõm, lượng máu của hắn cũng đến nguy hiểm điểm, đối phương tại nhiều đụng hắn một chút, nói không chừng chết chính là hắn. Lau cái trán đổ mồ hôi, 10 cái ma võ nã gà chiến sĩ mặc dù rất khó giết, nhưng tuân gia đồ vật cũng rất tốt, 6 cái kim sắc trang bị, 3 kiện lam chàng, dạng này tỷ lệ rơi đồ để Trương Lãng liễu cả lưỡi. Kim sắc trang bị tỷ lệ rơi đồ thực sự quá lớn, mọi người đẳng cấp đều đến cấp 20 về sau, kim sắc trang bị giá thị trường khẳng định lại nhận ảnh hưởng, sau đó tương tự, kim sắc trang bị giá cả giảm xuống, đối với mình tới nói thế nhưng là chuyện tốt, thôn phệ sáo trang cần thôn phệ 500. Kiện kim sắc trang bị, nếu như giá tiền giảm xuống, có lẽ còn có thể thu mua một chút. Nhặt xong trang bị, trên đất một cái bảo thạch đưa tới trường lãng chú ý, bảo thạch nhan sắc có đen một chút. Nếu như không nhìn kỹ tài liệu này, mở tối gian phòng rất dễ dàng bỏ qua. Trương Lãng xoay người cầm lấy bảo thạch, vào tay có một loại ý lạnh, ngoại trừ nhan sắc có đen một chút bên ngoài, ngoại hình rất giống Ma Võ thạch. Ma võ thạch, ma pháp công kích 10-10, vật lý công kích 10-10, phi thường hi hữu chân quý bảo thạch, Naga chiến sĩ tại tiến hóa thành Ma Võ Naga chiến sĩ lúc, thể nội có sát suất nhỏ sinh ra Ma Võ thạch, có thể khảm nạm tại vũ khí bên trên. Mạnh, thật mạnh, một khối nho nhỏ bảo thạch Lực công kích so lục sắc pháp trượng còn mạnh hơn. Trương Lãng nhìn thấy trong tay Ma Võ Thạch, hít hít khoẻ miệng chảy ra nước miếng, lục sắc pháp trượng lực công kích cũng mới 10 10, nhìn cùng Ma Võ Thạch, có thể nó chỉ có một loại lực công kích, biến thành pháp trượng chính là ma pháp công kích lực, biến thành khảm đao chính là lực công kích vật lý, trong tay bảo thạch thế nhưng là ma công, vật công theo thứ tự là 10 10, so lục sắc pháp trượng mạnh hơn nhiều. Nếu là đem pháp trượng toàn bộ khảm nạm bên trên Ma Võ Thạch. Trương Lãng đem Ma Võ Thạch thu vào ba lô. Nhìn một chút gian phòng mặt đất xuất hiện thang lầu, thất vọng lắc đầu nói, vẫn là chớ đi vào, tầng này đều kém chút chết mất, tầng tiếp theo khẳng định càng thêm nguy hiểm, về sau tìm thêm mấy người cùng đi đánh, dạng này an toàn một điểm. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ngay tại Trương Lãng dự định rời đi thời điểm, một đạo tiếng kêu cứu mạng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Thuần thanh em đi đến một cái không đáng chú ý nơi hiệu lãnh, một cánh cửa sắt xuất hiện tại Trương Lãng trước mắt, trên cửa sắt có một cái cửa sổ nhỏ. Một cái sắc mặt tiểu tụi người trẻ tuổi ghé vào cửa sổ nhỏ rông lên lấy Trương Lãng không ngừng hô hào cứ mạn. Lưu Lão Hán nhi tử, danh tự này thật đúng là. Trương Lãng đi vào trước cửa sắt, thấy rõ ràng người trẻ tuổi trên đỉnh đầu danh tự, trong lòng không còn gì để nói, nhìn kẽ một chút cửa sắt, phát hiện phía trên có một thanh khóa lớn đem cửa sắt khóa lại, Tả Hữu tìm không thấy chìa khóa, đành phải hỏi thăm Lưu Lão Hán nhi tử, mở thế nào cửa sắt thả ngươi ra? Chìa khóa ngay tại trên mặt đất, ân nhân mau mau cứu ta ra ngoài. Lưu Lão Hán nhi tử chỉ vào vừa rồi một cái ma võ nạ gã chiến sĩ tử vong địa phương, ở nơi nào có một cái màu xám chìa khóa an tĩnh nằm. Trong phòng tia sáng quá mờ, đầu tiên là kém chút lọt mất ma võ thạch, chìa khóa trên mặt đất cũng không thấy được. Trương Lãng rủi rủi con mắt, đi qua cái chìa khóa cầm lên mở cửa sắt ra, thả ra Lưu Lão Hán nhi tử. Lưu Lão Hán nhi tử cung kính thi lễ một cái, nói: "Đa tạ ân cứu mạng, cường đại dũng sĩ, ngươi cường đại như vậy, có thể đem trong thần miếu quái vật toàn bộ tiêu diệt sao?" Chương 212: Huyết sắc hồ sâu. Hệ thống nhắc nhở: Có, không tiếp nhận tiêu diệt trong thần miếu toàn bộ quái vật, lựa chọn là tiếp tục chiến đấu, lựa chọn không, truyền tống ra phó bản, đặc biệt nhắc nhở, thần miếu phó bản mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần, một khi rời đi, hôm nay đem không cách nào lại thứ tiến vào thần miếu. Không. Tại Lưu Lão Hán chờ đợi ánh mắt bên trong, Trương Lãng lựa chọn không, nhìn xem Lưu Lão Hán nhi tử thất vọng bộ dáng, giải thích nói: Ta một người bây giờ không có biện pháp tiếp tục đánh xuống, chờ ta tìm đủ đồng đội về sau, nhất định đem trong thần miếu quái vật toàn bộ giết chết. Nhà ta thế hệ thủ hộ thần miếu, không nghĩ tới vậy mà lại bị quái vật chiếm lĩnh. Ai? Lưu lão hán nhi tử biết mình đánh không lại trong thần miếu quái vật, chỉ có thể thở dài biến mất tại nguyên chỗ, xem bộ dáng là rời đi thần miếu về tới trên mặt đất. Theo Lưu lão hán nhi tử biến mất, chư lãng thân thể cũng biến thành hư ảo, trước mắt hình tượng nhất truyện, người đã đến hoang mạc buồn điệp. Đa tạ ân nhân cứu ra con của ta." Lưu Lao Hàn hướng về phía Trương Lãng xoay người bái một chút, một đạo quang mang tiến vào Trương Lãng thân thể. Hệ thống nhắc nhở: Cứu ra Lưu Lao Hàn nhi tử nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1 triệu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian xem xét thanh điểm kinh nghiệm, đẳng cấp lại lần nữa về tới cấp 23, lúc này mới chỉ là hoàn thành một nửa phó bản, nếu như thông quan phó bản đạt được ban thưởng khẳng định càng nhiều hơn, ngẩng lại trên người tự sắc gai lưng. Thủ thông cấp 20 phó bản khẳng định cũng có rất lớn ban thưởng. Tuyệt đối không thể để cho người khác thủ thông phó bản. Trương Lãng hạ quyết tâm, thủ thông phó bản ban thưởng quá phong phú, khẳng định không thể để cho người khác đạt được. Cuối cùng mắt nhìn thần miếu đại môn, lúc này đại môn đã đóng lại, Lưu lão hán nhi tử cũng chưa từng xuất hiện tại hoang mạc buồn điệu bên trong, khả năng chỉ là ở phía trên dạo qua một vòng, sau đó lại xuống dưới chờ lấy những người khác cứu vớt đi. Tạm thời buông xuống thần miếu sự tình, Trương Lãng xuất ra đi hướng thiên không huyền thành điệu đồ, một bên nhìn một bên tiếp tục hướng chỗ sâu đi, đồng thời trong đầu cũng dâng lên một cái nghi vấn, Đinh Phong hiện tại hẳn là còn không có cấp 20, hắn làm sao lại biết trong thần miếu bạo ma võ thạch, lui một bước rạng, coi như hắn cấp 20 có thể đi vào thần miếu phó bản, lấy hắn ra giòn thích khách cũng không có khả năng đánh tới ma võ nạ gã chiến sĩ chỗ nào, trừ phi cùng người khác tổ đội. Không nghĩ, Đinh Phong gia hỏa này quá thần bí, có cơ hội vẫn là ở trước mặt hỏi hắn đi. trương lãng lung lay đầu, không nhớ tới đinh phong sự tỉnh. Theo tiếp tục đi vào trong, gặp hang mạc buồn địa bên trong loại thứ 3 quái vật, giết người thỏ. Giết người thỏ, cấp 24, thân cao nửa mét, mặt ngoài thân thể lông tóc hiện lên hạ hoàn sắc, ngoại trừ hai con dựng thẳng lên lỗ tai cùng con thỏ đồng dạng bên ngoài, địa phương khắc cùng con thỏ không có một chút quan hệ, hai cái lỗ ra ngoài răng nanh, một đôi tinh hồng con mắt, bốn đầu trắng kiện ngắn nhỏ chân, sau lưng còn có một cái cái đuôi nhỏ, khi nhìn thấy địch nhân lúc lợi dụng mạnh mẽ chân sâu đá đạp địch nhân, sắc bén cứng rắn giáng cắn xé địch nhân, là một loại lực công kích cường. Đại, tốc độ rất nhanh vật lý công kích quái vật. Giết người thỏ cừu hận phạm vi rất lớn, Trương Lãng vừa mới xa xa trông thấy giết người thỏ, đối phương liền nhún nhảy một cái lao đến, tốc độ của nó xác thực rất nhanh, trong sa mạc nhảy nhót giống như là ở trên đất bằng chạy, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Chuẩn điểm. Lần thứ nhất tiếp xúc giết người thỏ, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Dù tiện nhảy một chút liền tốt vài mét, tốc độ thực sự quá nhanh, Trương Lãng chỉ có thể lựa chọn tuấn tiềm rời đi nguyên địa, làm thân thể xuất hiện tại 3 mét có hư lúc, trong tay công kích cũng rơi vào giết người thỏ trên thân. Huyễn thú cùng sủng vật công kích gần như đồng thời phát ra. Giết người thỏ không có đánh Trương Lãng một chút, liền bị quần đầu chí tử, trên mặt đất tuôn ra một kiện bạch sắc trang bị, thân thể biến mất theo không thấy. Thu hồi bạch sắc trang bị bỏ vào ba lô, tiếp lấy đi lên phía trước, trên đường đi giết người thỏ số lượng dần dần nhiều hơn. Trong lúc đó Trương Lãng cũng bị công kích mấy lần, một chút đánh dụng hắn hơn phân nửa HP, công kích sát thực rất cao, nhưng chỉ cần không thể miểu sát hắn, hắn sẽ không phải chết, bởi vì hắn bên người có tiểu tinh linh cùng Tử Linh mục sư sẽ trị liệu thuật, mỗi khi Trương Lãng lượng máu giảm bất thời điểm, các nàng trị liệu thuật liền sẽ kịp thời rơi vào đỉnh đầu của hắn, đem hắn lượng máu bù lại. Huyết xác hố sâu là kế tiếp tràng cảnh địa đồ, nhìn xem trước mặt một cái cự đại giống như hố trời đồng dạng tồn tại, Trương Lãng do dự hai lần, Huyết sắc hố sâu tại hoang mạc bồn địa chỗ sâu nhất, bên trong quái vật khẳng định so hoang mạc bồn địa bên trong quái vật đẳng cấp cao hơn, hắn hiện tại bất quá cấp 23, đi vào không phải rất an toàn. Đi xuống trước nhìn xem, không thể đánh liền về thành. Nhìn xem trước mặt huyết sắc hố sâu phát một hồi nốc, cuối cùng Trương Lãng quyết định đi xuống xem một chút, bước chân chậm rãi bước vào bên trong hố to. Huyết sắc hố sâu giống như là tại bồn địa bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hố trời, hố sâu độ rộng cùng chiều dài chí ít có hơn 100m. Bên trong chiều sâu căn bản nhìn không thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy trong hố sâu một mảnh đen nh nhảnh, giống như là ẩn giấu đi hung manh dã thú. Hố sâu có đất đá lũy thế bậc thang, một mực xoay quanh hướng xuống, không biết có thể hay không đến hố sâu chỗ sâu nhất. Trương Lãng thân ảnh dần dần biến mất tại bồn địa ở bên trong, càng là hướng xuống xâm nhập, tâm nhìn càng thấp, bốn phía có một loại khoáng thạch phát ra u ám sắc quang mang miễn cưỡng có thể để cho Trương Lãng đem địa hình nhìn cái đại khái. Hoa hoa Đột nhiên một trận giống như là hét xanh kêu thanh âm đưa tới Trương Lãng chú ý, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước, mới phát hiện thang lầu chấm rức, trước mắt xuất hiện là một cái hố, hét xanh tiếng kêu chính là tại bên trong này phát ra. Thiên không huyền thành ngay tại cái này hố trời phía dưới cùng nhất, vì một tòa thành, bước lên điểm hiểm cũng là đáng. Trương Lãng xuất ra thiên không huyền thành địa đồ xác nhận một chút, chứng minh thiên không huyền thành ngay tại phía dưới, lúc này mới thu hồi địa đồ, tiến vào âm trầm cái hố. Cái hố bên trong có chút ẩm ướt, mặt đất vậy mà sinh trưởng rêu xanh, một cô mốc meo hương vị tràn ngập tại cái hố bên trong, nơi này chính là sa mạc khu vực, vậy mà lại có như thế ở mướp địa phương, để Trương Lãng không còn gì để nói. Đi vào trong một hai chục mét, Trương Lãng thấy được phát ra hết xanh tiếng kêu quái vật, Sa mạc con nhết, đẳng cấp 25, ma pháp công kích quái, lợi dụng con mắt mê hoặc địch nhân, sau đó đang lợi dụng đầu lưỡi công kích địch nhân. Sa mạc con nhết chỉ là danh tự bên trong có cái con nhết chứ. cùng chân chính đế xanh tuyền không, giống, người trưởng thành lớn trừng quả đấm trong hốc mắt có lít nha lít nhít đếm không hết trong mắt, mỗi một cái tròng mắt phảng phất đều tại hướng phương hướng khác nhau chuyển động, Trương Lãng chỉ là nhìn một chút liền mau đem ánh mắt rời đi, quá tà ác, nhìn chằm chằm con mắt của nó nhìn, thế mà lại mất máu. Sa mạc con nít hé miệng kêu hai tiếng, một đầu rộng lượng đầu lưỡi đột nhiên rũ ra miệng bên ngoài xa 2 mét, giống như là quấn lấy thứ gì, nhanh chóng đem đầu lưỡi thu vào trong miệng, miệng một trận co động. Không có gì dễ nói. Trương Lãng đầu tiên là để triệu hoán thú ngăn tại phía trước, sau đó phát động ma pháp công kích, liên tiếp công kích đến đến, Sa mạc conet biến thành điểm kinh nghiệm. Chương 213: Sa mạc conet. Tại cái hố bên trong đánh cả ngày quái, Trương Lãng mới tìm được tiếp tục hướng xuống thang lầu, tầng này chỉ có Sa mạc conet, mặc dù đối phương đẳng cấp cao, công kích cũng cao, nhưng hắn công kích càng cao hơn, tại tăng thêm bên người còn có triệu hoán thú cùng hai cái sủng vật, giết không phải rất khó. Dựa theo tốc độ như vậy sẽ không đi đến điệu tâm đi. Trương lãng ngẳng đầu nhìn không chung, trên đầu xương mù mông lung căn bản không nhìn thấy bầu trời, cũng không có cách nào biết cái hố sâu này đến tột cùng đến cỡ nào sâu, chỉ có thể một mực đi xuống dưới, theo không ngừng hướng dưới mặt đất xâm nhập, khoảng cách thiên không huyễn thành càng ngày càng gần. Tiểu lục hiện tại lên tới giống như hắn đẳng cấp, cấp 23 tiểu lục thuộc tính giá trị có tăng lên rất nhiều, tổng thể đến xem so tiểu tinh linh mạnh hơn rất nhiều, hình thể cũng dài đến khoảng 3 mét, dựa theo loại tốc độ này, đại khái cấp 50. Trương Lãng Liễn có thể ngồi nó ngao du thiên địa ở giữa. Tiểu lục cấp 20 thời điểm vừa học được hai cái kỹ năng, kỹ năng so tiểu tinh linh cấp 20 lúc thiếu một cái, hai cái kỹ năng theo thứ tự là va chạm cùng băng truy. Va chạm, lợi dụng cường đại thân thể nhanh chóng hướng về đụng địch nhân, có tỉ lệ tạo thành choáng váng hiệu quả. Băng truy, đơn thể công kích, chống rông triệu hồi ra một cây băng truy bắn về phía địch nhân, tạo thành thương tổn cực lớn. Hai cái kỹ năng cũng còn có thể, chính là có một chút không tốt. Một cái ma pháp một cái vật lý công kích, đến bây giờ cũng không biết tiểu lục đến cùng là muốn hướng vật lý phương hướng phát triển, vẫn là ma pháp công kích phương hướng phát triển. Không biết đi xuống dưới bao lâu, phía trước lại xuất hiện một cái hố, bên trong quái vật y nguyên vẫn là sa mạc conet, đẳng cấp cũng cùng trước cái hố giống nhau, cấp 25, khác biệt duy nhất chính là bên trong nhiều một chút tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp. Độ khó tăng lên, không biết còn muốn vào bao nhiêu thứ cái hố mới có thể tìm được thiên không huyền thành. Trương Lãng nắm thật chặt trong tay pháp trượng. lại bắt đầu quét sạch quái vật, quái bình thường còn dễ nói, tinh anh quái cũng không nhiều lắm độ khó, nhưng bên trong xen lẫn một chút đầu linh quái, hao phí Trương Lãng rất nhiều thời gian. Hệ thống nhắc nhở, ngươi triệu hoán đầu thú linh cấp xạ yếu bởi vì độ trung thành quá thấp, xuất hiện phản bội chạy trốn. Sa yêu nguyên bản đang đánh một cái đầu linh cấp sa mạc conet, đột nhiên cải biến công kích phương hướng, trong tay bướm chém vào gỗ lỉnh vương trên thân. Cái này một nhóm triệu hoán thú muốn đổi, bởi vì tử vong số lần quá nhiều, độ trung thành liền hạ xuống thấp nhất. Nhìn thấy xả yêu phản bội chạy trốn, Trương Lãng thở dài, ta nhãn thú cùng Tử Linh mục sư tử vong số lần rất ít, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện phản bội chạy trốn khả năng. Gỗ Lิ่น Vương cùng Đại Hải Quy lại khác biệt, hai bọn chúng tử vong số lần cùng xả yêu không sai biệt lắm, đội trung thành đều nhanh tiêu hao hết, lúc nào cũng có thể phản bội chạy trốn. Tìm tới Thiên Không Huyền Thành sau liền đi đem Vương cấp tổ cẩm xả cùng Vương cấp rượu biển giết chết, nếu có thể đem bọn nó biến thành triệu hoán thú liên tục Trương Lãng nghĩ đến huyết sắc trong hoang mạc thổ cẩm xà cùng đá vụn bãi vương cấp rồi biển, thậm chí còn nghĩ đến thượng quan vô địch muốn đi đánh cái kia thần thú, tìm thần thú làm triệu hoán thú đó mới là thật cường đại. Tiện tay đem phản bội chạy trốn xà yêu giết chết, tại trải qua một đoạn tốn thời gian làm hao mòn về sau, đầu lĩnh cấp sa mạc con đít cũng ngã ở trên mặt đất. Triệu hoán thuật. Nhìn thấy thi thể trên đất, Trương Lãng dùng ra một cái triệu hoán thuật, nghe hệ thống quen thuộc thất bại âm thanh, Trương Lãng cũng không có cảm thấy thất vọng, tiếp tục đi vào bên trong. Cái này cái hố cùng cái trước không sai biệt lắm, siêu siêu vẹo vẹo khắp nơi đều là rễ ngoạc địa phương, rất giống một cái mê cung, ngay tại Trương Lãng sắp quấn choáng thời điểm, rốt cục đi tới một bậc thang trước. Tiếp tục đi vào bên trong, vốn cho rằng sẽ còn đụng phải cái hố, còn muốn tiếp tục giết quái, không nghĩ tới một mực đi xuống dưới cả ngày đều không có gặp được bất kỳ một cái nào quái vật, thang lầu giống như là không có cuối cùng, một mực hướng xuống xoay quanh, nếu không phải bên người có tiểu tinh linh cùng tiểu lục bồi tiếp, Trương Lãng khả năng liền trực tiếp nhảy xuống, suốt cả ngày chẳng hề làm gì, quang đi thang lầu, hoàn cảnh bốn phía âm trầm đáng sợ, bên thai chỉ có hai chân giẫm tại. Trên bậc thang thanh âm, cảnh tượng như thế này để Trương Lãng trong lòng cảm giác một trận lạnh xiêu xiêu. "Chủ nhân, phía trước có một cái cửa thành." Tiểu Tinh Linh bay xem trọng xa, một đôi mắt to nhìn chằm chằm xương ngủ ngông lung tiền vương, giống như là hiến vật quý vô vội cánh. Tiểu Lục hai mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước nhìn một hồi, gật đầu nói: là có một cái cửa thành, còn rất lớn. Khẳng định là Thiên Không Huyền Thành. Nghe được hai cái sủng vật, Trương Lãng không khỏi bước nhanh hơn, tìm vài ngày, rốt cuộc tìm được Thiên Không Huyền Thành, theo không ngừng tới gần, một tòa hùng vĩ cửa thành xuất hiện ở trước mắt. Cửa thành rất học trò giỏi có 10 mấy mét, hai bên tường thành càng cao hơn, thô sơ giản lược đoán chừng trí ít có 20 mét đi lên, ở cửa thành phía trên có một cái cự đại phía ngạch, viết Thiên Không Huyền Thành bốn chữ lớn. Từ bên ngoài nhìn không ra trong thành thị tráng cảnh. Nhưng chỉ từ to lớn như vậy cửa thành đến phòng đoán, bên trong kiến tạo khẳng định phi thường xa hoa. Làm sao đi vào đâu? Trương Lãng ở cửa thành nơi này tìm xem chỗ nào tìm xem, không có bất kỳ cái gì có thể mở cửa thành ra cơ quan, tay dùng sức đập mấy lần cửa thành, một trận ầm ầm thanh âm tại huyết sắc trong hố sâu rất là vang dội, nhưng vô dụng, cửa thành vẫn không có mở ra. Đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ, Trương Lãng hai mắt sáng lên, nhìn về phía Không Trùng tiểu tinh linh cùng tiểu Lục nói, "Hai người các ngươi từ phía trên bay qua." đem cửa thành mở ra. "Là, chủ nhân." Hai cái sủng vật đáp ứng một tiếng, đi lên không bay đi, rất nhanh liền đến trên cửa thành mặt, tại đi lên vượt qua thành lâu độ cao, sau đó liền không, có sau đó, hai bọn chúng dùng sức hướng trong thành bay, nhưng bất kể thế nào cố gắng, chính là vào không được, giống như là có một tầng nhìn không thấy vòng phòng hộ chặn bọn chúng. Không trung cũng không thể đi vào, xem ra vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn thấy sủng vật không cách nào tiến vào trong thành, Trương Lãng một tay ma sát cái cằm, Một tay ôm ở trước ngực, trong đầu bắt đầu suy nghĩ mở cửa thành ra biện pháp, chạy tới nơi này, hắn cũng không dự định bỏ dở nửa chừng. "Chủ nhân." Tiểu Tinh Linh cùng Tiểu Lục một mặt thất lạc về tới Trương Lãng bên người, hai cái tiểu gia hỏa bởi vì không có thể giúp bên trên Trương Lãng, có chút nhỏ khổ sở. Trương Lãng không để ý đến hai bọn chúng, lúc này đang suy nghĩ mở thế nào cửa thành, đúng lúc này, một đạo linh quang trong đầu tránh qua, búng tay một cái nói, "Nếu như biện pháp này cũng không được, vậy cũng chỉ có thể trở về, về sau tại tới." nói xuất ra thiên không huyền thành điệu đồ, đem nó hướng trên cửa thành quan ra. Đây chính là Trương Lãng nghĩ ra biện pháp, thần bí quyển trục nếu là tiến về thiên không huyền thành điệu đồ, khẳng định có biện pháp mở cửa thành ra, không phải chỉ có thể đi đến nơi này, lại không thể mở cửa thành ra, cái kia còn có ý nghĩa gì, chẳng lẽ chỉ là để cho người ta đến xem cao lớn cửa thành, mà không khiến người ta đi vào, cái này hiển nhiên là không thể nào. Quyển trục bị ném ở không trung về sau, mặt ngoài sáng lên một trận quang mang chói mắt, nhìn đến đây Trương Lãng biết mình đoán đúng, mở cửa thành ra phương hướng ngay tại thần bí trên quần trụ, nghĩ đến rất nhanh liền có thể được đến một tòa thành trì, Trương Lãng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chương 214: Sa quái. Quần trụ quang mang càng ngày càng chói mắt, giống như là một cái cỡ nhỏ thái dương, quang mang chói mắt để Trương Lãng không thể không có chút híp mắt lại, nâng lên một cái tay ngăn tại trước mắt, xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhìn xem không trung quần trụ. Quần trụ chống rông phiêu phù ở giữa không trung, từng đạo quang mang từ đó phát ra. Làm quang mang chiếu xạ ở cửa thành bên trên lúc, nhưng ánh sáng kia giống như là bị hấp thụ, theo cửa thành không ngừng hấp thu quang mang, đóng chặt cửa thành từ từ mở ra một cái khe hở, cái này khe hở còn tại không ngừng gia tăng. Cửa thành phát ra cặc kẹt, cặc kẹt, kẹt thanh âm, không biết đóng lại bao nhiêu năm cửa thành ngay tại một chút xíu mở ra, một trận cổ pháp tang thương khí tức từ lúc mở trong cửa thành bật ra, Trương Lãng vô ý thức dùng tay tại chóp mũi vung mấy lần. Làm cửa thành toàn bộ mở ra về sau, không trung quyển trục cũng biến mất không thấy. Trợ hồ là hao hết năng lượng trên không trùng phân giải. Đây chính là Thiên Không Huyền Thành. Trương Lãng giật mình nhìn xem bên trong thành trì, rách nát không chịu nổi, tường đổ, giống như là trải qua một trận diệt thành đại chiến, trong thành ngay cả một chỗ tốt kiến trúc đều không có, cùng mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Như thế một tòa nát thành, thật là Lục Mạn Thiên nằm ngậm cũng nhớ nhìn thấy Thiên Không Huyền Thành sao? Trương Lãng cất bước tiến vào bên trong, vừa vặn một trận gió thổi qua, dơ lên đầy trời bụi đất, hắt Trương Lãng một trận ho kịch liệt. Hệ thống nhắc nhở: Tiến vào thất lạc thành thị Thiên Không Huyền Thành, nguyên nhân không rõ nguyên nhân, Thiên Không Huyền Thành rơi xuống tại huyết xác trong hố sâu vô số cái năm tháng, bên trong đã sớm bị đủ loại quái vật chiếm cứ, muốn có được Thiên Không Huyền Thành cần giết chết trong thành tất cả quái vật, có, không xác nhận giết chết Thiên Không Huyền Thành bên trong tất cả quái vật nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng Thiên Không Huyền Thành, nhiệm vụ thất bại, chuyển tổng ra. Huyết xác hố sâu, Thiên Không Huyền Thành đem lần nữa tiến vào lòng đất, nhiệm vụ trong lúc đó không thể rời đi Thiên Không Huyền Thành. Một khi rời đi coi là thất bại, không thể tìm người hỗ trợ, một khi có người thứ 2 tiến vào, coi là thất bại, người chơi sẽ bị truyền tống rời đi. Thiên Không Huyền Thành biến mất, nhiệm vụ thời gian không hạn. Vâng. Thật vất vả tiến đến, coi như nhiệm vụ tại khó, Trương Lãng cũng không thể từ bỏ, lựa chọn là về sau. Sau lưng, cửa thành chậm rãi quan bế, mắt nhìn sau lưng đóng chặt cửa thành, Trương Lãng cười khổ lắc đầu, thầm thở dài nói, xem ra trong thời gian ngắn là không thể nào rời đi Thiên Không Huyền Thành, thành phố này như thế lớn. Muốn đem bên trong quái vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ cần thời gian tất nhiên rất dài. Còn tốt chính mình ở bên ngoài ngay cả cái thân nhân đều không có, coi như một mực không rời đi trò chơi cũng không thành vấn đề. Trương Lãng phải mái rũi lưng một cái, cầm pháp trượng tiến vào trong thành thị, cái thứ nhất quái vật lại là cá sấu sa mạc. Trước đó gặp phải cá sấu sa mạc đều là trong sa mạc, thân thể của đối phương đại bộ phận dấu ở hạt cát bên trong, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nó toàn bộ thân thể, dáng dấp thực sự chẳng ra sao cả. Làn da mặt ngoài gập ghềnh, đôi mắt nhỏ lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Lãng, tứ chi nhanh chóng chạy, mở ra miệng rộng muốn cắn Trương Lãng. Trương Lãng đương nhiên sẽ không để nó đạt được, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời một cái hỏa diễm sói ném nhúng ra, hỏa diễm hình thành hỏa diễm sói bổ nhào vào cá sấu sa mạc bên người, hé miệng không ngừng cắn xé, để nó đỉnh đầu tanh máu không ngừng giảm bớt. Rất nhanh cá sấu sa mạc liền ngã trên mặt đất, chết mất cá sấu sa mạc không có làm rơi đổ, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái bình máu. Trương Lãng nhặt lên bình máu, hơi suy nghĩ một chút đã nghĩ thông suốt, thiên không huyền thành nhiệm vụ này chỉ có thể một người hoàn thành, mà lại trong lúc đó không cách nào rời đi, không thể rời đi liền đại biểu cho không có tiếp tế, trên người bình thuốc dù sao cũng có hạn, muốn giết chết cả tòa trong thành thị quái vật gần như không có khả năng, cho nên trong này quái vật hẳn là sẽ thường xuyên bạo bình thuốc, nói không chừng đằng sau còn có thể nhìn thấy sửa chữa trang bị thợ rèn. Đem bình thuốc bỏ vào đai lưng, mặc dù trong dây lưng còn có rất nhiều bình thuốc Nhưng người nào biết muốn ở chỗ này đánh bao lâu quái, vẫn là tiết kiệm một điểm tốt, vạn nhất đằng sau không có bình thuốc, đánh quái tốc độ khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Ngay từ đầu, trong thành quái vật cũng không phải rất khó khăn đánh, tất cả đều là thấy qua, có trung cát, cá sấu sa mạc, giết người thỏ, sa mạc con én, ngẫu nhiên sẽ bạo mấy cái bình thuốc, không biết có phải hay không bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, những quái vật này đều không làm rơi đồ, chỉ bạo một chút đỏ la mình. Ngoại thành chọn vẹn dọn dẹp 10 ngày mới thanh xong. May mắn nhiệm vụ có biểu hiện rất quái tiến độ, không phải như thế lớn thành thị, coi như đem ngoại thành quái vật đều giết chết, Trương Lãng cũng vô pháp biết đã giết hết. Nội thành bên trong quái vật đẳng cấp hẳn là sẽ có chỗ tăng lên, vẫn là đi trước sửa chữa một chút trang bị tại đi vào đi. Trương Lãng mắt nhìn đi hướng nội thành đại môn, cũng không có đi vào, mà là xoay người rời đi. Thân bí chợt rền, là Trương Lãng tại Thanh Lý Thiên Không Huyền Thành bên trong quái vật ngày thứ 3 gặp phải, đối phương ngoại trừ sửa chữa trang bị bên ngoài Trong tiệm cũng bán ra một chút vũ khí cùng trang bị, mà lại có thuộc tính cũng không tệ lắm, thậm chí bên trong còn có kim sắt trang bị bán ra, nhưng cái giá tiền này sao thực sự quá cao, Trương Lãng cũng không bỏ được mua. Nhất làm cho Trương Lãng để ý là hắn bán ra đồ vật, mỗi ngày đều sẽ phát sinh một lần cải biến, dựa theo đối phương nói, có đôi khi chính là tự sắt trang bị thậm chí thần khí cũng có thể xuất hiện tại tiệm của hắn bên trong, về phần thần khí Trương Lãng là không thể nào tin tưởng, nhưng muốn nói tự sắt trang bị Còn có như vậy một kia làm cho người tin tưởng khả năng. Lại là chỉ có một kiện kim sắt trang bị. Ấn mở thần bí thợ rèn cửa hàng, bạch bản trang bị có, lam sắc trang bị cũng có, kim sắt trang bị chỉ có một kiện, chính là không, có Trương Lãng muốn nhất tử sắt trang bị, đóng lại cửa hàng, sửa chữa tốt trang bị, sau đó đi hướng nội thành. Tại đi hướng nội thành trên đường, Trương Lãng còn đang suy nghĩ thần bí thợ rèn cái kia cửa hàng, cẩn thận một suy nghĩ, thần bí thợ rèn cửa hàng có điểm giống là cược nhân phẩm, ai nhân phẩm tốt nói không ngừng liền có thể ấn mở một cái tự sắc trang bị, nếu như thần bí thợ rèn một mực lưu tại thiên không huyền thành, chờ chính mình đạt được thiên không huyền thành, đem thần bí lò rèn trải có khả năng bán ra thần khí tin tức thả ra, kia thế giới thứ 3 người chơi khẳng định sẽ chen chúc mà. Đến, đến lúc đó tùy tiện thu chút truyền tông phí, đều là to lớn thu nhập, thế giới thứ 3 người chơi thế nhưng là rất nhiều. Trương Lãng dùng sức lung lay đầu, đạt được thiên không huyền thành tâm tình trở nên càng thêm bức thiết, đi vào nội thành cổng. Chào hỏi tiểu tinh linh cùng tiểu lục đi vào, phía trước mở đường đương nhiên vẫn là huyễn thú, tại thanh lý ngoại thành trong mấy ngày này, đại hải quy đã làm vặn rồi, thiên không huyễn thành quái vật cũng không biết chuyện gì xảy ra, không làm rơi đồ còn chưa tính, còn không thể triệu hoán, mỗi lần giết chết tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp quái vật, hắn đều sẽ theo. Thói quen dùng gia triệu hoán thuật, cuối cùng lại đều thất bại, thời gian 10 ngày bên trong không có một lần thành công, cao như vậy tỷ lệ thất bại, Trương Lãng chỉ có thể tự ăn nuôi mình, thiên không huyễn thành quái vật không thể triệu hoán. không phải căn bản không có cách nào giải thê hát. Ít triệu hoán thuật vì cái gì một mực thất bại. Sa quái, đẳng cấp 26, thân thể có hạt cắt tạo thành, có 5% miễn dịch vật lý công kích, lợi dụng cắt trên người tiến hành cử ly sa công kích, ma lực tạo thành quái vật, sẽ chỉ ma pháp công kích. Trưng 215, Thạch Đầu Nhân Tiến vào nội thành nhìn thấy cái thứ nhất quái vật chính là sa quái, đứng xa xa nhìn giống như là một cái di động cồn các, tại cồn các bên trên mơ hồ có lấy nhân loại ngũ quan. Thân thể di động phi thường chậm chạp, nhìn không ra dưới thân có phải hay không có chân, nó di động phương thức có điểm giống là trong sa mạc chân chính cuồn cát, bị gió lớn thổi từng chút từng chút di động, nhưng nơi này là thành thị, mặt đất mặc dù rất là rách rưới lại không phải sa mạc, bởi vậy đối phương tốc độ di chuyển liên càng thêm chậm chạp. Trương Lãng đi vào xa quái phạm vi công kích, chỉ thấy đối phương xung quanh thân thể dâng lên một chút hạt cát, sau đó những hạt cát giống như là bắn đi ra đạn, siêu, siêu toàn bộ hướng về phía Trương Lãng mà tới. Trương Lãng nhanh chóng cùng Gỗ Liển Vương dung hợp, hiện tại bên người chỉ có 3 cái huyết thú, Gỗ Liển Vương lại là đặc hữu vương cấp huyết thú, Trương Lãng cũng không muốn để nó tại chết mấy lần, cuối cùng xuất hiện phản bội chạy trốn, dung hợp sau Trương Lãng các loại thuộc tính đều có thể nghiền ép xa quái, không bao lâu liền đem xa quái cho tiêu diệt, thừa dịp dung hợp kỹ năng còn chưa tới thời gian, Trương Lãng nhanh chóng đi vào bên trong đi, trên đường đi còn giết chết mấy cái xa quái. MP hao hết, dung hợp kỹ năng kết thúc. Tiểu Linh, Tiểu Lục đi bên trong dẫn quái, một lần nhiều nhất dẫn ra hai cái, cũng không thể dẫn nhiều. Dung hợp kỹ năng kết thúc về sau, Trương Lãng đành phải để hai cái sủng vật đi dẫn quái, vì bảo trụ ba cái huyền thú mạnh nhỏ, đánh quái tốc độ giảm bất rất nhiều, đây cũng là không có biện pháp biện pháp, nếu là huyền thú đều chết xong, chỉ dựa vào hắn cùng hai cái sủng vật sẽ càng thêm gian nan, mà lại thiên không huyền thành bên trong nói không chừng sẽ có vương cấp quái tồn tại, nếu là không, có huyền thú dung hợp, muốn sát vương cấp quái, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Sa mạc ngốc ngưng, đẳng cấp 27, nội thành loại thứ 2 quái vật, phi hành trên không trung, lợi dụng lợi trảo cùng miệng công kích địch nhân, vật lý công kích quái, máu không phải rất nhiều, phòng ngự cũng không phải rất cao, nhưng công kích siêu cấp cao, rất giống tới vô ảnh đi vô tung thích khách. Chủ nhân, chủ nhân, quái vật tới. Tiểu tinh linh vẫy cánh nhanh chóng trở lại Trương Lãng đỉnh đầu, trong tay pháp trượng sáng lên một trận quang mang, một đạo bạch quang rơi vào trên người mình, vừa rồi tại dẫn quái thời điểm, không cẩn thận bị sa mạc ngốc ngưng mổ một chút. đem chút không, có đem nàng cho miễu sát. Hỏa cầu. Nhìn thấy bay tới sa mạc nốc ngừng, Trương Lãng trực tiếp phát ra một cái hỏa cầu, sau đó lại là một cái đại hỏa cầu, một lớn một nhỏ hai cái hỏa cầu trước sau đánh kích, sa mạc nốc ngừng phát ra một đạo trước khi chết gào thét rơi xuống đất. Tiểu Tinh Linh trống cảm, hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh nhìn xem Trương Lãng, sùng bái nói, chủ nhân thật là lợi hại. Trương Lãng trong lòng một trận thỏa mãn, kỳ thật lấy tiểu tinh linh ma pháp công kích Dù tiện hai cái kỹ năng cũng có thể cướp máy sa mạc Nóc Gừng, nàng có thể là lần thứ nhất nhìn thấy sa mạc Nóc Gừng qua khẩn trương. Tiểu Lục lúc này cũng đưa tới một cái quái, không phải di động chậm rãi xác quái, cũng không phải phi hành sa mạc Nóc Gừng, mà là một loại giống như là nhân loại đồng dạng thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân, đẳng cấp 28, thân thể có cứng rắn nham thạch tạo thành, có rất cao phòng ngự vật lý, lực lượng lớn, di động chậm, lực tổn thương kinh người, vật lý công kích quái. Đã xuất hiện cấp 28 quái. Đằng sau sẽ không xuất hiện cấp 30 quái vật đi. Trương Lãng mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, ở chỗ này luyện nhiều ngày như vậy cấp, đã đến thăng cấp 24 điểm tới hạn, cấp 30 quái bình thường giết còn không có cái gì độ khó, nhưng nếu là cấp 30 tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp, coi như hơi rắc rối rồi, vạn nhất lại xuất hiện một cái vương cấp quái, nội thành rất lớn, ai cũng không dám cam đoan bên trong sẽ có hay không có vương cấp quái, những ý nghĩ này trong đầu nhanh chóng tránh qua, nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì, đã đến tỉnh. Trạng này, Trương Lãng cũng không có ý định lưu lại, chỉ huy ba cái huyện thu đồng thời công kích tiểu lục dẫn tới thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân phòng ngự vật lý cao, nhưng Trương Lãng cùng tiểu tinh linh là ma pháp công kích cao, chỉ chốc lát, thạch đầu nhân liền vỡ thành đầy đất hòn đá, tại nguyên chỗ lưu lại một cái bình thuốc. Bình thuốc nhan sắc không phải tăng máu đỏ bình, cũng không phải thêm MP lam bình, mà là một loại nhàn nhạt tử sắc bình thuốc. Đây là thuốc gì bình? Trương Lãng hiếu kỳ nhạt lên bình thuốc, trung cấp khôi phục dược thủy. Duy nhất một lần khôi phục 50 phần trăm lượng máu cùng MP. Đồ tốt, quả thực là thần dược cứu mạng a. Cái gì cũng không nói, tranh thủ thời gian cất vào ba lô, đặt ở dễ dàng nhất cầm nắm chứa, đây chính là thật cứu mạng thuốc. Thế giới thứ 3 bên trong, uống đọ bình về sau, sẽ có một cái khôi phục thời gian, mà trước mắt cái này bình thuốc là trực tiếp khôi phục một nửa đỏ lam lượng. Hy vọng bên trong thạch đầu nhân số lượng rất nhiều đi. Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì một chút. Sau đó mang theo súng vật cùng Huyền Thu tiến vào nội thành trô sâu giết quái. Nội thành không có ngoại thành lớn, ngoại thành giết chừng 10 ngày, nội thành chỉ dùng 6 ngày còn kém không nhiều thành xong. Tại cái này trong 6 ngày, để chương lãng cao hứng nhất là giết thạch đầu nhân, cơ hồ mỗi một cái thạch đầu nhân đều sẽ bạo khôi phục dược thủy, khôi phục dược thủy phân cấp lớp, trung cấp cùng cao cấp, cấp thấp dược thủy duy nhất một lần khôi phục 30% độ lam lượng, trung cấp khôi phục 50%, cao cấp là 100%, cao cấp dược thủy tỉ lệ rơi đồ thấp nhất. trung cấp thứ 2, nổi nhiều nhất là cấp thấp khôi phục dư thủy, cho dù là dạng này Trương Lãng cũng y nguyên rất vui vẻ. Tiếp xuống cái này thu thập nội thành tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp quái. Nội thành tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp quái, Trương Lãng một mực không có giết, trước tiên đem nội thành quái bình thường thanh lý xong, lúc này mới chuẩn bị giết tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp, để Trương Lãng may mắn chính là, may mắn nơi này không có vương cấp quái, mặc dù tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp bởi vì đẳng cấp vượt qua hắn quá nhiều, giết khẳng định rất chậm. Nhưng không nhìn thấy vương cấp quái, vẫn là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Trương Lãng đã cấp 24, sủng vật cùng huyền thú cũng lên tới cấp 24, duy nhất vương cấp huyền thú đã phản bội chạy trốn, chỉ còn lại có Tử Linh Ngục Sư cùng Tà Nhãn Thú hai cái huyền thú. Cái thứ nhất tinh anh cấp là Sa Quái, mặc dù có 5% vật lý miễn dịch, nhưng Trương Lãng bên này đều là ma pháp công kích, chỉ có tiểu Lục ngẫu nhiên sẽ dùng một lần va chạm cùng căn xé. Tinh anh cấp Sa Quái là cấp 27, HP tương đối nhiều, giết rất chậm. rằng cô đại khái mười mấy phút mới đem nó giết chết, trên mặt đất không có bạo bất kỳ vật gì. Vũ trụ truyền âm thạch tin tức, cự thần tinh hệ khủng long tộc đại vương tử, Kha Tịch Long sẽ tại 3 ngày sau chính thức dẫn đầu đội ngũ công lược cấp 20 phó bản, cứu vớt thần miếu, công lược trong lúc đó toàn bộ hành trình trực tiếp, hoàn nên các đại chủng tộc quan sát. Nghe được vũ trụ thông cáo, Trương Lãng trong tay động tác dừng lại, tại thiên không huyền thành chậm trễ nhiều ngày như vậy, cũng không biết bên ngoài là cái gì tình huống. Khẳng định có rất nhiều người chơi lên tới cấp 20, Cứu vật thần miếu phó bản hẳn là cũng có không ít người đi làm qua, nhưng vẫn không có nghe được hệ thống thông báo phó bản bị thủ thông. Phải tăng tốc tốc độ thanh quái, khủng long tộc 3 ngày sau liền muốn công lược thần miếu phó bản, nhất định phải trong vòng 3 ngày cầm xuống thiên không huấn thành, sau đó ra ngoài tìm người tổ đội đánh phó bản, thủ thông phó bản ban thưởng tuyệt đối không thể bị người khác lấy đi. Trương Lãng tăng nhanh giết quái tốc độ. Chương 216, phòng 3. Khủng Long tộc muốn công lược cấp 20 phó bản tin tức vừa phát ra ngoài, vũ trụ từng cái chủng tộc liền sôi trào, cấp 20 phó bản thực sự quá khó khăn, đại đa số đội ngũ đều chỉ có thể làm được cứu ra Lưu Lao Hán nhi tử, xuống chút nữa ngoại trừ Đoàn Diệt vẫn là đoàn diệt, đều muốn biết đằng sau phải đánh thế nào, từng cái mong ngợi cùng trông mong chờ lấy 3 ngày sau Khủng Long tộc phó bản công lược trực tiếp. Vũ trụ truyền âm thạch tin tức, bà cả tinh hệ chân ngắt tộc Ngỉ đêm đầu đường sẽ tại 3 ngày sau chính thức dẫn đầu đội ngũ công lược cấp 20 phó bản, cứu vớt thần miếu, công lược trong lúc đó toàn bộ hành trình trực tiếp, hoàn nên các đại chúng tổ quan sát. Vũ trụ truyền âm thạch là thông quan cấp 15 phó bản ban thượng, có thể để tất cả thế giới thứ 3 sinh vật nhìn được nghe được, nếu như nói ngay từ đầu cự thản tinh hệ tin tức gây nên mọi người mong đợi lời nói, như vậy bạ cả tinh hệ phát ra tin tức về sau, liền đưa tới mọi người kịch liệt thảo luận. Hệ ngân hà công bình phòng không gian. Ta liền muốn nói hai câu, A-li-en phách lối như vậy, quần cọc ca biết không? Kêu gọi quần cọc ca, kêu gọi quần cọc ca, cấp 20 phó bản thủ thông nhất định là hệ ngân hạ. Đám kêu A-li-en càng ngày càng không phải là một món đồ, cũng dám dùng vũ trụ truyền âm thạch gửi đi tin tức, bọn hắn đây là tại hướng hệ ngân hạ khiêu chiến, lần trước bại bởi nhất thủy thập vạn niên, trong lòng bọn họ khẳng định không phục, muốn tìm về mặt mũi. Mọi người yên tâm, chúng ta hệ ngân hạ có bảng đẳng cấp thứ nhất. Một đám bò sát nhỏ cùng một đám tên lùn lật không nổi bọ nước. Công Bình Phong bên trên nói chuyện phiếm thực sự quá nhanh, căn bản nhìn không đến. Đối với khủng long tộc cùng chân ngắn tộc phát ra tin tức, tất cả mọi người rất tức giận, đều đang đợi lấy Trương Lãng đáp lại, ngay tại mọi người coi là Trương Lãng chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại thời điểm, lại chậm chạp không thấy hắn gửi đi tin tức. Ai là quần cục ca trong hiện thực bằng hữu, tranh thủ thời gian thông tri hắn a, để hắn vào trò chơi tiếp nhận khiêu chiến. Đây là một cái biệt khủng long tộc cùng chân ngắn tộc gửi đi tin tức nhìn thành khiêu chiến người, cho rằng Trương Lãng không có trả lời hai cái trùng tộc, có thể là không ở trong game. Tuyệt trùng nam nhân tốt cái kia tao bao đầu, hắn không phải đại thần trung thành nhất nhỏ mê đệ sao, làm sao cũng không thấy phát ra tiếng a. Ngõa, đại thần đội ngu không phải là tập thể mất tích đi. Lần trước thủ thông cấp 15 phó bạn, có mấy người đạt được vũ trụ truyền âm thạch, tại sao không có một cái nói chuyện? Trong trò chơi đã nhau nhau lật trời. Lúc này Tuyệt Trùng nam nhân tốt ngay tại trò chơi bên ngoài chịu tội đâu, trước mặt hắn đứng vững một cái người máy, toàn thân có một loại kim loại cảm nhận, mặt ngoài nhìn xem rất giống một người, nhưng khi người nhìn về phía hắn thời điểm, phảng phất trong đầu có một thanh âm đang nói, ta là một cái người máy. Số 3, ngươi quá độc ác, mỗi lần đều đem ta đánh gần chết. Tuyệt Trùng nam nhân tốt tình huống rất thê thảm, trên mặt xanh một miếng từ một khối, miệng môi trên xương đỏ lợi hại, nói chuyện không phải rõ ràng. Nhiệm vụ của ta là huấn luyện ngươi. để ngươi thích rúng cường giả ở giữa tàn khốc chiến đấu, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu là đổi thành cường giả chân chính cùng ngươi đối địch, vừa rồi đối chiến ở trong ngươi sẽ chết 1.28 năm thứ. Số 3 thanh âm có rất nặng kim loại hương vị, nghe quá mức nặng nề, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Tuyệt trùng nam nhân tốt vặn vẹo gối sắp mất đi chi giác cánh tay, nhỏ giọng nói, thật không hổ là lão tỷ nghiên cứu ra được người máy, đơn giản cùng nàng một cái đức hạnh, hận không thể ngay cả mấy cái số lẻ đều muốn nói ra. Ngươi Ta sẽ toàn bộ chuyển cáo cho thượng quan Linh Nghiên tiểu thư, ngươi nói ta cùng thượng quan Linh Nghiên tiểu thư một cái đức hạnh. Số 3 trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa, giống như là tại tự thuật một kiện không quá quan trọng việc nhỏ. Nhưng nó nói lời lại làm cho tuyệt chủng nam nhân tốt mặt biến sắc, vội vàng cười bồi nói, "Thân yêu số 3 huấn luyện viên, ta vừa rồi thuần túy là tại nói hiệu nói vượng, có thể hay không đem vừa rồi những lời kia xóa bỏ rơi, nếu là lão tỷ nghe được, không chừng lại phải cho ta an bài cái gì huấn luyện đâu?" Ngươi muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ lửa gạt thượng quan linh yên tiểu thư sao? Số 3 chuyển động một chút cổ, giống như người bình thường không hai con mắt đột nhiên tránh qua một đạo hồ mang, giống như là đang tự hỏi tuyệt chủng nam nhân tốt, lại giống là thật tại hỏi thăm hắn. Tuyệt chủng nam nhân tốt bén nhảy bắt được số 3 trong mắt kia kia hồ mang, sầu mi khổ kiểm khoát tay áo nói, kém chút quên ngươi là lão tỷ sáng tạo ra, làm sao lại phản bội nàng, không cùng ngươi Hàn Huyền, ta muốn đi chơi đùa, tìm thần tượng đại thần đi. Hắc hắc, một ngày nào đó Thuần tượng đại thần sẽ trở thành tỷ phu của ta, cho đến lúc đó, ta liền thật tự do. Ha ha. Ai u tuyệt chủng nam nhân tốt cười quá khoa trương, tác động trên thân vô số vết thương, trên đường đi lại là cười, lại là rên. Số 3 nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt bóng lưng, trong mắt có suy tư quầng màng, đây là một cái có tự chủ năng lực suy tính người máy, miệng có chút mở ra, thấp giọng nói, thông qua quan sát cùng học tập, ta có thể bắt chước được nhân loại tất cả động tác cùng giọng nói chuyện. Làm thế nào cũng không có cách nào nhìn ra nhân loại tư duy năng lực, nhân loại thật sự là một cái nội tâm vô cùng phức tạp sinh vật. Tuyệt trùng nam nhân tốt cười một tràng đau đi tới trong một cái phòng, gian phòng không phải rất lớn, bên trong chỉ có một cái giống như là bồn tắm lớn đồng dạng đồ vật, tuyệt trùng nam nhân tốt liền y phục đều không có thoát, chịu đựng đau đớn trên người tiến vào trong bồn tắm, sau đó nhấn xuống bên cạnh một cái lục sắc cái nút. Một trận rầm rầm thanh âm vang lên, chất lỏng màu xanh lục chậm rãi đổ đầy bồn tắm lớn. Chất lỏng màu xanh lục tựa như nước, trong trẻo trong suốt, không có một chút tạp chất, khi chúng nó tiếp xúc đến tuyệt chủng nam nhân tốt thụ thương thân thể lúc, những cái tia xanh một miếng từ một khối địa phương vậy mà tại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, qua ước chừng 5.6 phút, tuyệt chủng nam nhân tốt liền đứng lên, khi hắn đứng người lên về sau, trong bồn tắm chất lỏng màu xanh biết từ phía dưới một cái. Cái ống bên trong chảy ra ngoài, ngoại trừ tuyệt chủng nam nhân tốt trên thân không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu xanh biết bên ngoài, trong bồn tắm không còn có chất lỏng màu xanh biết. Suốt nước sạch rầm rầm tưới hướng tuyệt chủng nam nhân tốt đỉnh đầu, đem hắn trên người chất lỏng màu xanh biết rửa sạch, làm tuyệt chủng nam nhân tốt rời đi gian phòng này thời điểm, toàn thân cao thấp dựng rỡ hẳn lên, mới vừa rồi còn là một cái vết thương chồng chất người, trong nháy mắt liền biến thành một cái thần thanh khí sáng đáng yêu tiểu chính thái. Đi vào gian phòng của mình, mang lên đổi bộ thế giới thứ 3 thay nghe, sau đó nằm nghỉ xuống giường, nhắm mắt lại, hình tượng nhất truyện, đi tới tiến vào thế giới thứ 3 độ bộ cửa sổ. Hệ thống nhắc nhở co, không tiến vào thế giới thứ 3. Vâng. Theo một tiếng la, tuyệt chủng nam nhân tốt thân thể nhanh chóng biến mất, khi thấy rõ trước mắt hình tượng lúc đã đi tới quen thuộc Bình Nguyên thành, vừa tiến vào trò chơi tuyệt chủng nam nhân tốt, bên tai nghe được liên tiếp tiếng tí tít, thiếu kỳ mở ra tin tức hùng, tất cả đều là của hắn tiểu đồng bọn gửi đi. Đại khái nói một lần khủng long tộc cùng chân ngắn tộc khiêu khích, trọng yếu nhất chính là để hắn tranh thủ thời gian tìm chương lãng phát ra vũ trụ thông cáo, nhất định không thể Để cho khủng long tộc cùng chân ngắn tộc xuất tận danh tiếng. Chương 217, sóng gió nổi lên. Tin tức còn không có xem hết, tuyệt chủng nam nhân tốt liền biết chuyện cụ thể, phía sau tin tức thô sơ giản lược nhìn một chút, ý tứ đều không khác mấy, tranh thủ thời gian tìm ra hảo hữu cột, cho Trương Lãng gửi đi nói, thần tượng đại thần, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc lại bắt đầu nhảy nhót, 3 ngày sau chúng ta cũng công lược cấp 20 phó bản đi. Trương Lãng lúc này đang đánh một cái đầu linh cấp quái, đầu linh cấp sa mạc nó ngừng, tốc độ thật nhanh. Có đôi khi hỏa cầu đều có thể bị nó tùy tiện tránh thoát đi, nếu như không phải trên người có khôi phục dự thủy, nói không chừng lúc này đã cút máy trở về thành, nghe được tiếng tít tít, cũng không có tâm tư xem xét, chuyên tâm ứng phó không trung phi hành đầu lĩnh cấp sa mạc ngốc ưng. Thần tượng đại thần không online, không có trở về đến phục, tuyệt chủng nam nhân tốt vô ý thức coi là trường lãng không online, không quan trọng khoát tay một cái nói, mặc kệ, coi như đại thần không online, cũng không thể để ạ lì en phách lối như vậy. Vũ trụ truyền âm thạch tin tức 3 ngày sau, đăng cấp bảng thứ 1 quần của ca sẽ mang lĩnh đội ngũ của hắn công lực cấp 20 phó bản, đại thần vừa xuất mã, những cái kia khắp nơi nhảy nhót bò sát nhỏ, tên lùn hết thảy không phải là đối thủ, mọi người nhìn trực tiếp thời điểm đừng quên khen tưởng nha. Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng hết một cái vũ trụ truyền âm thạch, trong túi đeo lưng còn có 4 cái, lúc trước thủ thông phó bản thời điểm, mỗi người phần thưởng 5 cái, cự thản tinh hệ chính là 3 cái, chân ngắn tộc là 1 cái. Tao bao rốt cục thượng tiến, đánh nổ đám kia alien Lão bao nam, mỗi lần nhìn thấy ngươi muốn khen thưởng thời điểm, Lão tử liền có một loại muốn đánh người xúc động, nhưng là lần này Lão tử nhịn, vì hệ ngân hà vinh dự, chỉ cần các ngươi có thể thủ thông cấp 20 phó bản, Lão tử gặm một tháng màn đầu, tiết kiệm tiền đều khen thưởng cho ngươi. Đại thần ở nơi nào, làm sao không thấy được đại thần đáp lại đâu. Nhìn xem công bình phong bên trên không ngừng xót bình, tuyệt chủng nam nhân tốt lớn lối nói, mọi người không cần lo lắng, chỉ cần có đại thần tại. Khủng long tộc những cái kia bò sát nhỏ không có khả năng thủ thông cấp 20 phó bản, thủ thông nhất định là thuộc về chúng ta hệ ngân hà, thuộc về thần tượng đại thần. Nói hiếu nói vượng, khủng long tộc là vĩ đại nhất chủng tộc, nhỏ bé hệ ngân hà nhân loại, các ngươi tuyệt đối không thể nào là vĩ đại khủng long tộc đối thủ. Tại một chỗ bí mật vị trí luyện cấp, Colton cả nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt, tức đến méo mũi, phẫn nộ gửi đi phía trên một đoạn văn. Nhỏ khủng long, có loại đem chính mình ẩn thân nói ra. Nhìn bản thiếu gia làm sao đem ngươi giết trở lại Tân Thủ thôn. Tuyệt trùng nam nhân tốt muốn đem cổn cả vị trí cho moi ra đến, đám này khủng long một mực trốn tránh, mặc kệ dùng phương pháp gì chính là không cách nào biết được bọn hắn ở nơi nào. Cổn cả thật đúng là muốn nói ra bản thân vị trí, nhưng hắn còn chưa mở lời liền bị cầu đầu quân sư một cước đạp bay. Ngô Xuân, ngươi muốn đem chúng ta đều hại chết sao? Cầu đầu quân sư đôi mắt nhỏ không ngừng chớp động, kiểm tra một hồi bảng đẳng cấp, âm trầm nói, 3 ngày sau trực tiếp đánh phá bản Tuyệt đối không thể tại để Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên ra quấy rối. Cổn Cạ từ đằng xa chạy trở về, một bên xoa bị đạp đau cái mông, một bên hung ác tiếng nói, cầu đầu quân sư có ý tứ là chúng ta đem Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên giết chết. Không chỉ có là chúng ta, còn có ám ảnh tộc người, bọn hắn thế nhưng là thu tiền, lấy tiền không làm việc, đây cũng không phải là ám ảnh tộc người phong cách. Cầu đầu quân sư khệ miệng lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Ngươi cái bộ dáng này nhìn thật tà ác. Cổn Cạ vô ý thức lui về sau lui. cũng không biết là thật sợ hay là giả sợ. Cầu đầu quân sư nghiêng qua cổ cạ một chút, ra lệnh, "Trương luyện cấp, 3 ngày sau tại Hảo Hảo cùng nhất Thụy thập vạn niên cùng đội ngũ của hắn tính sổ sách." Cổ cạ nháy hai lần con mắt, cuối cùng vẫn đi theo cậu đầu quân sư, tiến vào một cái hữu ám gian phòng. Sau khi tiến vào, bên trong vang lên một trận đinh đinh cách cách tiếng đánh nhau, trong đó còn kèm theo quái vật trước khi chết kêu thảm. Hoàng gia thảo nguyên chỗ sâu, Truy Phong vạn dặm tiện tay giải quyết một cái cấp 20 gấu đen. một trận tiếng tít tít để hắn ngừng rết quái động tác, mở ra tin tức khủng, sau khi xem xong, sắc mặt có chút mất tự nhiên, tựa hồ gặp nan đề. Thế nào? Hoa Mãn Lâu chú ý tới Truy Phong vạn dạng biến hóa, có người muốn mua tin tức. Truy Phong vạn dạng trên mặt xuất hiện vẻ do dự, đây là rất ít gặp, hắn làm chính là tin tức mua bán, bây giờ có người bán tin tức, làm sao lại do dự, điểm này cũng không giống hắn. Hoa Mãn Lâu có chút nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, có phải hay không muốn mua nhất thủy thập văn nghiền? tuyệt chủng nam nhân tốt, tối say lớn, phi nước đại Úc Sên, thượng quan Linh Yên, đinh phong những người này tin tức. Hoa mãn lâu nói đều là thủ thông cấp 15 phó bản người. Còn không chỉ chừng này người, chỉ cần là cùng nhất thủy thập vạn niên có quan hệ, đối phương đều muốn, mà lại là gần nhất 3 ngày hành tung. Truy phong vạn dặm có chút tức giận nói, nhất định là khủng long tộc cùng chân ngắn tộc ở sau lưng thao túng đây hết thảy, bọn hắn sợ 2-3 ngày sau bị 10 vạn nàm đội ngũ thủ thông cấp 20 phó bản. Cho nên nghị đối với Hán đội Ngũ Âm Thẩm gia tay, chỉ cần khiến cái này người đẳng cấp rơi ra cấp 20, đến lúc đó 10 vạn năm liền không cách nào tổ đến đội ngũ, một người là vô luận như thế nào cũng vô pháp thông quan cấp 20 phó bản. Bọn hắn còn có thể trực tiếp đối nhất Thụy Thập vạn Nghiên động thủ, năm đó vì bản thân tư, có thể xâm lược hệ ngân hà, hiện tại lại vì cái gọi là vĩnh dự, Âm Thẩm Diệt trừ đối với mình có uy hiếp đối thủ, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc vẫn luôn là vô sỉ như vậy. Hoa Mãn lâu bên miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. "Hèn hạ, vô sỉ, đều đã thành khủng long tộc đại danh tử, lúc trước Vương Hoa Vũ tiên sinh nên đem những này alien cho trực tiếp di tộc." Truy Phong vạn giọng càng nghĩ càng tức giận, là mấy lần hít sâu mới chậm rãi khôi phục tình táo, hỏi: "Lâu chủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đem tin tức bán cho bọn hắn?" Hoa Mãn lâu đương nhiên nói, đương nhiên muốn bán, chúng ta làm chính là cái này suy ý, không chỉ có muốn bán, hơn nữa còn cao hơn giá bán. Cho giá tiền thấp còn không được, ngoại trừ nhất Thụy Thập Vạn Nghiên chúng ta không biết ở nơi nào, những người khách hành tung đều rất tốt cha, đem tin tức bán đi đồng thời, đừng quên cho nhất Thụy Thập Vạn Nghiên những bằng hữu kia để tỉnh một câu, liền nói có người muốn giết bọn hắn. Vẫn là lâu chủ biện pháp tốt, đã kiếm tiền, còn không cần lo lắng nhất Thụy Thập Vạn Nghiên bằng hữu sẽ ra ngoài ý muốn, ta cái này đi làm. Truy Phong Vạn giẫm hai tay một trận thao tác, không bao lâu liền đem sự tình xử lý xong. Lâu chủ Ngươi nói 10 vạn năm gần nhất đến cùng ở nơi nào? Chúng ta nghịch phong lâu người đều tìm đã nhiều ngày, nhưng không có một chút tin tức, nếu không phải hắn lên tới cấp 24, ta đều cho là hắn đã thật nhiều ngày không có vào trò chơi nữa nha. Những ngày gần đây, nghịch phong lâu một mực tại tìm Trương lão, nhưng chính là tìm không thấy, ngay từ đầu Truy Phong vạn dặm cho rằng Trương lão không online, cũng không lâu về sau, Trương lão đã cấp lên tới cấp 24, cái này khiến Truy Phong vạn dặm có loại bị đánh mặt cảm giác, về sau trải qua cố gắng Vốn cho rằng có thể tìm tới Trương Lãng tung tích, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Chương 218: Các Phương lo lắng. Hoa Mãn lâu trong mắt lóe lên trần chờ ánh mắt, lắc đầu nói, ta cũng nghĩ không ra hắn ở đâu, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn tại làm nhiệm vụ, mà lại là tại một cái rất lớn rất bí mật địa đồ, chỉ có cái này một loại giải thích mới có thể nói xuôi được, vì cái gì chúng ta tìm không thấy tung ảnh của hắn. Nhiệm vụ gì cần nhiều ngày như vậy? Truy Phong vạn dặm có chút không dám tin tưởng. Cái này đều nửa tháng trôi qua, một cái nhiệm vụ muốn làm nửa tháng, phần thưởng kia sẽ là cái gì? Ai biết được, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên người này quá thần bí, tại trò chơi lĩnh vực tin tức của chúng ta là linh thông nhất, thế nhưng lại không có hắn chơi trò chơi khác bất luận cái gì ghi chép, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên chưa bao giờ chơi qua trò chơi khác, thế giới thứ 3 là hắn chơi thứ 1 trò chơi. Hoa Mãn lâu hơi híp mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này điều tra Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên sự tình. kết quả lại là không thu hoạch được gì, mặc kệ là trò chơi bên ngoài vẫn là trong trò chơi, không, có tin tức gì, hắn tựa như là chống rông xuất hiện người, không, có bất kỳ cái gì đi chép. Truy Phong Vạn rặng tới gần Hoa Mãn Lâu thần bí hề hề nhỏ giọng nói, "Lâu chủ, ngươi nói nhất thủy thập vạn niên có thể hay không thật là tinh vông sáng tạo ra, dạng này liền có thể giải thích vì cái gì cha không ra lai lịch của hắn, ta mới không tin lần thứ nhất chơi đùa sẽ chơi đến tốt như vậy, trong này khẳng định có nguyên nhân, còn có gần nhất lưu truyền" 10 vạn năm là băng xương, cự long cùng lục mạn thiên sinh sở sinh nhân long chi tử, lúc trước băng xương cự long đi bình nguyên thành. Tim hai tử, không ít người đều thấy được, diễn đàn bên trên tấm kia ba cái chủng tộc một ngôi nhà ảnh chụp hiện tại còn bị đưa đỉnh lấy đâu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cũng không phải không biết, ngay từ đầu truyền ra cái này tin tức chính là táo muốn ăn sống, kia là cái gì mặt hàng, ngươi rõ ràng nhất bất quá, cả ngày sinh sự từ việc không đâu, lời gì chỉ cần từ trong miệng của hắn qua một lần. tất nhiên sẽ thành một cái khác cố sự. Hoa Mãn lâu mỉm cười mắt nhìn Truy Phong và Dạ Dặm, không biết là cười hắn ngây thơ, vẫn là cười hắn đáng yêu. Truy Phong và Dạ Dặm gãi gãi cái hốc, cười hắc hắc nói, kém chút quên táo muốn ăn sống là cái thích nhất tung tin đồn nhảm sinh sự người, nhưng hôm nay chẳng cảnh thực sự quá kỳ quái, Băng Sương Cự Long vì sao lại tìm Lục Mạn Thiên muốn hại tử, lúc ấy 10 vạn năm vì sao lại xuất hiện ở đâu? Có lẽ, ngày đó Băng Sương Cự Long tìm không phải Lục Mạn Thiên mà là 10 và năm. Lục Mạn Thiên bất quá là ra làm bia đỡ đạn. Hoa Mãn Lâu trong mắt lóe lên thần sắc chần chờ, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cũng không lạ rất tán đồng. Cái này sao có thể? Lúc ấy 10 vạn tuổi chưa qua mới cấp 20, Băng Sương Cự Long thế nhưng là thế giới thứ 3 đỉnh cấp thần thú, tùy tiện hất cái xỉ hơi đều có thể phun chết 10 vạn năm, hắn có tư cách gì để Băng Sương Cự Long ra tìm hắn? Truy Phong Vạn dặm hiển nhiên không tin loại sự tình này. Hoa Mãn Lâu bật cười lắc đầu nói, đây chỉ là trực giác của ta. Nói đến chính ta cũng cảm thấy buồn cười, nhưng luôn cảm thấy cùng ngày sự tình không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đến cùng tình hình thực tế là dạng gì, về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Truy Phong vạn rầm lâm vào ngắn ngủi trong chăn mặc, trong đầu vô số cái suy nghĩ tránh qua, nếu là băng xương cự long thật là đi tìm 10 năm, sẽ là vì nguyên nhân gì đâu? Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra một hợp lý nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể lung lay đầu không đang miên man suy nghĩ, chuyên tâm đánh quái. Tại hoang dã thảo nguyên một bên khác, Từ Phi Ngư đội ngũ đang luyện cấp, mấy đạo tiếng tít tít gần như đồng thời vang lên, mỗi người đều tới tin tức, nội dung rất đơn giản, đều là thông báo cho bọn hắn gần đây Khủng Long tộc cùng Chân Ngắn tộc sẽ đối với bọn hắn ra tay, để bọn hắn cẩn thận một chút. Đại ca, đây là có chuyện gì? Khủng Long tộc nghị xuống tay với chúng ta còn chưa tính, nhưng vì cái gì Chân Ngắn tộc cũng nghị xuống tay với chúng ta, chúng ta cùng Chân Ngắn tộc lại không cái gì ân oán. Bác Minh Ngư đem tin tức cùng đám người nói một lần. phát hiện mọi người nhận được tin tức đều là giống nhau, trong lòng nổi lên một cái càng lớn nghi vấn, bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua chân ngắn tộc người, đối phương vì sao lại đối bọn hắn động thủ? Đúng vậy à, năm đó xâm lược hệ Ngân Hà thời điểm, chân ngắn tộc người hùng tàn nhất, bởi vậy tại hệ Ngân Hà, chân ngắn tộc người là không được hoan nghênh nhất chủng tộc, nếu như không có chuyện gì, bọn hắn căn bản sẽ không đến hệ Ngân Hà, Lịch Phong lâu làm sao lại nói ngắn chân tộc nhân muốn gây bất lợi cho chúng ta, cái này có chút nói không thông a. Sợ vợ nam nhân cũng nghĩ không thông Không chỉ có là sợ vợ nam nhân cùng bác minh ngư Đường tàng tư tiền thuê nhà cùng phi thiên ngư Cũng giống vậy không nghĩ ra Hai người đồng thời dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Về phía tử phi ngư Tử phi ngư chầm ngâm một hồi Chầm rãi mở miệng nói Nịch phong lâu tin tức hẳn là sẽ không sai Dù sao chiêu bài ở nơi nào bày biện Đã nịch phong lâu nói khủng long tộc Cùng chân ngắn tộc muốn đối phó chúng ta Như vậy chuyện này 8 9 phần 10 là thật Ta nghĩ rất có thể cùng cấp 20 phó bản có quan h Tam đại tinh hệ đều ban bố thông cáo, đều nghi thủ thông phó bản, tại mọi người xem ra, 10 vạn năm là có hy vọng nhất thủ thông phó bản người, hắn nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất. Lại có cấp 15 phó bản thủ thông phía trước, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc khẳng định rất lo lắng điểm này, cho nên muốn âm thầm làm thủ đoạn, người bên ngoài đều biết chúng ta cùng 10 vạn năm có chút quan hệ, chỉ cần đem chúng ta rơi ra cấp 20, 3 ngày sau liền không có bi. Nở pháp cùng 10 vạn năm cùng một chỗ tổ đội tiến vào phó bản. Nếu như không có người cùng 10 vạn năm tổ đội, một người là không thể nào thủ thông phó bản, cho đến lúc đó, hệ ngân hà cũng không có hy vọng cùng cái khác hai đại tinh hệ tranh chấp. Khủng long tộc cùng chân ngắn tộc cũng quá hèn hạ, bên ngoài đánh không lại, liền dùng loại này ti tiện thủ đoạn, thật sự là vô sỉ. Phi Thiên Ngư tương đối xung động, nghe xong tử phi ngư, tức giận tới mức giơ chân. Bác Minh Ngư cười lạnh nói, Khủng long tộc cùng chân ngắn tộc hèn hạ vô sỉ cũng không phải một ngày hai ngày, đây là toàn bộ vũ trụ đều biết sự tình. Nhưng cái này cũng không cách nào phủ nhận bọn hắn đã từng cường đại, nhưng là hiện tại, mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là thế giới trò chơi, bọn hắn cũng không thể là hệ ngân hà đối thủ. Nói rất hay, cái nào giúp Hạ Ly ẻn cả ngày chảnh chớ cùng cái ngồi chém gió tự kỳ, bọn hắn nếu là không đến còn chưa tính, nếu là dám đến, đảm bảo để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Sợ vợ nam nhân vung vẩy trong tay vũ khí, một mặt dáng vẻ tự tin, để bên người đừng tảng tư tiền thuê nhà hai mắt ưa ra tiểu tinh tinh. Địch nhân ở trong tối, Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, vẫn là cẩn thận một chút vì tốt, chúng ta vừa mới lên tới cấp 20, Vạn Nhất Tử Vong rất cấp, 3 ngày thời gian rất khó luyện đến cấp 20. Từ Phi Ngư không có bọn hắn lạc quan như vậy, nếu như là khủng long tộc Quang Minh chính đại đánh, hắn thật đúng là không sợ, có thể Vạn Nhất đối phương không công khai đến, mà là tại âm thầm đùa nghịch thủ đoạn, hắn cũng không có cách nào ứng phó, nhất là hai chủng tộc này lại cùng ám ảnh tộc người có liên quan rất lớn, nếu như là ám ảnh tộc người, bọn hắn không nhất định có thể phòng được. Lo lắng chuyện này không chỉ có Tử Phi Ngư đội ngũ của bọn hắn, còn có Hoa Hồng Máu đội ngũ. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân Nhi thận trọng nhìn xem huyết sắc hoa hồng, thấp giọng nói, "Hoa Hồng tỷ, Đinh Phong ca để chúng ta ba ngày này tạm thời hạ tuyến không muốn chơi đùa." Chương 219, Thanh quái. Huyết sắc hoa hồng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cái khác mấy cái đồng đội, sắc mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp, trên mặt mỗi người đã có lo lắng, lại có tức giận. Đại tỷ đầu, Đinh Phong lớn gỗ thiệp ý cho chúng ta chào hỏi. Khẳng định là có chuyện rất nghiêm trọng muốn phát sinh, tại tăng thêm vừa rồi Lịch Phong lâu tin tức truyền đến, chúng ta vẫn là hạ tuyến tránh một chút đi, ám ảnh tộc cảm sát thực sự rất khó khăn đề phòng, chúng ta cũng không thể vô duyên vô cớ tử vong rất gấp, vạn nhất chết mất muốn tại lên tới cấp 20, chí ít cần 4, 5 ngày thời gian. Hỏa thần truyền nhân phát hiện huyết sắc hoa hồng không nói lời nào, đành phải mở miệng trước nói ra ý nghĩ của mình. Hai người các ngươi cũng là ý tứ này sao? Huyết sắc hoa hồng nhìn về phía không có nói qua nói Vũ trụ tinh không cùng Voi da rầy hai người. Voi da rầy lo lắng nói: "Đại tỷ đầu, ngươi hiểu rõ nhất Đinh Phong đại ca, hắn để chúng ta hạ tuyến, nhất định là cho là chúng ta không có cách nào tránh thoát đối phương ám sát." Vũ trụ tinh không gật đầu nói: "Bất quá là 3 ngày không lên trò chơi mà thôi, tổn thất sẽ không quá lớn, nhưng nếu là chúng ta năm cái đều chết một lần, tổn thất kia nhưng lớn lắm, tử vong rất cấp không nói, còn có thể bạo chết trên người trang bị." Hiện trên người chúng ta trang bị không dám nói tại thế giới thứ 3 là tốt nhất, nhưng cũng không tính quá kém, tùy tiện rơi một cái đều là tổn thất thật lớn, dù sao chúng ta cùng 10 vạn năm cũng không phải quá quen, vừa vặn thừa dịp cái cơ hội. Tốt này, đến những tinh hệ khác dạo chơi, coi như du lịch. Tinh không đề nghị này tốt, trước kia lão nghe người ta nói vũ trụ biên giới có một cái mỹ lệ phi thường tinh hệ, cực Bắc Chi Quang, tổng không có thời gian đi, hiện tại thật vất vả có 3 ngày ngày nghỉ, chúng ta liền đi cực Bắc Chi Quang xem một chút đi. Nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhi trên mặt lộ ra thần sắc khát khao, nhỏ giọng nỉ non nó nói, "Cực Bắc Chi Quang, chỉ là nghe danh tự đã cảm thấy rất đẹp." "Đúng, đúng, liền đi Cực Bắc Chi Quang, nơi nào cảnh sắc xác xác thực mỹ lệ phi thường, nhất là mỗi ngày cố định thời gian, có một loại đặc thù ánh sáng, đem Cực Bắc Chi điệu bao phủ tại một loại kỳ huyễn quang mang bên trong, đặt mình vào tại loại này tràng cảnh bên trong, tựa như là ở vào nhân gian tiên cảnh." Hỏa thân truyền nhân sợ hãi huyết sắc hoa hồng không đáp ứng. Vô ý lớn tiếng phụ họa nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi đề nghị, lúc nói chuyện con mắt còn thỉnh thoảng vụng trộm quan sát huyết sắc hoa hồng sắc mặt. Huyết sắc hoa hồng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái đảo qua, thấp giọng nói, "Các ngươi nha, không phải liền là sợ ta sẽ liên lụy Đinh Phong sao? Ta cũng không phải đồ ngốc, ngay cả điểm ấy còn có thể nghĩ không ra, Đinh Phong là chắc chắn sẽ không hạ du hí, lúc này, không chỉ có sẽ không hạ tuyến, hắn còn có thể cùng ám ảnh tộc người chuyên môn đối nghịch, đến giúp đỡ mười và năm." Ta chính là lo lắng hắn, lo lắng một mình hắn không phải ám ảnh tộc người đối. Thủ, hòa thần chuyên nhân tùy tiện nói, đại tỷ đầu, đinh đại ca là ai, ngươi còn không biết sao, ám ảnh tộc người ở trước mặt hắn tính là gì, hắn giết chết ám ảnh tộc người còn ít sao, mặc kệ đến nhiều ít, đinh đại ca đều có thể tùy tiện giết chết đối thủ, ngươi lúc này lưu tại trong trò chơi, sẽ chỉ làm đinh đại ca phân tâm, mặc dù đây chỉ là cái trò chơi, đạn tờ đại ca cái kia chết đầu vóc, cho dù là chính mình thật chết mất. cũng không nguyện ý nhìn xem ngươi ở trước mặt hắn của máy, chúng ta vẫn La Hạ Tuyền đi, tại thế giới hiện thực thuê cái cấp S chiến đấu hình người máy, đừng nói là ám ảnh tộc người, liền xem như khủng long tộc cao thủ cũng không dám tùy tiện đối chúng ta động thủ. Tiểu tử thối, liền ngươi biết nói chuyện. Huyết sát hoa hồng trợn nhìn hỏa thần truyền nhân một chút, thân sắc một trận buông lỏng nói, đã các ngươi đều nghĩ hạ Tuyền đi du ngoạn, vậy liền đi thôi, tại thế giới thứ 3 chơi lâu như vậy, là nên ra ngoài buông lỏng một chút. A, đại tỷ tốt nhất rồi. Nhỏ nhắn sinh sán khả nhân nhi tại nguyên chỗ nhảy lên, nữ hải tử hy vọng nhất đại khái chính là đi các loại sinh đẹp mỹ lệ địa phương dạo phố đi. Hạ Tuyến, dù sao lưu tại Bình Nguyên thành cũng không có cách nào thăng cấp. Huyết sắc hoa hồng mắt nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm ra âm thầm ẩn tàng địch nhân, đáng tiếc nàng thất vọng, bốn phía ngoại trừ đi ngang qua người trời, không có một cái nào người khả nghi. Hoa hồng máu người từng cái biến mất tại nguyên chỗ, khi bọn hắn toàn bộ biến mất về sau, cách đó không xa xuất hiện mấy người. Ngõ tay của bọn hắn tại trước mặt không điểm đứt động, tựa hồ ngay tại cho người khác gửi đi tin tức, rất nhanh tin tức gửi đi sau khi hoàn thành, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất trong đám người, mỗi một người bọn hắn đều lớn lên rất phổ thông, đi trong đám người, thuộc về loại kia nhìn một chút liền sẽ không đang nhìn nhìn lần thứ hai người, cho dù là xem lần thứ hai cũng sẽ không khiến cho bất kỳ để ý, coi như qua đi nhớ lại, cũng vô pháp nhớ lại đối phương cụ thể tướng mạo. Thời gian từng giờ trôi qua, Trường Lãng tại Thiên Không Huyền trong thành chiến đấu càng ngày càng gian nan, dùng 2 ngày thời gian mới đem nội thành bên trong tinh anh cấp quái vật toàn bộ thanh xong, còn lại đều là cấp 28 trở lên đầu linh quái, mà bên cạnh hắn chỉ có 2 cái huyền thu cùng 2 cái sủng vật, đánh nhau độ khó rất lớn, lúc này hắn còn không biết bên ngoài đã náo loạn trời, vì không ảnh hưởng chính mình đánh quái, hắn đem tiếp thu tin tức hệ thống cho đóng lại, thời gian cấp. Bách, vì có thể trong vòng 3 ngày thanh xong Thiên Không Huyền thành quái vật, liền nhìn hảo hữu tin tức thời gian đều không có. Tiểu Linh, Tiểu Lục bắt đầu làm việc. Trương Lãng rót một cái đở bình, kiểm tra một chút trong túi đeo lưng bình thuốc, còn tốt lúc tiến vào mang bình thuốc tương đối nhiều, không phải thật đúng là không nhất định có thể thanh song thiên không huyền thành bên trong quái vật. Đây là tại có khôi phục dược thủy tình huống dưới, nếu là nội thành không có thạch đầu nhân bạo khôi phục dược thủy, trên người hắn bình thuốc khả năng đã sớm tiêu hao hết. Đầu linh cấp thạch đầu nhân, thân cao 5m, phòng cao, màu rải, tốc độ di chuyển chậm, mặc dù nói nó tốc độ di chuyển chậm, Nhưng đó là tương đối, 5m thân cao, 3m đôi chân dài, tùy tiện phóng ra một bước gặp phải chương lãng mấy bước, coi như nó di động chậm nữa, chỉnh thể phương diện tốc độ vẫn là so chương lãng phải nhanh hơn một chút như vậy. Tiểu Tinh Linh trước thi triển một cái chúc phúc thuật, chúc phúc thuật có thể đồng thời cho ba cái mục tiêu sử dụng, nhưng lại không thể cho sủng vật cùng huyền thú sử dụng, cho nên chỉ có chương lãng trên thân sáng lên một đạo bạch quang, các loại thuộc tính được tăng lên. Dung hợp. Không có tham dò, chương lãng trực tiếp lựa chọn dung hợp. Bên người chỉ còn lại có ta Nhãn Thu cùng Tử Linh Ngục Sư, Tử Linh Ngục Sư là phụ trợ, chỉ có thể cùng ta Nhãn Thu dung hợp. Cái trán xuất hiện một đứa bé năm đấm lớn con mắt, một đạo an mòn xạ tuyến từ trong ánh mắt bắn ra, chuẩn xác trúng đích đầu lĩnh cấp thạch đầu nhân trên thân thể. Tại thân thể nó bên trên anh kích ra một đạo lớn trừng miệng chiến động, vết thương bốn phía hòn đá còn tại không ngừng bị ăn mòn, từng đạo giảm máu trị. Số tử thạch đầu nhân đỉnh đầu phi khởi. Nhận công kích thạch đầu nhân dùng sức đập truy hai lần lồng ngực. Lực lượng khổng lồ đè nó trên thân rơi xuống rất nhiều cục đá vụn, trong miệng phát ra một trận tiếng gào thét trầm thấp, di chuyển hai chân hướng Trương Lãng Vương hướng đi tới, cước bộ của nó quả thật có chút chậm, nhưng một cước bước ra bộ pháp thực sự quá lớn, tùy tiện một cước bước ra, đều nhanh gặp phải Trương Lãng chạy hơn 10 bước. Chương 220: Cường đại thạch đầu nhân. Tiểu Lục chạy đến thạch đầu nhân đỉnh đầu, hé miệng phun ra một đạo nhàn nhạt xương mù màu trắng, thủ tức phạm vi quá nhỏ, chỉ có thể bao phủ lại thạch đầu nhân đầu. Phần cổ trở xuống đều không có bị bao phủ lại. Nhất tiểu lục thổ tức công kích thạch đầu nhân bước chân không có chút nào dừng lại, y nguyên di chuyển bước chân hướng Trương Lãng Vương hướng đi, đồng thời nâng lên một cái đại thủ chụp vào tiểu lục, muốn trực tiếp bắt lấy nó. Đối mặt vươn ra to lớn bàn tay, tiểu lục không dám dừng lại, tranh thủ thời gian hướng phía sau bay đi, ngay tại thân thể của nó vừa rời đi lúc, một bàn tay cực kỳ lớn gào thét lên lao đến, mang theo một trận mãnh liệt kình phong, kém chút để nó trên không trung xoay chuyển thân thể. Đã rơi Tiểu Tinh Linh dùng ra tổn thương lớn nhất ma pháp công kích, chỉ gặp một đạo to lớn hơn đá chống rống xuất hiện tại thạch đầu nhân đỉnh đầu. Hòn đá trên không trung trôi lơ lửng một hồi, sau đó mới một tiếng ầm vang nện ở thạch đầu nhân trên thân. Nếu như thạch đầu nhân tại nhanh một chút điểm, hòn đá liền có khả năng nện không đến thạch đầu nhân. Một đạo thương tổn cực lớn giá trị từ thạch đầu nhân đỉnh đầu bay ra, mức thương tổn là thật lớn, nhưng đòn công kích này cũng xác thực rất dễ dàng bị tránh rơi. Vừa rồi chỉ cần thạch đầu nhân tốc độ hơi nhanh một chút Liên có khả năng né tránh tiểu tinh linh công kích. Trứng lãng trên mặt đất mới là nguy hiểm nhất một cái, tốc độ của hắn không có thạch đầu nhân nhanh, coi như dung hợp tà nhãn thú vẫn chưa được, nếu không phải không trùng có hai cái sủng vật trợ giúp, hắn lúc nào cũng có thể chết mất. Thạch đầu nhân lượng máu rất dày, trứng lãng cùng nó rằng có chừng hơn 20 phút mới miễn cưỡng đem nó lượng máu hao tổn đến cùng, mắt thấy lại có một hồi thạch đầu nhân liền phải chết, lúc này, nó đột nhiên đứng tại nguyên địa. Chẳng lẽ không có ý định phản kháng? Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng chương lãng công kích cũng không có đình chỉ. Trong thời gian này mỗi khi MV Hao hết dung hợp kỹ năng lúc kết thúc, hắn liền sẽ liều mạng chạy trốn, để hai cái sủng vật công kích thạch đầu nhân, chờ dung hợp kỹ năng thời gian cuốn đầu khôi phục mới có thể công kích thạch đầu nhân. Hiện tại đúng lúc là MV Hao hết dung hợp kỹ năng giải trừ thời điểm, không nghĩ tới thạch đầu nhân lúc này vậy mà đứng tại chỗ bất động. Đỉnh đầu hai cái sủng vật cũng không có nhãn dỗi, có trước đó giao hấn, tiểu lục không dám tùy tiện tới gần thạch đầu nhân. Chỉ dám ở giữa không trung phóng thích thổ tức cùng băng truy hai cái kỹ năng, tiểu tinh linh cũng là không ngừng phóng thích ma pháp công kích, muốn nhanh lên giết thạch đầu nhân. "Rống!" Đỉnh trì bất động thạch đầu nhân phát ra một đạo gào thét, hai cánh tay cao cao giơ lên, hung hăng nện ở trên thân thể của mình, trong lúc nhất thời cục đá vụn nhao nhao rơi xuống, trên mặt đất đều vang lên cho bụi. "Nghĩ quần tự mình hại mình." Thạch đầu nhân cử động rất cổ quái, Trương Lãng cũng có chút không làm rõ ràng được nó đang làm cái gì, nghi vấn không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh Trương Lãng liền biết nó muốn làm gì. Chỉ gặp Thạch Đầu Nhân ở trên người cầm ra hai khối to như gương mặt tiểu nhân tảng đá, trước sau ném về không trung phi hành tiểu tinh linh cùng tiểu Lục, tảng đá tốc độ thật nhanh, cơ hồ đảo mắt liền đi tới hai cái sủng vật trước mặt. Bành, bành hai tiếng, tiểu tinh linh cùng tiểu Lục đều bị hòn đá hung hăng đập trúng. Mắt thấy hai cái sủng vật lượng máu trong nháy mắt thấy đấy, lúc nào cũng có thể chết mất. Đột nhiên, hai đạo bạch quang phân biệt tại tiểu tinh linh cùng tiểu Lục trên thân sáng lên. Đem bọn nó sắp hao hết lượng máu lại lôi trở lại một chút ít. Tiểu tinh linh tranh thủ thời gian cho mình thả ra một cái trị liệu thuật, HP cuối cùng chậm rãi bắt đầu tăng trở lại, Tiểu Lục nhanh chóng bay đến nơi xa, không dám ở tới gần thạch đầu nhân, sợ đối phương lại ném một khối đá, nó đỉnh đầu lượng máu còn thừa lại mười mấy điểm, chỉ cần tùy tiện trạng thử liền sẽ cô máy. Nhìn thấy thạch đầu nhân phương thức công kích, Trương Lãng chừng lớn hai mắt không dám có chút chớp mắt cử động, trong tay pháp trượng dùng sức nắm chặt lại. Làm ra tùy thời sử dụng thuần tiệm, kỹ năng chuẩn bị, bởi vì thạch đầu nhân đang đánh lui hai cái sủng vật về sau, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, hai cánh tay bên trong cầm cùng vừa rồi không khác nhau chút nào tảng đá lớn. Xoay một tiếng, thạch đầu nhân cuối cùng đem trong tay hòn đá ném tới, Trương Lãng không kịp nghĩ nhiều trực tiếp một cái thuần tiệm biến mất tại nguyên chỗ, ngay tại thân thể của hắn vừa mới biến mất về sau, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá hung hăng nện ở trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hô to. Hô, còn tốt ca phản ứng nhanh. Trương Lãng thân thể xuất hiện tại hòn đá bên trái 3 mét địa phương, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, vừa rồi chỉ cần chậm một bước, liền có khả năng bị hòn đá đập trúng, chính mình cái này tiểu thân bản tại không có dung hợp kỹ năng tình huống dưới, bị loại kia hòn đá đập trúng, tuyệt đối sẽ cúp máy về thành. Không đúng, tên kia trong tay có hai cái tảng đá, ném ra một khối còn có một hối. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc quay đầu nhìn về phía thạch đầu nhân, quả nhiên đối phương một cái tay khác đã cao cao giơ lên. Trương Lãng cứ như vậy chớ mắt nhìn đối phương đem tảng đá ném về chính mình, tảng đá tốc độ thật nhanh, ngoại trừ sử dụng tuấn tiệm có thể hoàn mỹ né tránh bên ngoài, nếu như là tại dung hợp trạng thái dưới, cũng có khả năng lợi dụng tốc độ né tránh, nhưng bây giờ dung hợp kỹ năng thời gian cuốn đầu còn chưa tới, lấy bản thân hắn tốc độ căn bản không có khả năng né. Tránh. Tại Trương Lãng không có chú ý thời điểm, một đạo bộ xương màu đen đầu bay đến thạch đầu nhân chỗ cổ, hung hăng cắn, đầu lâu chậm rãi biến thành hắc vụ tiến vào thạch đầu nhân thể nội. Tại thạch đầu nhân trên đỉnh đầu xuất hiện một cái nho nhỏ đầu lâu tiêu ký, vong linh chớ chú cái này xác suất thành công rất thấp, kỹ năng lại vào lúc này thành công, vừa rồi chính là tử linh mục sư dùng quần thể trị liệu thuật cứu sống Trương Lãng hai cái sủng vật, hiện tại lại dùng tử vong nguyên rủa thành công. Nguyên rủa thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân ném ra tảng đá rất nhanh đập vào Trương Lãng trên thân, hắn muốn tránh nhưng không có né tránh, ngay tại Trương Lãng cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình cũng chưa chết. Thân thể truyền đến cảm giác đau đớn để hắn nghiến răng nghiến miệng, nhìn xung quanh hoàn cảnh xác định chính mình không có tử vong, khi ánh mắt nhìn thấy thạch đầu nhân đỉnh đầu cái kia nguyên rủa tiêu ký thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị Tử Linh Mục sư cho. Nguyên rủa, Tử Linh Mục sư nguyên rủa thế nhưng là rất biến thái, các loại thuộc tính giảm phân nữa, còn bổ sung chúng độc hiệu quả. Ngoan ăn một trung cấp khôi phục dược thủy, mặc dù thạch đầu nhân công kích giảm phân nữa, nhưng tổn thương đối Trương Lãng tới nói thế nhưng là rất đủ. Vẫn là ăn khôi phục dược thủy tương đối an toàn, vạn nhất lúc này lại bị thạch đầu nhân đánh lén, thất vất và sóng sốt vẫn là đồng dạng muốn về thành. Wen. Bị vong linh chớ chú về sau thạch đầu nhân không có tại sử dụng ném tảng đá kỹ năng, rất nhanh ngã xuống chướng lãng cùng sủng vật vây công dưới, theo thường lệ sử dụng triệu hoàn thuận, hay là thất bại, cho dù là đầu lĩnh cấp thạch đầu nhân cũng không có tuân gia trang bị, tuân gia 10 cái khôi phục dược thủy, cao cấp đều phát nổ 5 cái, chướng lãng cao hứng nhặt lên trên đất khôi phục dược thủy. Đây chính là đồ tốt, trong nháy mắt khôi phục HP đúng là hắn hiện tại cần nhất, một cái thách đầu. Nhân đều khó như vậy đánh, phía sau mấy cái đầu linh quái khẳng định càng thêm khó đánh. Đem trên đất khôi phục dược thủy toàn bộ nhặt xong, đặt ngông ngồi dưới đất, tại thiên không huyền thành đánh nửa tháng quái, để sớm đạt được thiên không huyền thành, một khắc đều không có nghỉ ngơi qua, vừa rồi đối mặt sắp chết cảm giác lúc, trong lòng thậm chí có loại giải thoát cảm giác, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Chương 221: Ám sát Ngồi dưới đất, Trương Lãng suy tư một hồi, nói nhỏ, liên tục thời gian dài đánh quái, trong lòng năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, nhất định phải nghỉ ngơi một chút, không phải đối với kế tiếp giết quái không có chỗ tốt, tiếp tục đánh xuống còn có thể xuất hiện vừa rồi loại kia tử vong là giải thoát ý nghĩ. Nhìn xem người bên ngoài đều đang bận rộn cái gì. Trương Lãng quyết định tạm thời không đánh quái, dù sao còn có cả ngày mới đến cự thản tinh hệ cùng bà cả tinh hệ trực tiếp đánh phó bản thời gian, vì điều tiết tâm tình, Trương Lãng mở ra một mục quan bế tin tức tiếp thu. tít tít. Không ngừng tiếng tít tít, một đạo tiếp lấy một đạo truyền vào chương lãng lộ thay, tiện tay ấn mở mấy cái tin tức, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, tin tức đều là hảo hiếu gửi đi, đại đa số là để hắn hai ngày này cẩn thận một chút, khủng long tộc cùng chân ngắn tộc muốn gây bất lợi cho hắn, còn có số rất ít là tuyệt chủng nam nhân tốt gửi tới, tuyệt chủng nam nhân tốt gửi đi tin tức đều là tố khổ, một hồi người bạn này bị ám sát, một hồi người bạn kia bị ám sát, bị ám sát người đều có một cái. Điểm giống nhau. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng Trương Lãng ở trong game có chút quan hệ. Thần tượng đại thần, ngươi đến cùng ở nơi nào, đám kia ạ lì ẹn gần nhất thực sự quá phách lối. Ngươi nếu là tại không ra, ta cũng phải bị bọn hắn cho ám sát, có hai lần kém chút sẽ chết mất. Nếu không phải ta anh Tuấn Tiêu Sái, vô cùng cường đại, lúc này đã rơi ra cấp 20. Thần tượng, ngươi mau trở lại, mau trở lại đánh đám kia ghê tởm ạ lì ẹn đi. Xem hết tuyệt chủng nam nhân tốt một đầu cuối cùng tin tức, Trương Lãng nhức đầu vướt vướt huy Lúc này trở về cũng giúp không được gấp cái gì, đối phương đều là ẩn thân thích khách, khủng long tộc tung tích lại tìm không thấy, cùng trở về, còn không bằng trước tiên đem Thiên Không Huyền Thành lấy xuống. Nghe tới đây, Trương Lãng cho tuyệt chủng nam nhân tốt trả lời, ta tại làm một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, ngày mai nhất định ra ngoài, nhớ ký tổ mấy cái cấp 20 trang bị. Không có trở ngại người chơi, ngày mai cùng một chỗ đánh phó bản, tuyệt đối không thể để cho Alien thủ thông phó bản. Đại thần, ngươi rốt cục hồi âm, ta còn tưởng rằng ngươi không online đâu. Thần tượng đại thần yên tâm, ta, Lao Tỷ, Cối Say Lớn, Phi Nước Đại Úc Xên, chúng ta bốn người đều cùng một chỗ, liền đợi đến đại thần ra đánh phó bản đầu. Tuyệt chủng nam nhân tốt hồi âm hơi thở tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh, bên này Trương Lãng vừa mới gửi đi quá khứ, sau một khắc hồi âm tiếng tít tít liền văng lên. Xem hết tuyệt chủng nam nhân tốt về tin tức, Trương Lãng yên tâm không ít, tại nguyên chỗ lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó mới đứng người lên tiếp tục thanh lý thiên không huyến thành quái vật. Đầu linh cấp quái còn thừa lại 6 cái, chỉ cần cẩn thận điểm sẽ không có nguy hiểm. Trương Lãng kiểm tra một hồi trên người khôi phục dược thủy, số lượng vẫn rất nhiều, Đỏ Lam bình thuốc cũng không ít, lập xuống mang theo hai cái sủng vật cùng hai cái huyền thú đi hướng một cái khác đầu linh cấp quái vượn, sa mạc nốc hưng. Bình Nguyên Thành. Tuyệt trùng nam nhân tốt đợi nửa ngày không có chờ đến Trương Lãng hồi phục, thất vọng thu hồi nói chuyện phía mạng, nhìn về phía sau lưng nói, "Lão tỷ, đại thần nói tại làm một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu." Muốn tới ngày mai mới có thể ra, căn dặn chúng ta cẩn thận một chút không nên bị giết, nếu là rơi ra cấp 20, đến lúc đó liền không có cách nào tổ đội tiến cấp 20 phó bản. Chuyện lần này thật không đơn giản, chỉ sợ không phải vẹn vẹn khủng long tộc cùng chân ngắn tộc hai cái tinh hệ, rất có thể những tinh hệ khác cũng xen lẫn trong bên trong, lý do an toàn, hôm nay đều không cần ra khỏi thành. Thượng quan Linh Yên đẹp mắt lông mày thật chặt nhân ở cùng nhau, ngay từ đầu thu được Lịch Phong lâu tin tức, nàng còn không phải rất quan tâm. Thẳng đến về sau Tử Phi Ngư đội ngũ bị ám sát chết ra cấp 20, lại sau đó Tuyệt chủng nam nhân tốt mấy cái tiểu đồng bọn nhị cậu tử, tam nữ tử, lục nha, thất toa bọn hắn cũng trước sau bị người dập rơi, lúc này nàng mới cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Tuyệt chủng nam nhân tốt tức giận nói, thật không cam lòng nhìn xem đám kia alien phách lối, nơi này chính là hệ ngân hà, bọn hắn cũng dám đối xử như thế nhân tộc, nếu để cho ta bắt lấy, nhất định đem bọn hắn tháo thành tám khối. Huynh đệ, không nên kích động. Cái này dù sao cũng là cái trò chơi, ở trong game giết người rất bình thường, chúng ta có rất nhiều cơ hội tìm ra bọn hắn báo thủ. Phi nước đại ốc sen trong ánh mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, tựa hồ có cái gì báo thủ kế hoạch. Tối say lớn huy động một chút trong tay kỵ sĩ kiếm, chất phác nói, bọn hắn thực sự quá giàu hoạt, vận dấu kín từ một nơi bí mật gần đó, hôm qua có mấy cái thích khách muốn ám sát ta, lúc đầu muốn giết bọn hắn, kết quả bọn hắn xem xét đánh không lại ta, lập tức liền chạy trốn. Từ bọn hắn xuất thủ động tác đó có thể thấy được là một tổ chức phi thường nghiêm mật đội, có thể duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy sát thủ, chỉ có U ám tinh hệ mới có thực lực này, bọn hắn cũng dám tại hệ Ngân Hà quấy rối, xem ra những năm này hệ Ngân Hà đối ám ảnh tộc người quá mức tha thứ, đến mức để bọn hắn sinh ra ảo giác, sự kiện lần này qua đi, ám ảnh tộc tại hệ Ngân Hà thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Thượng Quan Linh Nghiên trong tay màu trắng bệnh cốt trượng phát ra một trận làm người ta sợ hãi quá mang, sau đó nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt hỏi: Hai chó, tàm nữ bọn hắn bị ám sát video gửi đi đến diễn đàn đi lên sao. Phát, đáng tiếc tử phi ngư bọn hắn không nguyện ý đem bị ám sát lúc thu hình lại cho ta, không phải lần này cùng một chô gửi đi đi lên, nhất định có thể tạo thành hành động hiệu ứng. Nói lên phát video chuyện này, tuyệt chủng nam nhân tốt trong lòng cũng có chút không công bằng, nghe được tử phi ngư đội ngũ của bọn hắn bị ám sát về sau, tuyệt chủng nam nhân tốt ngay lập tức đi tìm đối phương muốn video, muốn tại diễn đàn bên trên khiển trách đám kia à lì ẹn Thế nhưng là đối phương vậy mà không phối hợp, không phải nói căn bản không có thu hình lại, mở ra thu hình lại chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Nếu có người ở trong game ám sát ngươi, chuyện thứ nhất là chạy trốn. Chuyện thứ hai chính là thu hình lại giữ lại chứng cứ, sau đó dễ tìm đối phương báo thủ, tự phê. Khi ngư đội ngũ trí ít có 5 người, nếu như nói một người chưa kịp phản ứng còn có thể tiếp nhận, có thể tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đều không có ghi chép video lưu chứng cứ, cái này có chút không nói được. Phi nước Đại Úc Sên Cười giải thích nói, tử phi ngư nhưng là muốn thành lập bang phái đội ngũ, bị ám sát chuyện này bản thân liền ám ngội, còn muốn lấy ra đặt ở diễn đàn bên trên để người khác tùy ý quan sát, bọn hắn về sau thành lập bang phái về sau, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn bang phái thu người cùng phát triển, tử phi ngư lại không đốc, đương nhiên sẽ không đem video cho người. Thế giới của người lớn thật sự là phiên phức, bị người giết, đương nhiên muốn hết tất cả biện pháp báo thủ, làm gì còn muốn trẻ giấu. Tuyệt trùng nam nhân tốt có chút nghĩ không thông. Dù sao chúng ta hôm nay cũng không có ý định ra ngoài luyện cấp, không bằng đi Thiên Hương lâu, vừa ăn bên cạnh trò chuyện, ở trong game rất khó có như thế nhàn nhã thời gian. Tối say lớn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thiên Hương lâu, đã không đi ra luyện cấp cũng nên tìm một chút sự tình làm, ăn cái gì chính là một cái lựa chọn tốt. Tốt, Thiên Hương lâu đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù so ra kém phía ngoài chân thực, nhưng có một cái bên ngoài so ra kém chỗ tốt, đó chính là mặc kệ uống bao nhiêu rượu, cũng sẽ không say. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhãn tỉnh sáng lên, ở bên ngoài bởi vì tuổi tác không đến, trong nhà không cho phép hắn uống xè, nhưng ở trong trò chơi lại khác biệt, trong trò chơi rượu đối thân thể không có một chút ảnh hưởng, người nhà cũng sẽ không quản. Chương 222, không nghi tới ám sát. Tại đi hướng Thiên Hương lâu trên đường, Thượng quan Linh Nghiên từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, giận dò, trên nguyên tắc bình nguyên thành là không thể bỏ cỡ, nhưng cũng khó nói đối thủ có khả năng phát động ám sát, mọi người đang chơi thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút. Lão tử, ngươi cũng không cần lo lắng, Bình Nguyên thành thế nhưng là khu vực an toàn, ngươi chừng nào thì nghe nói qua khu vực an toàn còn có thể giết người. Tuyệt trùng nam nhân tốt không quan trọng khoát tay áo, chẳng chứ như cái nhà giàu mới nổi tiến vào Thiên Hương lâu, mới vừa vào cửa lớn tiếng hét, "Tiểu nhị, đem các ngươi cái này rượu ngon nhất, tốt nhất đồ ăn đều lấy tới, phải nhanh." "Được rồi, khách quan, chờ một lát." Tiểu nhị lên tiếng, nhanh chóng biến mất tại sảnh lớn, tiến vào đằng sau phân phó phòng bếp làm đồ ăn lấy rượu đi. Đám kia Á Lị ẩn coi như tại lợi hại, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bình nguyên thành ám sát người không thành? Bọn hắn nếu thật dám ở chỗ này động thủ, trong thành những cái kia tuần tra hộ vệ trong nháy mắt liền có thể miểu sát bọn hắn. Phi nước đại Ôsen cũng không cho rằng đối phương có thể ở chỗ này động thủ, đi theo tuyệt chủng nam nhân tốt đằng sau, tiến vào một cái an tĩnh phòng. Tối say lớn phụ hòa nói, "Vĩnh Nguyên Thành là khu vực an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề, ở chỗ này đánh nhau tở cờ lại không ra máu, cho dù có người muốn giết chúng ta, cũng không có cách nào giết. Thượng quan Linh Nghiên là cái cuối cùng tiến vào phòng, nàng luôn cảm thấy trong lòng có một cỗ không bình yên cảm giác, có lẽ là nữ nhân giáp quan thứ 6, hoặc là thật sự là mình cả nghĩ quá rồi, khi tiến vào phòng trước đó nhìn một chút bên ngoài, bốn phía linh linh tinh tinh, có chút người trời đang dùng cơm, thiên hương lâu đồ ăn là có tiếng sắc hương vị đều đủ, có người chơi tới dùng cơm tuyệt không làm cho người kỳ quái, cổng hai cái cửa nên cũng giống như ngày thường, hết thảy đều không. Có bất kỳ cái gì không tầm thường địa phương? hạ lòng trong lòng bên trong kia chút bất an cảm giác, tiến vào bên trong bao gian. Không bao lâu, thịt rượu lục tục ngoe ngoe bị đã bưng lên, rượu là rượu ngon, đồ ăn là thức ăn ngon, vừa bắt đầu vào đến, một cố mùi thơm liền tràn ngập tại bên trong bao gian. Tuyệt trùng nam nhân tốt dùng sức ngửi một chút thức ăn trên bàn, cầm lấy đùa nói, ta trước chạy, ở trong game có thể ăn vào loại vị đạo này cũng là một loại hưởng thụ. Có lúc, ta đều cảm giác thế giới thứ ba tựa như phía ngoài thế giới chân thật, nếu như không phải tử vòng có thể phục sinh, Nơi này đơn giản tựa như một cái thật thế giới. Phi nước Đại Oa xin uống một ngụm rượu, nồng đậm mùi rượu để ánh mắt hắn có chút mê ly. Tối say lớn gật đầu phụ họa nói, cái trò chơi này xác thực rất chân thực. Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem cả bàn mỹ vị, tùy ý ăn vài miếng liền để xuống đũa, trong lòng kia cố vừa mới biến mất cảm giác bất an, lại không hiểu thấu xuất hiện. Cẩn thận. Thượng quan Linh Nghiên trong lúc vô tình thấy được phi nước Đại Oa sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, người kia toàn thân đều bao bọc ở quần áo màu đen bên trong. Mặt cùng đầu cũng dùng miếng vải đen che bắt đầu, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt, ở trong tay của hắn có một thanh hiện ra lục u u nhan sắc truy thủ, xem xét chính là bơi kịch độc cái chủng loại kia, người áo đen xuất hiện trong náy mắt, truy thủ trong tay liền đâm hướng về phía phi nước đại ốc sen cổ họng, muốn một kích. Chí mạng. Nếu như là ở bên ngoài đánh quái, thượng quan linh yên hô lên cảnh báo âm thanh, phi nước đại ốc sen có rất lớn khả năng kịp phản ứng tránh thoát người áo đen ám sát, nhưng nơi này là bình nguyên thành. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có người trong thành ám sát hắn, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, truy thủ đã hung hăng đâm vào cổ họng của hắn bộ vị. Phi nước đại ốc xên lượng máu trong nháy mắt giảm bất hơn phân nữa, ngay sau đó thân thể của hắn liền biến thành lục sắc, là chúng độc trạng thái, giảm 100 chỉ số không ngừng từ đỉnh đầu của hắn bay ra, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, phi nước đại ốc xên liền biến thành bạch quang biến mất tại chỗ, hắn nhưng là mạc phòng độc dắp ra, vậy mà liền dạng này bị độc chết. Vì cái gì khu vực an toàn cũng có thể giết chết người. Nhìn thấy phi nước đại Ốc Sen của máy, tuyệt chủng nam nhân tốt chừng lớn hai mắt, không thể tin được tất cả những gì chứng kiến, nhưng trên mặt đất phi nước đại Ốc Sen tuân ra một kiện kim sắt lửa, nhắc nhở hắn đây hết thảy đều là thật, phi nước đại Ốc Sen không chỉ có chết rồi, còn rất xui xẻo tuân gia chính mình sử dụng vũ khí. Muốn chết. Người áo đen giết chết phi nước đại Ốc Sen về sau, quay đầu thẳng hướng tối say lớn, tối say lớn nổi giận gầm lên một tiếng. rút ra kỷ sĩ kia muốn ngăn trở người áo đen công kích. Đối phương không phải một người. Thượng quan Linh Nghiên rựa vào trực giác cảm thấy bốn phía còn có ẩn tàng địch nhân, trước triệu hắn ra chính mình Khô Lâu chiến sĩ, Khô Lâu chiến sĩ so với trước đây có biến hóa rất lớn, sau lưng áo choàng không phải là rách tung toé, mà là biến thành một cái màu xám cho hình thái, đao trong tay lóe hàn mang, không có một tia huyết nhục bộ xương mặt ngoài bước lên lấy một tia nhàn nhạt màu xám xương ngủ, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy rất là quỷ dị. Khô Lâu chiến sĩ sau khi đi ra, trống rống trong hốc mắt sáng lên hai bó hừng hằng, đầu lâu ken két chuyển động, trong tay loan đao gạo thét lên bổ về phía Thượng Quan Linh Nghiên phía sau. Một trận chói hai kim loại giao tiếp âm thanh tại trong phòng vang lên, tóe lên vô số hỏa tinh, một cái khác người áo đen thân ảnh chậm rãi hiện ra, hắn liền đứng tại Thượng Quan Linh Nghiên phía sau, chỉ cần Khô Lâu chiến sĩ chậm một bước, người áo đen chủ thủ trong tay liền sẽ đâm vào Thượng Quan Linh Nghiên trên thân. Dám ám sát ta lão tỷ, ta giết ngươi. Tuyệt chủng nam nhân tốt bình thường rất sợ thượng quan Linh Nghiên, nhưng khi nhìn thấy thượng quan Linh Nghiên bị công kích thời điểm, nhưng biểu hiện ra kinh ngợi phẫn nộ giá trị, trường kiếm trong tay siêu một tiếng bổ tới. Tuyệt sát. Một đạo không có một tia tình cảm ba động thanh âm tại tuyệt chủng nam nhân tốt sau lưng vang lên, ngay sau đó một cây chủy thủ xuất hiện tại tuyệt chủng nam nhân tốt chỗ cổ, hiện ra lục u u quang mang chủy thủ chính xác đâm vào tuyệt chủng nam nhân tốt cổ họng, lục sắc chúng độc trạng thái xuất hiện ở trên người hắn. Trường kiếm trong tay còn không, có chém vào đối diện người áo đen trên thân, hắn liền biến thành bạch quang bay về phía điểm phục sinh, trên thân cũng không có tuân gia trang bị, chỉ ở nguyên địa lưu lại một chút đỏ lam binh thuốc cùng mấy kim tệ. A. Đúng lúc này, Tối Say Lớn sau lưng cũng xuất hiện một người áo đen, đồng dạng cho Tối Say Lớn một kích chí mạng, để hắn cũng thay đổi thành bạch quang. Đến tận đây, hiện trường chỉ còn lại có Thượng Quan Linh Yên một người, nàng chỉ là một cái phụ trợ, thủ đoạn công kích đơn nhất vô cùng. Đối mặt bốn, cái người áo đen thích khách, căn bản không thể nào là đối thủ, nếm thử hạ tuyến, bởi vì tại chiến đấu trạng thái căn bản là không có cách hạ tuyến, miễn cưỡng ngăn cản một chút, sau đó cũng thay đổi thành bạch quang. Số 4, chúng ta làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không? Hai ngày này làm sự tình đã vượt ra khỏi hệ ngân hà danh giới cuối cùng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có động tác, tất cả tại hệ ngân hà tộc nhân đều có khả năng bị liên lụy. Giết chết thượng quan linh yên về sau, Trong đó một người áo đen xuất ra một kiện tàn gia hào quang màu tím tự sắc trang bị, trong tay hắn tự sắc trang bị rất kỳ quái, không phải có thể đeo ở trên người, nhìn xem rất giống một cái bát quái bản, mặt ngoài có phân biệt rõ ràng đen trắng hai loại đồ án, hai loại đồ án bên trong phân biệt có âm dương hai đầu cá. Tại người áo đen xuất ra kiện trang bị này về sau, phòng vang lên một trận rất nhỏ ken két âm thanh, trang bị mặt ngoài xuất hiện giống như mạng nện đồng dạng vết rách, rất nhanh. Những này vết rách bắt đầu biến lớn, không bao lâu Một kiện tử sắt trang bị liền vỡ thành đầy đất bột phấn. Chương 223, hỏi thăm. Số bốn mắt nhìn vỡ thành một chỗ bột phấn, trong mắt không có một tia đau lòng biểu lộ, đây chính là một kiện tử sắt trang bị, cứ như vậy hủy đi, chỉ là vì giết thượng quan linh yên bốn người. Cái này tử sắt trang bị không có rất nhiều rất cường đại thuộc tính, chỉ bổ sung một cái duy nhất một lần kỹ năng, có thể tại khu vực an toàn bày ra một cái kết giới, không nhìn khu vực an toàn không thể công kích nguyên tắc, có thể tùy ý công kích lẫn nhau. Sử dụng qua đi, trang bị sẽ tự hành tồn hại. Ám ảnh tộc tiếp ám sát nhất thủy thập vạn niên nhiệm vụ, đến bây giờ cũng không có hoàn thành, mà lại về sau rất có thể cũng vô pháp hoàn thành. Đối phương có thể đem ám sát 10 vạn năm nhiệm vụ đổi thành hiện tại ám sát bằng hưu của hắn. Đối ám ảnh tộc người mà nói, cũng coi là có một bậc thang, mặc kệ nhiệm vụ lần này hậu quả là cái gì, ám ảnh tộc người chiêu bài cũng không thể nệ, nhiệm vụ nhất định phải trăm phần trăm hoàn thành. Số 4 thanh âm phi thường khẳng kh� thậm chí còn không bằng một cái người máy thanh âm để cho người ta nghe dễ chịu. Trước tiên mở miệng người áo đen kia hỏi lần nữa, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên chỉ là một người, hắn thật sự có khó như vậy giết sao? Thực sự không được, chúng ta có thể tại trong hiện thực giết chết hắn, cùng ở trong game giết chết hắn là giống nhau. Lúc đầu chỉ là giết chết một người nhiệm vụ, bây giờ lại biến thành giết chết rất nhiều người, ta luôn cảm thấy thua thiệt vẫn là ám ảnh tụi người. Số năm tại thế giới hiện thực tìm Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên rất nhiều ngày, kết quả không có hắn một tờ một hào tin tức. Có thể đem hành tung bảo hộ tốt như vậy, chỉ sợ chỉ có quân đội mới có khả năng này, tại thế giới hiện thực giết hắn không quá hiện thực, hệ ngân hà quân đội người, cho dù là chúng ta cũng không thể tùy tiện ám sát, ở trong game chúng ta lại đánh không lại hắn, cấp bậc của hắn thực sự quá cao, bên người mấy cái huyền thú bảo hộ, trong thời gian ngắn khẳng định không có khả. Nang giết chết hắn, cái này làm người đau đầu địch nhân, để những tinh hệ khác đi đối phó. Chúng ta chỉ cần đem hắn bên người cấp 20 trở lên, người chơi giết tới cấp 20 trở xuống chính là hoàn thành nhiệm vụ." Số 4 nói xong, thân ảnh chậm rãi biến mất tại bên. Trong bao gian, không có ý định tại cùng đối phương làm nhiều giải thích. Cái khác người áo đen nhìn thấy dẫn đầu rời đi, bọn hắn cũng nhao nhao hẩn thân lựa chọn rời đi, phi nước đại Úcsen tuân gia kim sắc đũa đều không có lục tìm, lại càng không cần phải nói thuốc dưới đất nước cùng kim tệ. Bình nguyên thành điểm phục sinh. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm cúp máy một lần, đẳng cấp rơi ra cấp 20, biến thành cấp 19, buồn bực nói, lần này thầm rồi, ngày mai không có cách nào cùng đại thần cùng một chỗ tiến phá bản, đám kia gây tởm hỗn đản, ta nhất định phải giết bọn hắn. Nói, Tuyết Trùng Nam Nhân tốt liền rời đi điểm phục sinh, hướng Thiên Hương lâu phương hướng chạy tới, dự định đi tìm mấy cái kia thích khách bảo thủ. Khủng Long tộc cùng Chân Ngắn tộc cũng quá hèn hạ, đem 10 vạn năm người quen biết đều giết thành cấp 19, dạng này hắn liền không có biện pháp tìm kiếm yên tâm độn ngủ. Nếu là tùy tiện tổ mấy người đi đường, ai cũng không dám cam đoan bên trong có hay không chủng tộc khác nằm vùng gián tế, lần này sự tình trở nên phiền toái. Thật tha cối say lớn bị giết một lần về sau, giống như là biến thành người khác, suy nghĩ chuyện đều so trước kia càng thêm toàn diện. Thượng quan Linh Nghiên khẽ cau mày thấp giọng nói, đối phương đến tổn cùng vì cái gì có thể tại Thiên Hương lâu giết người, trong thành thủ vệ cũng không hề động, chuyện này thực sự kỳ quái. Nhanh đi ra ngoài luyện cấp, có lẽ ngày mai còn có thể luyện đến cấp 20. Ngày mai 10 vạn năm liền muốn đánh phá bạn, nếu là tổ không đến đội ngũ vậy coi như muốn ồn ào chê cười. Phi nước đại ốc xuyên phát nổ một kiện vũ khí màu vàng óng, mặc dù rất đau lòng, nhưng dưới mắt vẫn là luyện cấp trọng yếu nhất, đi nhanh lên hướng truyền tống trận, đồng thời tại hệ ngân hà công bình phong bên trên phát một cái thu mua kim sắc dứa tin tức. Tối sai lớn nhìn về phía thượng quan linh nhiên hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài luyện cấp sao? Không được, về thời gian căn bản không kịp, tổn thất điểm kinh nghiệm ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian mới có thể bù lại. cho dù là không ăn không uống không ngủ được, cũng không có khả năng vào ngày mai 10 vạn năm tiến phó bản thời điểm lên tới cấp 20. Thượng quan Linh Nghiên lắc đầu, không muốn ra ngoài luyện cấp, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp tại nguyên chỗ hạ tuyến. Đám hỗn đản kia chạy thật đúng là nhanh. Tuyệt trùng nam nhân tốt từ Thiên Hương lâu ra, hùng hùng hổ hổ trở lại điểm phục sinh, hỏi: "Hai người bọn họ đâu?" "Ngươi lão tỷ hạ tuyến, Ốc Sen ra ngoài luyện cấp, ta đang muốn đi tìm Ốc Sen, ngươi có đi hay không?" Tối say lớn đi ra điểm phục sinh, dự định đuổi theo phi nước Đại Úc Xên cùng hắn cùng một chỗ luyện cấp. Đi, ta nhất định phải đem đẳng cấp thăng lên đến, không phải đại thần sẽ đối với ta thất vọng, thuận tiện đem phi nước Đại Úc Xên bứa trả lại hắn, đám hốn đẳng kia không có nhặt chúng ta tuân ra đổ vợ. Tuyệt chủng nam nhân tốt cùng tối say lớn cùng một chỗ đuổi theo ra cửa thành, đi cùng phi nước Đại Úc Xên luyện cấp đi. Cho chơi bên ngoài. Thượng quan Linh Yên lấy xuống đổ bộ thế giới thứ ba thai nghe, ngồi ở trên gi Cầm lấy trên bàn một cái tạo hình tinh xảo màu hồng phấn vòng tay, ngón tay ở phía trên liên tục điểm mấy lần. "Linh Yên, ngươi tìm ta?" Thượng quan Vô Địch hư ảnh xuất hiện tại Thượng quan Linh Yên trước mặt, ánh mắt sắc bén theo thói quen quét một vòng không gian bốn phía, sau đó kịp phản ứng đây là muội muội mình quy phỏng, cười nói, "Đây chính là ngươi lần thứ nhất chủ động liên hệ ta, có chuyện gì nói đi." Nhất Thụy thập vạn Nghiên có phải hay không ngươi người? Thượng quan Linh Yên đi thẳng vào vấn đề, nàng hiểu rất rõ trước mặt người ca ca này nhìn từ bề ngoài cậu thả, tâm tư lại phi thường kín đáo, cùng cùng hắn quanh quơ lòng vòng lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp một điểm. Thượng quan vô địch kinh ngạc nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, không nghĩ tới nàng lần thứ nhất chủ động liên hệ chính mình lại là vì một cái nam nhân, kinh ngạc chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, lắc đầu nói, "Không phải. Thật không phải là?" Thượng quan Linh Nghiên có chút không tin, chỉ cần 10 vạn năm là quân đội người, Thượng quan vô địch không có lý do không biết. "Nhà đầu, ngươi quên ta lần thứ nhất gặp 10 và 5." vẫn là dựa vào ngươi ra tiến, nếu là hắn ta người, ta tùy tiện một đạo mệnh lệnh xuống dưới, chính hắn liền sẽ chủ động tới gặp ta, làm gì còn muốn làm phiền ngươi đâu." Thượng quan vô địch trong ánh mắt có vẻ cương triều, mặc kệ là trước mắt muội muội vẫn là tuyệt chủng nam nhân tốt người đệ đệ kia, hắn đều rất là yêu thương, nhưng hắn công việc tính chất quyết định hắn không có khả năng thường xuyên cùng bọn họ, cho nên ba người ở giữa khó tránh khỏi có ngăn cách. "Kém chút đem chuyện này đem quên đi." Thượng quan Linh Nghiên nói thầm một tiếng, hỏi tiếp Ngươi biết hắn là ai sao?" Cái này Thượng quan vô địch do dự, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, "Ta không thể nói. Xem ra ngươi biết a, hắn đến tụt cùng là ai, vì cái gì ta không tra được." Nhìn thấy Thượng quan vô địch biểu lộ, Thượng quan Linh Yên liền biết hắn khẳng định rõ ràng trương lạng thân phận, hỏi thăm tối già, "Ngươi vì cái gì đối với hắn để ý như vậy, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi." Thượng quan vô địch không có trả lời Thượng quan Linh Yên vấn đề, ngược lại dù bận vặn đung dung nhìn xem nàng. Rất lâu không có cùng Thượng quan Linh Nghiên tâm bình khí hòa nói nhiều lời như vậy, hắn rất chân quý loại cảm giác này. Chương 224, cấp thấp thần thú. Thượng quan Linh Nghiên trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, ra vẻ trấn định nói, "Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, dù sao cũng là trong trò chơi bằng hữu, hỏi một chút hắn tại thế giới chân thật là làm cái gì, nhà ở chỗ nào, đây rất bình thường đi." Đối với người khác tới nói rất bình thường, đối với ngươi mà nói nha, liền có chút Thượng quan vô địch không có đem nói cho hết lời. trên mặt biểu lộ nhưng nói rõ hết thảy. Ngươi đến cùng nói hay không, hắn là làm cái gì, nhà ở chỗ nào? Thượng quan vô địch trên mặt biểu lộ đề thượng quan linh yên trong lòng có một tia không được tự nhiên, nhịn không được ra tăng chút âm lượng. Chuyện của hắn ta không thể nói. Thượng quan vô địch thần sắc trang trọng nói, ngươi tốt nhất cũng không cần tại hỏi thăm hắn, chờ thời cơ chín mười thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Vì cái gì? Có phải là hắn hay không thân phận rất đặc thù, vẫn là nói hắn tiến vào trò chơi là vì chấp hành nhiệm vụ gì? Thượng quan Linh Yên càng phát ra hiếu kỳ. Ta là sẽ không nói, ngươi cũng không cần đang hỏi. Đối mặt muội muội truy vấn, thượng quan vô địch không có chút nào nhả ra ý tứ. Thượng quan Linh Yên bất mãn nhếch miệng, biết đối phương không muốn nói, nàng không có khả năng hỏi ra cái gì, cầm lấy đầu giường một cái gối, ôm vào trong ngực, thanh âm lạnh lùng nói, hai ngày này thế giới thứ 3 hệ ngân hà bị đắng, kia alien làm trưởng, khí mù mịt, ngươi liền không có động tác gì, mặc cho bọn hắn ở trong game làm bĩ. Nói đến chính sự Thượng quan vô địch trên mặt mặt ngoài biến máu lạnh rất nhiều, trầm giọng nói: "Hệ Ngân Hà là nhân loại địa bàn, bất kể là ai cũng không thể tại hệ Ngân Hà tùy ý làm ra tổn thương nhân loại sự tình. Mấy cái kia tinh hệ tại thế giới hiện thực bại bởi nhân loại, trong lòng không phục, vọng tưởng ở trong game một lần nữa tổ kiến thất tinh quân liên minh ngóc đầu trở lại, thừa cơ hội này, vừa vặn đem bọn hắn một mẹ hút gọn, tuyệt hầu họa. Ngươi nói là lần này đánh phá bản sự tình là bảy đại hành tinh liên minh hệ làm ra." Thượng quan linh nhiên trong mắt chán ghét biểu lộ lóe lóe lên liền biến mất. Bảy đại hành tinh liên minh hệ không có một cái nào đồ tốt, tất cả đều là một đám tham lam thành tính ra hỏa, xâm lược hệ ngân hà chiến tranh vừa mới quá khứ không bao lâu, vậy mà lại nghị phát động chiến tranh. Hiện tại vẫn chỉ là hoài nghi không thể xác định, chờ ngày mai liền có thể xác định." Thượng quan vô địch thần sắc kiên định nói, tại thế giới chân thật, Thất Tinh quân liên minh không phải hệ ngân hà đối thủ, đến thế giới trò chơi, đồng dạng không có khả năng để bọn hắn tại hệ ngân hà muốn làm gì thì làm." Thượng quan Linh Nghiên lo lắng nói. Hai ngày này bọn hắn ở trong game giết nhiều người như vậy, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì động tác, ngày mai nhất Thụy Thập Vạn Nghiên ngay cả tổ đội đánh phó bản người đều tìm không thấy, ngươi liền tuyệt không xuất giật. Đánh phó bản sự tình ta tự có an bài, trước hết để cho bọn hắn phách lối hai ngày, chỉ có dạng này ta mới có thể tìm được bọn hắn trô ẩn thân một mẹ hốt gọn. Cứ việc cách màn hình, vẫn có thể cảm nhận được thượng quan vô địch trên thân kia cô khí thế cường đại. Chuyện của các ngươi ta lười nhắc quản. Dù sao ta ngày mai cũng không có cách nào tiến vào phó bản. Thượng quan Linh Yên nằm ngửa ở trên giường, không có kỵ chút nào tốt đẹp tư thái bạo lộ ra. Thượng quan vô địch khẽ miệng lại cười nói, "Ta có biện pháp để ngươi tiến vào phó bản, ngươi có nguyện ý hay không đi vào đâu?" "Thật?" Thượng quan Linh Yên nhanh chóng ngồi xuống, một đôi mắt to trừng mắt Thượng quan vô địch, chờ lấy đối phương nói ra tiến phó bản biện pháp. "Ta có hai viên đẳng cấp đan, chỉ dùng một viên liền có thể để cho người ta lên tới cấp 20." Cấp 20 về sau tác dụng không phải rất rõ ràng, lúc đầu ta nghị chính mình ăn hết, có thể về sau bất chi bất giác đã lên tới cấp 20, cho nên kia hai viên đẳng cấp đan lưu cho tới bây giờ. Thượng quan vô địch không có giữ lại nói thẳng ra. Hai viên ta đều muốn. Thượng quan linh yên rối ra một cái tay trước mặt thượng quan vô địch lung lay, hiển thị rõ tiểu nữ như thái. Cái này lại không phải trò chơi, ta làm sao cho người. Nhìn thấy thượng quan linh yên bộ dáng khả ái, thượng quan vô địch khỏe miệng tiếu dung càng thêm rõ ràng. Thượng quan Linh Nghiên thu tay lại, lần nữa nằm ịch xuống giường, đeo lên đăng lục thế giới thứ 3 thay nghe, nói khẽ: "Ta tiến tiến trò chơi, nhớ kỹ đem hai viên đẳng cấp đan đều giao dịch cho ta." Nhìn thấy Thượng quan Linh Nghiên tiến vào trò chơi, Thượng quan vô địch thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thế giới thứ 3, thiên không huyền thành bên trong. Trương Lãng đi hướng cái cuối cùng đầu linh quái, tiêu hao một đoạn thời gian, mài chết đối phương về sau, toàn bộ thiên không huyền thành rất nhỏ run rẩy lên. Trầm rãi run rời càng ngày càng kịch liệt, vì ổn định thân hình, Trương Lãng không thể không ngồi sổm trên mặt đất. Đây là tình huống như thế nào, thanh song quái thiên không huyễn thành không phải hẳn là về ta sao? Trương Lãng nhìn một chút nhiệm vụ bảng, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nói rõ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nhưng bây giờ hắn đã đem thiên không huyễn thành tất cả quái đều rết hết, làm sao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu? Giống. Một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng từ không trung huyễn thành chỗ sâu nhất truyền hình ra. Ở đâu là Thiên Không Huyền thành phủ thành chủ, Phong Úc đã sớm đổ sụp, Trương Lãng đã từng đi ngang qua chỗ nào mấy lần, cũng không nhìn thấy quái vật, tại sao có thể có quái vật tiếng kêu truyền đến, mang tâm tình nghi ngờ, Trương Lãng đi hướng phủ thành chủ. Ta đi, thứ đồ gì, đây là không muốn để cho ta được đến Thiên Không Huyền thành a. Vốn là một vùng phế tích phủ thành chủ, xuất hiện biến hóa rất lớn, Phong Úc vậy mà thần kỳ khôi phục tốt, ngoại trừ có chút rách dưới bên ngoài, sắt thực so trước kia phế tích muốn tốt. Từ phủ thành chủ cộng hưởng bên trong nhìn, một cái uy phong lẫm lẫm quái vật hình người đi tới đi lui. Hình người sa mạc quái danh tự các độ, cấp thấp thần thú, đẳng cấp 18, vốn là một cái phổ thông sa quái, nguyên nhân thời gian dài triển, cư thiên không huyền thành, nhận thiên không huyền thành ma lực ảnh hưởng, dần dần tạo thành trí tuệ, thông qua liên tục không ngừng tiến hóa, rốt cục trở thành một cái hình người cấp thấp thần thú sa mạc quái, thời gian tiến hóa quá ngắn, đẳng cấp chỉ có cấp 18. Hình người sa mạc quái là thiên không huyền thánh chí tuệ cao nhất quái vật, chỉ có giết chết nó mới có thể hoàn thành thanh trừ thiên không huyền thánh tất cả quái vật nhiệm vụ. Thần thú cho dù là cấp thấp thần thú, y nguyên vẫn là thần thú, nhìn xem sa mạc quái giới thiệu, Trương Lãng có chút đau đầu, duy nhất để hắn còn có chút lòng tin đại khái chính là đối phương cấp bậc. Đối phương là thần thú, hai người các ngươi cũng là thần thú, đợi lát nữa chiến đấu liền nhìn hai người các ngươi, cấp bậc của các ngươi thế nhưng là vượt qua cái kia cấp thấp thần thú mấy cấp đâu. Trương Lãng nhìn về phía không trung bay múa Tiểu Linh cùng Tiểu Lục, trong lòng đối bọn chúng hai cái cũng không phải là rất có lòng tin, cho dù là thần thú tại trở thành người chơi sùng vật về sau, thân thể các loại thuộc tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu Linh huy động pháp trượng tự tin nói, "Chủ nhân yên tâm, Tiểu Linh trong cảm giác cái kia bại hoại không phải rất lợi hại dáng vẻ, nhất định có thể đánh bại nó." Ta thế nhưng là vĩ đại băng xương cự long, tùy tiện một cái thổ tức một cái băng truy liền có thể giết chết nó. Tiểu Lục rất là phế lối. một bộ muốn xông vào đi tư thế. Hy vọng đợi lát nữa chiến đấu giống các ngươi nói như vậy nhẹ nhõm. Trương Lãng nhìn đồng hồ, khoảng cách mặt khác hai đại tinh hệ đánh phá bản thời gian đã rất gần, không thể đang trì hoãn xuống dưới, không phải rất có thể sẽ không đuổi kịp, hiện tại hắn còn không biết tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn đã bị reset tới cấp 19. Chương 225, giàng co. Trương Lãng để tiểu Lục cái thứ nhất tiến vào phụ thành chủ, tiểu Lục lượng máu là nhiều nhất. Lên tới cấp 24 tiểu lục HV so Trương Lãng cùng tiểu tinh linh đều nhiều, chính là phòng ngự cũng rất cường đại, để nó đi vào làm khiên thịt tại phù hợp bất quá. Các ngươi là đến cấp Đoạt Thiên Không Huyền thành sao? Tiểu Lục vừa tiến vào phủ thành chủ, Sa Mạc Quế liền phát hiện đến, một đôi mắt tràn đầy trí tuệ quang mang nhìn xem phía sau Trương Lãng, rất hiển nhiên đối phương liếc mắt liền nhìn ra ai là làm chủ người. Trương Lãng cười ha hả nói, kỳ thật ta chỉ là đến xem, không nghĩ cấp Đoạt Thiên Không Huyền thành Nguyên lai like nơi này là Thiên Không Huyễn Thành a, ta còn tưởng rằng là cái gì thái cổ gì tức đâu. Nói dối, mấy ngày nay, ngươi một mực tại đồ sát đồng bạn của ta, hiện tại toàn bộ Thiên Không Huyễn Thành đều bị ngươi giết sạch sẽ, chỉ còn lại có ta một cái, chỉ cần giết ta, Thiên Không Huyễn Thành liền sẽ biến thành không có chủ nhân trạng thái, cho đến lúc đó, ngươi liền có thể tùy tiện đạt được Thiên Không Huyễn Thành. Sa mạc quái trên thân một trận lắc lư, giống như là có hạt cắt tại thân thể mặt ngoài không ngừng di động, phảng phất tại sinh khí. Lại phản phất là đang chuẩn bị phát động công kích. Chủ nhân cùng nó nói lời vô dụng làm gì, xem ta thủ tức đông cùng nó. Tiểu Lục không nhịn được phun ra một ngụm sương mù màu trắng, muốn bao phủ lại sa mạc quái, ngay tại sương mù màu trắng sắp tiếp cận sa mạc quái thời điểm, thân thể của đối phương một trận mơ hồ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy sa mạc quái tốc độ, Trương Lãng không dám do dự tranh thủ thời gian cùng Tà Nhãn Thu dung hợp, rất nhanh cái trán xuất hiện một cái con mắt. Tạ Hiếu Lắc Ly muốn tìm ra sa mạc quái thất ảnh. Chủ nhân cẩn thận. Theo tiểu linh thanh âm, chúc phúc thuật chuẩn xác rơi vào trương lãng trên thân, để hắn các loại thuộc tính được tăng lên, sau đó một cái trị liệu thuật lại tại đỉnh đầu của hắn sáng lên, ngay tại trị liệu thuật vừa mới sáng lên thời điểm, trương lãng cảm giác sau lưng giống như là bị cái gì trọng kích, toàn bộ thân thể bay về phía trước ra ngoài, bay thẳng đến mười mấy mét mới dừng lại. Tốc độ nhanh, lực lượng lớn, không hổ là thần thú. Dành thời gian mắt nhìn HP. Giảm bớt một nửa, nhanh chóng rót một trung cấp khôi phục bình thuốc, đây chỉ là sa mạc quái đòn công kích bình thường, liền có thể đánh dụng chính mình một nửa HP, nếu như dùng kỹ năng, khẳng định sẽ bị trực tiếp dây mất, nhất định phải tại dung hợp kỵ ở giữa giết chết nó, một khi dung hợp kỹ năng giải trừ, ngay cả nó đòn công kích bình thường đều có thể miểu sát chính mình. Huyễn thú nẻo rồ mạn sợ cốt trượng bay ra một cái nguyên rủa đầu lâu, mắt thấy đầu lâu liền muốn cắn lấy sa mạc quái trên thân lúc, đối phương tùy tiện huy động một chút bàn tay Cứ như vậy đem Nguyên Giũa Đầu lâu cho đánh tan, đừng nói Nguyên Giũa cùng chúng độc hiệu quả, ngay cả máu đều không có giảm bớt một điểm. Một bàn tay đập tan Tử Linh Ngục Sư Nguyên Giũa Đầu lâu, Sa Mạc Quái tò mò nhìn nó nói, "Công kích của ngươi thật kỳ quái, để cho ta có một loại cảm giác nguy hiểm, rõ ràng lực công kích rất thấp, lại có thể để cho ta sinh ra dự cảm không tốt, kỳ quái, thật sự là kỳ quái." Dù sao cũng là cái quái vật, mặc dù có trí thông minh, nhưng cũng có hạn, không biết Tử Linh Ngục Sư chỉ là ta huyên thú. Trừng Lãng đệ tử Linh Mục sư lui lại đến khoảng cách an toàn, có hay không thể đánh thắng sa mạc quái, rất có thể còn muốn dựa vào nó nguyên rủa, chỉ cần có thể thành công một lần, hắn cùng sủng vật liền có thể yên tâm phát ra. Dán nước. Thừa dịp sa mạc quái ngây người trong nháy mắt, Trừng Lãng phát ra một cái dán nước ma pháp, dán nước nhanh chóng hướng về đến sa mạc quái trên thân, cuốn chặt lấy thân thể của nó, đem nó ổn định ở nguyên địa. Cơ hội tốt, ăn mòn sát tuyến, hỏa diễm sói. Phát hiện sa mạc quái bị dán nước định thân. Trương Lãng đội vàng dùng ra hai cái công kích cường đại kỹ năng, Tiểu Lục cùng Tiểu Linh cũng phân biệt dùng ra công kích của mình kỹ năng, Sa mạc quái đỉnh đầu lượng máu xoát xoát rơi xuống, tại nói thế nào cũng chỉ là một cái cấp 10 tháng quái, lực công kích rất cường đại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng nó lượng máu lại không phải rất nhiều, liên tiếp công kích đến đến, trực tiếp bị đánh rơi mất 1 phần 3 lượng máu. Gây tầm hỗn đản, các ngươi chọc giận các đồ. Sa mạc quái mặt ngoài thân thể một trận lắc lư, vô số hạt cắt theo nó trên thân thể bị tách ra. Nội đồng bệnh giữa không trung, sa mạc quái thân thể đều bị không trung hạt cắt bao vây lại, lúc này sa mạc quái nhìn xem tựa như một cái gai vị, thanh âm trầm thấp từ sa mạc quái bên miệng vang lên, "Cắt đâm." Vô số hạt cắt đột nhiên bay về phía bốn phương tám hướng, có hạt cắt đập nện tại kiến trúc bên trên, sẽ ở phía trên đánh ra từng cái lỗ thủng. Mạnh như vậy. Trương Lãng nhìn xem đỉnh đầu không ngừng rãm bất lựa máu, một bên uống thuốc một bên lui lại, thẳng đến rời khỏi phủ thành chủ, mới miễn cưỡng bảo trụ một đầu mạc nhỏ. Bên trong tiểu lục cùng tiểu linh đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm chạy ra phụ thành chủ, sau khi đi ra thanh máu chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Tiểu quái vật này vẫn rất lợi hại. Tiểu lục vẫy vẫy đuôi, chấn động rất xuống rất nhiều hạ các, vừa rồi nếu không phải nó kịp thời dùng cái đuôi ngăn trở thân thể, nói không chừng lúc này đã cút. Tiểu linh cho Trương Lãng thả ra một cái trị liệu thuật, máu của nàng cũng không nhiều, vẫn là lựa chọn trước cho Trương Lãng trị liệu, quên đi Trương Lãng là có thể uống thuốc khôi phục. Nhưng so sánh bọn chúng sủng vật khôi phục nhanh hơn. Muốn giết chết sa mạc quái chỉ có một cái biện pháp. Trương Lãng ánh mắt rơi vào Tử Linh mục sư trên thân, sa mạc quái đẳng cấp không cao, HP không nhiều, chỉ cần nguyền rủa thành công, liền có khả năng trực tiếp giết chết nó, bằng không, ngay cả sa mạc quái một cái kỹ năng đều ngăn cản không nổi, còn thế nào giết chết nó? Tử Linh mục sư không biết nói chuyện, cũng không có trí tuệ, nó sẽ chỉ dựa theo Trương Lãng phân phó làm việc, An Đình đứng ở một bên, Trong hốc mắt tránh qua hai đạo khiến người ta run sợ hừng mang. Trưng lãng chạy ra phủ thành chủ về sau, phát hiện sa mạc quái cũng không có đuổi theo ra đến, mà là tiếp tục tại trong thành chủ phủ đi tới đi lui, giống như là đang đi tuần địa bàn của mình. May mắn sẽ không đuổi theo ra tới. Ý nghĩ này vừa dâng lên, trưng lãng liền hoảng nhiên, nếu là sa mạc quái có thể đuổi theo ra tới, căn bản là không có người có thể đánh được nó, trừ phi chờ người chơi cấp 30 về sau tại đến mới có cơ hội, thật là cho đến lúc đó. Nói không chừng sa mạc quái đẳng cấp cũng sẽ tăng lên, không làm cho đối phương đi ra phụ thành chủ, đây coi như là đối sa mạc quái một loại hạn chế, không phải thần thú thực sự quá khó giết, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng có người giết chết được. Trứng lãng một mực tại phụ thành chủ bên ngoài chờ đến MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, sau đó lại yên lặng chờ lấy dung hợp kỹ năng thời gian cuốn đầu quá khứ, lúc này mới cùng Tạ Nhãn Thu dung hợp sau một lần nữa đi vào phụ thành chủ. Lại là ngươi, lần trước rễ dỗ ngươi còn chưa đủ Còn muốn thử một chút sự lợi hại của ta sao? Sa mạc quái nhìn xem đi tới Trương Lãng, cũng không có phát động kỹ năng, mà là như lần trước đồng dạng dùng cực nhanh tốc độ di chuyển đi vào Trương Lãng bên người, sau đó tại dùng cường đại đòn công kích bình thường đánh vào Trương Lãng trên thân. Quả nhiên chỉ cần không công kích sa mạc quái, nó liền sẽ không dùng kỹ năng, chỉ dùng đòn công kích bình thường. Bị sa mạc quái công kích Trương Lãng nhanh chóng ăn tiếp một cái khôi phục bình thuốc, lại một lần nữa phát ra có định thân thuộc tính rắn nước. làm rắn nước phát ra về sau, lập tức mệnh lệnh Tử Linh Mục sư phát ra nguyên rủa Đầu Lâu. Chương 226: Chất vật chiến đấu. Dán nước trước quấn quanh ở sa mạc quái trên thân, để nó thân thể bị ổn định ở nguyên địa, sau đó Đầu Lâu cũng đi theo cắn lấy sa mạc quái trên thân. Không có phát động nguyên rủa hiệu quả. Trương Lãng con mắt một mực nhìn lấy nguyên rủa Đầu Lâu, tại Đầu Lâu cắn lấy sa mạc quái trên thân lúc, sa mạc quái mặt ngoài thân thể chưa từng xuất hiện chúng độc hắc khí, đỉnh đầu cũng không có nhận nguyên rủa Đầu Lâu tiêu ký. Thân vọng sau khi phóng thích ma pháp kỹ năng, muốn nếm thử một chút có thể hay không trực tiếp giết chết sa mạc quái. Sa chi mưa. Một đạo thanh lệnh thanh âm từ sa mạc quái trong miệng vang lên, không trung chẳng biết lúc nào vậy mà rơi ra hạt cát, vô số hạt cát từ trên cao rơi xuống, so vừa rồi cắt đâm lực công kích còn cường đại hơn. Trương Lãng cùng hai cái sủng vật tranh thủ thời gian chật vật chạy ra phủ thành chủ, lần này đánh rất sa mạc quái một nửa HP, có chút không cam lòng nhìn xem trong thành chủ phủ sa mạc quái hồi máu tốc độ, thấp giọng nói: chỉ cần nguyên rủa có thể thành công một lần, chỉ cần ta có thể gánh vác sa mạc quái một cái kỹ năng, liền có khả năng giết chết nó. Đến bây giờ Trương Lãng mới thật minh bạch Tử Linh Mục sư nguyên rủa tỉ lệ đến tụt cùng đến cỡ nào thấp, liên tiếp thử mấy chục lượt, không có một lần thành công. Sa mạc quái kỹ năng tất cả đều là phạm vi công kích, không cẩn thận liền sẽ cút máy, tiểu linh tinh liền chết hai lần, tiểu lục còn tốt máu tương đối dày, không, có chết qua, Trương Lãng mỗi lần cũng rất cẩn thận. trên người có khôi phục dược thủy trì cần không phải trong nháy mắt bị dây, liền sẽ không tùy tiện cướp máy về thành, nhìn xem thời gian từng giờ trôi qua, chướng lãng trong lòng bắt đầu gấp, khoảng cách đánh phá bản thời gian càng ngày càng gần, nếu như tại không thể cướp máy ra mặt quái, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, đây chính là thiên không huyễn thành, một khi từ bỏ, tại cũng không có hi. Vọng tìm được, thân bí quyển trục đã không ở phía sau bên trên, tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, hệ thống nhắc nhở nói rất rõ ràng, một khi lựa chọn từ bỏ, Thiên Không Huyền Thành liền sẽ biến mất.